Kỷ niệm gặp gỡ giữa hai chúng tôi không có gì đặc biệt. Tôi vừa đáp chuyến bay quốc nội đến Đại học Massachusetts, nơi tôi lấy bằng thạc sĩ giáo dục. Bởi họ mời tôi đến nhận giải thưởng thành tựu suốt đời. Điều tôi cũng không chắc, bởi tôi vẫn còn cả đời để sống. Khi tự giới thiệu về mình, anh đã làm một việc mà hàng ngàn người khác đã và đang làm. Bày tỏ sự ngưỡng mộ của tác phẩm Chicken Salt for Soul, hạt giống tâm hồn của tôi. Nhưng tiếp theo là hành động không mấy ai thực hiện, buộc tôi phải chú ý. Anh đưa cho tôi một thứ, trông như bản thảo viết tay và nói. Ông Kenpher, không biết ông có vui lòng không? Để xem qua quyển sách này. Sau đó, anh giải thích mình đã khám phá mọi thứ có thể thay đổi lĩnh vực phát triển bản thân trước giờ. Bởi anh đã tìm ra lý do tại sao rất nhiều người thông minh, sáng tạo, đầy tài năng, vẫn bế tắc và cứ thế trượt dài trên con dốc cuộc đời với một chân, liên tục đạp thẳng. Cách nói của anh, có điều gì đó khiến tôi chú ý. Anh hoàn toàn không có vẻ tự mãn hay kiêu ngạo. Thay vào đó, vẻ trầm lặng của anh, cho thấy anh chỉ đơn thuần, giải quyết được một vấn đề mà bao nhiêu người vướng mắc Tôi nhìn sơ qua tập giấy dán băng keo, theo đúng nghĩa đen. Băng keo quấn quanh tập giấy, nhìn không hấp dẫn cho lắm, nhưng rõ ràng là anh ta đã thu thập được kha khá, các cảm nhận ấn tượng. Từ những độc giả cho rằng, tác phẩm của anh đã thay đổi, thậm chí trong vài trường hợp cứu vớt được cuộc đời của họ. Có thể chỉ là cảm tính, nhưng có một điều gì đó mắt bảo tôi rằng quyển sách này đặc biệt. Tôi nhìn lên và nói, trông được đấy, tôi sẽ gửi nó cho đơn vị xuất bản. Vẻ mặt của anh ấy lúc đó thật là vô giá. Anh ngạc nhiên như thể tôi vừa nói ra rằng hẻm núi Grand Canyon là một lỗ hỏng to tổ bố. Sau khi quyển sách đầu tiên của Noah được xuất bản, anh và tôi vẫn giữ liên lạc. Khi chứng kiến anh dần dần tiến bộ và giúp đỡ ngày càng nhiều người hơn thông qua những buổi hội thảo và chương trình đào tạo, tôi cảm thấy như mình là một người thầy đầy tự hào. Nhìn thấy câu học trò trẻ tuổi của mình tác động mạnh mẽ đến hàng vạn người trên khắp thế giới. Với sự xuất bản của quyển sách này, thành công không còn là bí mật. Tôi cảm nhận được rằng Noah sắp tạo ra các bước nhảy vọt đáng kệ Trong một thế hệ hiếm có ai chịu loay hoay tìm ra câu trả lời vừa đơn giản vừa hiệu quả cho câu hỏi cụ trích Tại sao có quá nhiều người tự tước đi thành công của bản thân mình mà lẽ ra họ có khả năng đạt được Quan trọng hơn hết cách mà Noah giải quyết vấn đề sẽ giúp cho bạn dù bạn đang giàu có hay nghèo khổ hạnh phúc hay bất hạnh thất bại hay thành công chân khỏi bàn đạp Thắng và cho phép bản thân của mình gạch hái nhiều thành công rạng trở hơn trong cuộc sống sự nghiệp và các mối quan hệ mà bạn chưa bao giờ được hưởng dù khía cạnh bạn mong muốn cải thiện trong cuộc sống là gì kiếm được nhiều tiền hơn có thêm thời gian để nghỉ ngơi củng cố các mối quan hệ nâng cao hiệu suất làm việc giảm cân hay trở nên tự tin hơn loa không chỉ giúp cho bạn đạt được mục tiêu đó anh còn chỉ cho bạn cách đạt được chúng một cách nhanh chóng, dễ dàng và ít nhọc sức hơn Gặp được một người tạo sự khác biệt thật sự cho cuộc đời bạn không phải là chuyện xảy ra như cơm bữa Và hơn thế nữa người này còn giúp bạn mang đến sự khác biệt cho cuộc sống của nhiều người khác Dù bạn là ai hoặc làm thế nào bạn cầm trên tay quyển sách này thì những trang sau cũng sẽ đưa bạn bước vào một cuộc sống mới Vậy nên tôi rất hân hạnh giới thiệu người đồng nghiệp và cũng là người bạn của tôi, Noah John, cùng tác phẩm Thành công không còn là bí mật. Trước khi dựng bút, tôi có một câu hỏi dành cho bạn. Bạn còn chờ gì nữa? Thân mến, Jack Kempfier Bí mật của thành công trong cuộc sống và công việc Đây không phải là quyển sách viết về thành công mà bạn thường thấy. Mới đây, Tôi cùng vài người bạn, vốn là triệu phú, dùng bữa cơm trưa tại Los Angeles. Họ là những người có trong túi từ 1 triệu đến 10 triệu đô la trở lên. Khi nhìn quanh bàn ăn, tôi bất giật mỉm cười. Tôi nhận ra cả bọn, không có ai có vẻ về ngoài nổi bật. Không ai mặc con lê đắt tiền. Một vài người còn lè phè như đi ăn tiệc ngoài trời. Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng chẳng có gì sâu sắc hay là kinh thiên động địa. Tôi nhận thấy cả nhóm rất đổi là bình thường. Nếu vô tình gặp ai trong số chúng tôi trên đường, hãng bạn sẽ chẳng ngoái đầu để nhìn lại lần thứ hai. Vậy thì nhóm người bình thường này đã làm gì để nằm trong top những người có thu nhập cao nhất thế giới, trong khi đa số phải vật lộn để kiếm sống qua ngày? Và quan trọng hơn, làm thế nào bạn biết được mật mạng của họ để mở khóa thành công cho cuộc sống và công việc? Ở những trang tiếp theo, bạn sẽ biết được Điều gì tách biệt 3% người đứng đầu? với những cá nhân còn lại trên thế giới. Làm thế nào để dẹp bỏ những suy nghĩ đang kìm hãm bạn Một công thức hết sức đơn giản, giúp bạn nhét chân ra khỏi bàn đạp thắng, được thiết kế riêng cho bạn, để bạn không ngừng vương tới thành công trong mọi lĩnh vực. Noah John là ai? Và tại sao tôi phải nghe theo anh ta? Hẳn bạn đang băn khoăn câu hỏi này trong đầu. Thật ra, như tôi sẽ chỉ cho bạn thấy. Bạn không thắc mắc như thế mới là, Vậy hãy cho phép tôi trả lời luôn nhé. Với tư cách là một nhà sáng lập và giám đốc điều hành của successclinic.com, tôi lãnh đạo một công ty đào tạo đi đến thành công ở tầm cỡ quốc tế. Hơn 10 năm qua, nhiều cá nhân và tổ chức thuộc hơn 40 quốc gia đã sử dụng phương pháp của tôi nhằm gặt hái kết quả tốt hơn trong cuộc sống và công việc, đồng thời tốn ít thời gian hơn, tiền bạc và sức lực hơn. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh Bán hàng, sản xuất và nhân sự, công nhận chất lượng chương trình đào tạo của mình. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng được như thế. Không hề. Dù xấu hổ, nhưng tôi phải thú nhận với bạn một điều. Khi nghe giới thiệu về tên diễn giả thành công, bạn thường nghe câu chuyện đời của họ, đại loại như là Anh ấy hay là cô ấy là chuyên gia bán hàng số một tại bất kỳ một công ty nào họ từng đi làm, từ trong trứng nước, hoặc trở thành một triệu phú, khi người khác còn đang ngồi chơi game cha yeah. câu chuyện của tôi hoàn toàn ngược lại. Sau khi học vượt lên lớp 8, tốt nghiệp thứ nhì trong lớp, là sinh viên xuất sắc cấp quốc gia, nhận học bổng đại học toàn phần, bạn sẽ nghĩ tôi là một tương lai tươi sáng ở phía trước. Đúng không? Vậy thì bạn sai rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành người có học vấn nhưng thất bại nhất mà bạn cần thấy. Tôi rơi vào vòng xoáy của những công việc không lối thoát, như là thư ký bùi bàn tiếp tân bán dìu rồi bán áo len, thậm chí còn chui vào toilet khi làm quản gia. Càng bè sâu, công việc càng khiến cho tôi chán trường. Trong suốt những năm dài thay thả mấy, hai câu hỏi cứ theo dệt trong đầu tôi. Tại sao một người học nhiều lại không thành công? Và tại sao những người ngu, ngu hơn tôi, lại giàu hơn tôi, gấp nhiều lần? Vì thế, Tôi đã làm điều mà bất kỳ ai rơi vào tình cảnh này cũng làm. Tôi bắt đầu tìm hiểu về hiện tượng có tên gọi là thành công. Tôi mua sách về đọc, tìm đĩa CD về nghe và tham dự càng nhiều buổi hội thảo càng tốt. Tôi bỏ ra rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để đi tìm câu trả lời. Tôi mất hàng năm trời miệt mài nghiên cứu và sâu ngần ấy thời gian, nỗ lực và phí tổn. Giờ đây, câu hỏi trong tôi là Vì sao một người đã dành rất nhiều thời gian? Tiền bạc để nghiên cứu phương pháp thành công, rốt cuộc vẫn túng quận. Rồi một đêm tôi vô tình nhìn thấy được câu trả lời, câu trả lời làm thay đổi cuộc đời tôi. Nó không chỉ giải đáp những câu hỏi trong tôi, mà quan trọng hơn, phát hiện cho tôi, còn mang lại lời giải cho hàng ngàn người trên khắp thế giới, trong công cuộc tìm kiếm thành công. Mà tôi đã sợn sốt khi biết rằng câu trả lời luôn nằm ở trước mắt. vì sao Tôi chia sẻ với bạn bí mật này. Như đã nói với bạn, cá nhân tôi đã giúp đỡ hàng vạn người thuộc mọi tầng lớp xã hội để tận hưởng thành công và trở nên hạnh phúc hơn. Nhưng điều tôi chưa nói với bạn là tôi làm việc này vì một mục đích lớn lao hơn cả Tôi thành lập doanh nghiệp với một tầm nhìn rõ ràng cụ thể. Tôi muốn tạo ra một hệ thống mà con người thuộc mọi thành phần đều có thể học, làm và hướng dẫn cho người khác một hệ thống mang đến cho họ những kỹ năng và công cụ để trở nên cực kỳ thành công trong mọi lĩnh vực. Và tôi muốn gây dựng một doanh nghiệp lớn hơn chính bản thân của mình để chúng tôi có thể giúp hàng triệu người khác đang vật lộn với cuộc sống. Dù đó không phải là lỗi của họ và phương tới thành công. Tôi đã đi đúng hướng. Nhưng giai đoạn phát triển tiếp theo của công ty buộc tôi phải giảm đáng kể thời gian tôi trực tiếp huấn luyện và tư vấn cho học viên. Sứ mệnh lớn nhất của tôi hiện giờ Là đào tạo và phát triển đội ngũ huấn luyện viên Những người sẽ tiếp nối công việc của tôi Mang đến cho nhiều người khác Những công cụ mở ra tự do tài chính Nói thế nghĩa là ngoài một số chuyên gia Được chọn lọc trong ngành Hầu hết mọi người không có dịp làm việc trực tiếp với tôi Vậy nên tôi quyết định tiết lộ các thông tin này Để ai cũng được hưởng lợi Còn một điều nữa Nếu bạn mong chờ những khẩu hiệu sáo rộng Bạn sẽ không tìm thấy đây Nếu bạn đang tìm một quyển sách Nói bạn không cần làm gì cũng có được điều bạn khao khát Thì tôi xin lỗi Phải làm bạn thất vọng Trong quyển sách này Chúng ta sẽ phá bỏ một vài quy tắc Và áp dụng những phương pháp phát triển bản thân hiệu quả nhất Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng Một số phương pháp của tôi Ban đầu nghe có vẻ là kỳ hoạt lắm Và điều đó chính là điểm mấu chốt Nếu như bạn đã có tất cả những gì mà bạn muốn Bạn đâu cần một quyến sách bày cho bạn cách làm, đúng không? Nếu có thời điểm nào trong lịch sử loài người, ta cần thay đổi lối tư duy để xây dựng một thế giới, trong đó tất cả mọi người đều thành công và hạnh phúc, thì thời điểm ấy là lúc này. Nào, ta cùng bắt đầu. Vì thành công của bạn, Noah John, nhà sáng lập, successlistist.com Phần 1. Nền tảng chương 1. Có điều gì đó không ổn. Tôi tính cho thấy người Mỹ dành 11 tỷ đô la. 11 tỷ đô la. Đúng như thế. Mỗi năm cho các sản phẩm phát triển bản thân, tất tần tật mọi thứ từ sách vở, đĩa CD, DVD cho đến những viên thuốc ăn kiêng. Cho khi đó, các công ty Mỹ thì dành hơn 400 tỷ đô la đầu tư vào những chương trình đào tạo cho đội ngũ nhân viên. Cá nhân của tôi cho rằng ước tính như trên vẫn còn quá thấp. Đặc biệt là khi bạn tính đến những chương trình giảm cân, dụng cụ thể thao, sách kinh doanh và tất cả những thứ, bạn có thể xếp vào danh mục phát triển bản thân. Vâng, tôi biết có nhiều thuật ngữ khác hay hơn, như là phát triển tiềm năng, cải thiện bản thân, đào tạo chuyên nghiệp vân vân Nhưng lúc này, chúng ta hãy gọi nó là phát triển bản thân. Lý do số 1, khiến hầu hết mọi người phải vật lộn trong cuộc sống và công việc. Đừng lo, không giống những gì mà bạn từng nghe đâu. Tại sao với ngần ấy thời gian, tiền bạc và sức lực để phát triển bản thân, lại có rất ít người sống được một cuộc đời theo ý muốn của họ? Một cách hỏi khác, đó là tại sao hàng triệu người vốn dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để cố gắng cải thiện bản thân, nhưng vẫn trượt dài trên đường đời với một chân luôn đạp thắng? Câu hỏi tưởng chừng như không có lời đáp này. Thực ra vẫn có câu trả lời, nhưng cũng giống như hầu hết những vấn đề nan dạy khác. Để trả lời thỏa đáng, trước hết chúng ta phải biết đặt câu hỏi sâu sắc hơn. Câu hỏi sâu sắc hơn của chúng ta cần đặt ra là Điều gì tạo ra hành vi của con người? Dù có nhiều cách trả lời khác nhau, nhưng tôi cho rằng mình đã tìm ra câu trả lời đơn giản nhất, đồng thời cũng chính xác nhất. Đây là một câu trả lời đơn giản, bởi tôi Và tôi dám chắc là bạn đã phát hiện ra những giải pháp đơn giản nhất có xu hướng mang đến kết quả tốt nhất và bền vững nhất. Tôi đã chiếu cái hình này cho hàng ngàn người xem trong những buổi hội thảo và tôi gọi nó là cán cân thành công. Hãy hình dung trong tâm trí của một cán cân, giống như cán cân, công lý bạn từng thấy trên các chương trình truyền hình về tòa án. Đây là dụng cụ dùng để xác định trọng lượng với một điểm tựa ở chính giữa, mỗi bên có một đĩa cân. Trên một chiếc đĩa, hãy tưởng tượng chúng ta có một thứ gọi là lý do nên. Đây là động lực bên trong của bạn hay còn gọi đó là lý do tại sao bạn thực hiện một điều gì đó. Trên chiếc đĩa còn lại, chúng ta có lý do không nên. Lý do khiến cho bạn không thực hiện một điều gì đó. Để tôi lấy một ví dụ từ chính cuộc đời bạn. Vì sao bạn lựa chọn đọc quyển sách này? Câu trả lời rất đơn giản. Bạn đọc nó vì bạn biết lợi ích của việc đọc sách. Lợi ích là cách nói khác của lý do nên. Lớn hơn chi phí bỏ ra để đọc sách. Chi phí là cách nói khác của lý do không nên. Lý do nên hay còn gọi là lợi ích của việc đọc sách. Đối với bạn có thể bao gồm Tôi muốn tìm hiểu xem những người thành công nhất trên thế giới làm gì để áp dụng vào cuộc đời mình. Để tôi thôi không tự hủy hoại bản thân của mình nữa, để tôi kiếm được nhiều tiền hơn, và cuối cùng tự tin để nhất chân lên khỏi bàn đạp thắng. Và điều này sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn bởi tôi có thể sống một cuộc sống đầy khát khao, và từ bỏ công việc tôi chán ghét, và đi nghỉ mát nhiều nơi, và có nhiều mối quan hệ tốt hơn, và giảm cân, và tìm thấy tình yêu của đời mình và mua một chiếc xe mới và một căn nhà mới, và để thoát khỏi nợ nần, tôi... tôi có nói là... để nhét chân ra khỏi bàn đạp thắng, chưa nhỉ? thế còn lý do không nên, hay chi phí thì sao? Chúng có thể bao gồm, tôi còn bao nhiêu việc cần phải thực hiện. Mà... cha tác giả này là ai? Tại sao tôi phải nghe theo ông ta? Nếu đọc đến cuối sách, mà vẫn không biết cách nào bỏ chân ra khỏi bàn đạp thắng thì sao? Lỡ nào? Vì có tác dụng với người khác, còn vô hiệu hóa với tôi à? Ông này định chào bán cái gì ấy nhỉ? Tôi từng bị dụ rồi và tôi không muốn điều này xảy ra một lần nào nữa. Tôi đã nói, tôi còn nhiều thứ phải làm ngay bây giờ. Tôi đã nói gì nhỉ? Não bộ của bạn giống như một chiếc cân máy làm việc không ngừng, từng giây từng phút, tâm trí bạn cân đo đong đếm hai mặt được mất của tất cả Những hành vi hoặc là hoạt động mà bạn nghĩ đến. Bạn có nhận ra mọi quyết định của mình đều dựa trên lý do nên và lý do không nên hay không? Ta hãy cùng xem nhé. Nơi bạn sống này, quần áo bạn mặc này, món bạn ăn, xe bạn lái, công việc bạn làm, người bạn quyết định kết hôn hay không thèm cưới, món bạn dùng trong bữa sáng hôm nay. Tất cả đều được quyết định bởi lý do nên và lý do không nên của bạn. Trên thực tế, thì mọi quyết định bạn từng đưa ra đều dựa trên hai yếu tố. Lý do tại sao bạn nghĩ, bạn nên làm so với lý do tại sao bạn nghĩ, bạn không nên làm. Những điều này thì có liên quan gì đến thành công? Được rồi, Noah, bạn nói. Tôi có thể thấy rằng mọi quyết định của tôi đều dựa trên lý do nên và lý do không nên, nhưng điều đó có liên quan gì đến thành công? Chẳng lẽ anh là... Nếu tôi tự cản trở mình thành công thì có nghĩa là tôi không muốn thành công à. Tôi có vinh dự, được tiếp xúc với hàng ngàn người trong các buổi hội thảo và chương trình cố vấn của mình. Họ là các chủ doanh nghiệp, thành thiếu niên, nhân viên bán hàng và kế toán, nhân viên và ông chủ, những người làm việc cho các công ty lớn và các bà mẹ ở nhà nội trợ, đàn ông, phụ nữ và trẻ con thuộc mọi tầng lớp xã hội. suốt ấy thời gian Tôi chưa gặp một người nào không muốn thành công. Có người, ai cũng khao khát thành công. Ta làm mọi thứ để sở hữu và giữ gìn những gì mà mình mong muốn. Vì mà chúng ta chứng kiến hàng triệu người và các tổ chức khác đang tự cản trở mình vươn đến những mức độ thành công mà họ hoàn toàn có thể đạt được. Mặc dù nhìn chung, ta đang bỏ ra hàng tỷ đô la để nỗ lực giải quyết vấn đề này. Vậy thì chuyện gì đang diễn ra ở đây? chắc chắn Phải có điều gì bí ẩn ở đằng sau, ở bên dưới, mà nếu chỉ quan sát bình thường bạn sẽ không thấy. Lý do tiềm ẩn khiến bạn bế tắc Hãy nghĩ về một tảng băng trôi. Ta đã biết là 90% đến 95% tảng băng nằm dưới bề mặt nước. Chỉ có 5% đến 10% tảng băng trôi nổi trên mặt nước. Các nhà khoa học tại Sunfall, Mid, và các học viện, danh giá khác đã khẳng định tâm trí con người có cách thức vận hành tương tự Nhưng một tảng băng trôi, tâm trí chúng ta bao gồm hai phần, phần có thể thấy được và phần bị che khuất. Thay vì tranh giới là mặt nước, ta hãy gọi đường kẻ phân tách hai phần tâm trí là ranh giới ý thức, và ta gọi phần 10% nhìn thấy được là ý thức. Còn phần 90% bị chai khuất là tiềm thức. Một từ khác dành cho ý thức là chủ đích. Bởi vì nó đại diện cho lựa chọn. Theo các nghiên cứu khoa học, ý thức của bạn chỉ chiếm dưới 10% toàn chức năng của não Điều đó có nghĩa là tiềm thức hay phần không chủ đích chiếm hơn 90% toàn chức năng của não Tiềm thức của bạn bao gồm vô số suy nghĩ thành vi theo thói quen và không chủ đích. Chính vì vậy, cụm từ tốt nhất để miêu tả tiềm thức là không có lựa chọn. Hãy nhìn xung quanh căn phòng của bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi bước vào và tắt hết đèn đi? Nói cách khác, tôi bỏ hết mọi nguồn ánh sáng trong căn phòng. Căn phòng chìm trong một màu đen và bạn hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Sẽ ra sao? Nếu tôi yêu cầu bạn sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, trong một căn phòng tối như đêm, bạn có thực hiện nổi nhiệm vụ này không? Câu trả lời là không khả thi lắm. Bạn sẽ vớt phải cái bàn cái ghế dò dẫm xung quanh và không thể thay đổi dù là một vị trí nhỏ trong phòng. Bạn không thể sắp xếp đồ đạc trong phòng khi bạn không nhìn thấy và đồng nghĩa với việc bạn không có khả năng sắp xếp đồ đạc. Dĩ nhiên là không. Bạn hoàn toàn có khả năng làm được điều đó, khi bạn có thể nhìn thấy mình đang làm cái quái gì. Tiềm thức của bạn cũng giống như căn phòng tối tăm mịt mù ấy. Chúng ta không biết có cái gì trong đó, đơn giản là vì chúng ta không thể nhìn thấy nó. Nó nằm ở bên dưới bề mặt nước, giống như là 90% tẳng bằng trôi. Một khi bạn không thể nhìn thấy một vật gì đó, thì việc thay đổi nó là cực kỳ khó khăn. Quay lại câu hỏi ban đầu. Tại sao? Có hàng triệu người dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để nỗ lực cải thiện bản thân nhưng vẫn bế tắc. Khi ta kết hợp cán cân thành công và tảng băng trôi của ý thức, câu trả lời trở nên đơn giản đến mức kinh ngạc. Lý do nên thành công của bạn nằm ở ý thức. Mọi người đều muốn thành công ở tầng ý thức. Chúng ta đều biết thành công thì tốt hơn là không thành công, dĩ nhiên. Bạn nghĩ tại sao chúng ta lại dành ngần ấy thời gian, tiền bạc và sức lực để trở nên thành công hơn chứ? Vậy là lợi ích, hay còn gọi là lý do nên thành công, nằm ở ý thức của con người. Nhưng đã bao giờ bạn dừng lại và suy nghĩ về chi phí của quá trình thật sự cho phép bản thân mình thành công chưa? Tôi đã đặt câu hỏi này cho vô số người tham dự hội thảo và phản hồi tôi. Nhận được từ họ là Sự im lặng tuyệt đối Tiếp đến Là hành động ngọ ngoậy Khá căng thẳng trên ghế Tôi gần như nghe được tiếng nói ông ong Trong đầu khán khán giả Chà, mình chưa bao giờ nghĩ về chuyện này Chi phí của việc thật sự là cho phép bản thân mình thành công là gì nhỉ Hay nói cách khác Bạn đã bao giờ quan tâm đến việc Lý do nên thành công của bạn Nằm ở ý thức chưa Còn Lý do không nên thành công của bạn lại nằm ở tiềm thức. Khi tôi mời khán giả đưa ra ví dụ về những gì mà họ xem là chi phí của thành công, thì đây là những câu trả lời phổ biến. Chẳng phải cần rất nhiều thời gian để thực sự thành công sao? Tôi quá bận. Nhìn vào danh sách những việc mà tôi phải làm này, tôi không muốn nhận thêm trách nhiệm nữa. Nếu gia đình tôi không chấp nhận thì sao? Nếu bạn đời, bạn đời của tôi ấy, ganh tị với tôi thì sao? Nếu có người cười nhạo tôi thì sao? Nếu bạn bè không thích tôi nữa thì sao? Nếu tôi thành công nhưng không được lâu thì sao? Nếu tôi phải xa gia đình quá lâu thì sao? Nếu tôi chạy theo rồi mất tất cả thì sao? Nếu, nếu, nếu... Và đây, chỉ là những phản hồi tức thì. Tôi đặt câu hỏi cuối cùng ở đó để bao gồm tất cả những cái nếu mà ta tự hỏi mình. Bạn có nhận ra điểm chung trong những lý do không nên thành công này không? Chúng đều nằm trong tiềm thức của bạn. Nghĩa là, không ai thức dậy vào buổi sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ và đeo lên. Ai cha, mặt trời đang tỏa sáng, chim chóc hót líu lo, và tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ cản trở mình thành công. Cũng chẳng có ai đi phát biểu. Tôi nghĩ tôi sẽ mua quyển sách này hay tham gia một hội thảo này, hay đăng ký chương trình đào tạo này để biết cách hủy hoại bản thân nhiều hơn. Ở tầng nhận thức, mọi người ai cũng muốn thành công, nhưng chính bởi lý do không nên thành công của bạn nằm ẩn sâu trong tiềm thức, nên nó cũng giống như việc lái xe trên đường đời với một chân đạp thắng liên tục. Tại sao chân bạn lại đạp thắng? Giả sử bạn làm việc cực kỳ chăm chỉ, phấn đấu để thành công. Có thể, bạn đã tham gia một chương trình huấn luyện hoặc đến dự một buổi hồi thảo khiến bạn thấy mình tràn đầy nhiệt huyết hay đọc một quyển sách thật sự có ý nghĩa. Bạn bắt đầu có những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Bạn làm theo những chỉ dẫn và đoán thử xem điều gì xảy ra. Mọi thứ bắt đầu phát huy tác dụng. Sau mọi nỗ lực, sự tập trung và tiền bạc mà bạn bỏ ra, bạn cũng bắt đầu gặt hái được những gì mà bạn đang theo đuổi. Bạn đang tiến dần đến điều mà bạn mong muốn. Bạn ngày càng tiến bộ và kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn trở nên thành công hơn từng ngày. Chuyện gì xảy ra sau đó? Nỗi sợ bắt đầu xâm chiến. Nghe thật điên rồi. Nhưng thực tế là bạn bắt đầu nếm trại cảm giác người ta gọi là sợ hãi khi vừa đạt được những gì mà bạn nỗ lực phấn đấu bấy lâu nay. Nhưng tại sao người ta cảm thấy sợ khi vừa đạt được những gì mà mình muốn? Điều này xảy ra là do cán cân của thành công bắt đầu bị nghiêng mà bạn không hề biết. Lý do không nên thành công trong tiềm thức của bạn, những thứ bạn không thể thấy vì chúng bị che quất, bạn nhớ chứ. Bắt đầu lên tiếng với bạn. Răng ngay, mày nghĩ mày đang làm gì thế hả? Mày không lo nổi đâu, nếu mày không thể duy trì được mãi thì sao? Tại sao mày không dừng lại ngay bây giờ, để sau này khỏi bẻ mặt? Vậy bạn sẽ làm gì? Mọi người sẽ làm gì trong tình huống này? Bạn sẽ làm mọi thứ để chấm dứt cảm giác sợ hãi đó. Bởi sợ hãi là một trong những cảm xúc mà con người không muốn đối mặt. Vì thế, thay vì xem xét lý do tại sao mình có cảm giác ấy, bạn ngừng làm những gì đang mang lại kết quả. Bạn đạt ắn. Bạn từ hữu hại bản thân. Bởi làm như vậy thì cảm thấy dễ chịu hơn là sợ hãi. rồi sau đó Bạn quay sang chỉ trích chính mình, bởi giờ bạn có thể nói với bản thân rằng, bạn đã đúng. Thế chưa? Đã bảo mà, tao biết mày không chịu nổi đâu, tại sao phải bận tâm cơ chứ? Bạn nghe có quen không? Nếu bạn gật đầu, thì hẳn quyển sách này dành riêng cho bạn. Nhưng điều chưa ai xét tới, lại là một sự thật đơn giản. Cảm xúc là kết quả, không phải nguyên nhân. Cảm xúc không tự nhiên sinh ra. Khi bạn trải nghiệm một cảm giác hay là cảm xúc nào, nó xuất phát từ một nguyên nhân sâu thẳm trong lòng của bạn. Vậy điều gì đã gây ra cái cảm giác sợ thành công hay là hội chứng đạp thắng? Chính là lý do không nên thành công trong tiềm thức của bạn. Đây chính là điểm mấu chốt. Không phải bạn từ cản trở mình đến thành công, là vì bạn không biết làm sao để thành công. Bạn tự cản trở mình vương đến mức độ thành công mà bạn hoàn toàn có thể đạt được là vì bạn quá nhiều lý do không nên thành công trong tiệp thức so với lý do nên thành công trong ý thức. Các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra rằng, đọc một quyển sách hay không chỉ giúp bạn trang bị thêm kiến thức mà còn giúp bạn vui vẻ hơn, tự tin hơn và có nhiều động lực hơn. Một gia đình nhỏ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 quốc quất, khó chịu, cấu tiếc, bực bồi và căng thẳng hay sao? Bạn hẳn sẽ muốn giảm thiểu công việc đó, và giảm xuống mức càng ít càng tốt. Có phải những hành động bên ngoài của bạn sẽ tương tự như thế này không? Bạn phàn nang với người khác, chuyện đóng đinh vào tường sao mà khó quá? Bạn nói xấu sau lưng tôi, chuyên gia hướng dẫn đóng đinh của bạn. Bạn viền lý do để không phải đóng đinh vào tường. Bạn trước giận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 Bằng một giải pháp về cách làm Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 3 Mật mã thành công được tiết lộ Đã bao giờ bạn để ý thấy rằng Chỉ cần một ý tưởng duy nhất thôi Cũng có thể thay đổi cả một cuộc đời Một buổi tối ngày 20 tháng 10 năm 1997 Tôi vô tình khám phá ra điều thay đổi của cuộc đời mình Kể từ đó trở về sau Hàng vạn người trên khắp thế giới Cũng áp dụng phát hiện của tôi vào cái đêm hôm đó để thay đổi cuộc đời họ. Đêm mùa thu đình mệnh ấy, tôi đang tham dự một hội thảo về chứng rối loạn ăn uống. bà còn nhớ, tôi đã từng kể với bạn là tôi làm nhiều nghề khác nhau sau lần tốt nghiệp đại học đầu tiên chứ. Và một trong những việc đó là vũ công ballet. Sau nhiều lần tham gia biểu diễn với các đơn vị ballet chuyên nghiệp trên toàn quốc, tôi quyết định quay lại trường đại học để hoàn tất. Những chứng chỉ nghiên cứu về tôn giáo Vào buổi sáng Của cái đêm mà tôi khám phá ra điều thay đổi cuộc đời Tôi nhìn thấy tấm bản của một cửa hàng Bản sách Tại địa phương Giới thiệu về buổi hồi thảo Về chứng rối loạn ăn uống Được tổ chức ngay tối hôm đó Mặc dù chưa bao giờ tôi mắc phải cái căn bệnh này Nhưng rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của tôi Đều đã khổ sở vì nó Vì vậy tôi quyết định Tham gia buổi hội thảo Để tìm hiểu tại sao Người ta lại đối xử với bản thân họ, tồi tệ như vậy. Trong buổi hội thảo, vị diễn giả miêu tả lý do tại sao rất nhiều người thông minh, sáng tạo, tài năng, nhạy cảm, đa phần là những phụ nữ trẻ, lại mắc phải những chứng rối loạn ăn uống và bỏ ăn. Cô nói, vấn đề không nằm ở dinh dưỡng hay ở việc chỉ dẫn cho họ loại thực phẩm nào nên ăn. Sau quá trình tiếp xúc với hàng ngàn người tại phòng khám, cô kết luận, Người bị rối loạn ăn uống, không muốn tồn tại trên trái đất này. Về bản chất, người ấy muốn biến mất, muốn tự trừng phạt mình, vì họ suy nghĩ vô cùng tiêu cực về bản thân của mình. Khi vị diễn giả tiếp tục miêu tả, những người không màn đến chuyện ăn uống, tôi sựn sốt nhận ra, cô ấy đang miêu tả tôi một cách chính xác. Cô nói rằng, những người nhịn đói là những người thông minh, sáng tạo, tài năng và tràn đầy động lực. đúng đúng đúng Rất đúng. Họ thường là những học sinh xuất sắc và đạt thành tích cao ở trường. Đúng luôn. Họ cực kỳ nhạy cảm với nhu cầu của người khác và đặt nhu cầu, cảm xúc của người khác lên trên bản thân mình. Đúng hết. Sau đó, cô nói rằng, những cá nhân này bằng lòng với những mảnh bánh vụn vặt trước khi những người xung quanh được ăn uống thỏa thích no say. Mặc dù tôi biết điều này không đúng trong khoảng ăn uống, tôi thích ăn lắm. Nhưng tôi tự nhủ, nếu suy luận ra là mình đang bằng lòng với những mảnh vụn cuộc sống, trong khi mình liên tục giúp đỡ người khác tiến lên về phía trước, thậm chí gây hại cho bản thân mình thì sao? Khoan đã, tôi nghĩ, tôi đang bằng lòng với những mảnh vụn trong cả cuộc đời mình. Đó là lúc tôi bần tĩnh, và lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Hội chứng nhìn thành công. Khi bàn về việc nhìn đói hoặc rối loạn ăn uống như chứng biến ăn và cuồng ăn. Chúng ta thường ám chỉ những hành vi liên quan đến thức ăn. Lấy ví dụ, khi một người bị cho là mắc bệnh biến ăn, hành vi tiêu biểu của họ là chán ghét hoặc tránh xa thức ăn. Khi một người mắc chứng cuồng ăn, điều đó đồng nghĩa với hành vi ăn uống vô độ rồi tống hết tất cả những thức ăn ra ngoài, nhồi nhét thức ăn đầy vào bụng và sau đó tìm cách ói ra. Cho đến thời điểm đó, Chứ một ai thắc mắc liệu chứng bệnh ấy có khả năng gắn liền với bất kỳ một điều gì khác ngoài thức ăn hay không. Tôi cho lặng người ta đinh ninh rằng, ngoài thức ăn ra, con người còn có thể hấp thụ được cái gì khác nữa, nên còn nhìn cái gì được nữa đây. Nhưng lúc ấy, tôi chật ý thức được rằng, mình đang tự hài lòng với những mẫu bánh vùng của cuộc sống. Tôi phát hiện, vẫn còn một thứ khác mà con người có thể nhìn được, và điều trước giờ không ai nhận ra này đang ảnh hưởng tiêu cực đến hàng chục triệu người khác. Cái mà trước đây chưa ai nghĩ đến là có người chúng ta có thể nhìn thành công. Hãy suy ngẫm về điều này một chút. Phụ nữ, từ lúc lịch sử loài người bắt đầu, đã được dạy rằng giá trị của họ nằm ở cơ thể của họ. Dù nói như vậy, về mặt chính trị là hoàn toàn sai lầm. Nhưng trên thực tế, trải qua phần lớn chiều dài của lịch sử văn minh nhân loại, phụ nữ bị đối xử như vật sở hữu để buôn bán hoặc là dùng vào mục đích cưới sinh và sinh đẻ. Nhưng bạn chớ có làm nhé, giá trị của một người phụ nữ không nằm ở cơ thể của cô ấy. Tuy nhiên, từ những ngày đầu tiên, phụ nữ đã được dạy bảo rằng, một cách ám chỉ hoặc là công khai, rằng giá trị của họ đến từ cơ thể của họ. Vậy, hãy giả sử bạn có một con người từ những thời khắc đầu tiên của lịch sử và được giao tiếp rằng, Giá trị của cô ấy nằm ở cơ thể. Dù điều đó không đúng, nhưng cô ấy được dạy như thế. Giả dụ thêm, là người này có lòng tự trọng vô cùng thấp và một ý thức cực thấp về giá trị bản thân. Thế là bây giờ, bạn có một con người tin giá trị của cô ấy đến từ cơ thể mình, cộng thêm mức độ nhận thức thấp lè tè về giá trị bản thân. Chẳng phải mọi thứ trên nên hoàn hảo. Và có lý, khi người này hành hạ, cái phần mà cô ta được bảo rằng Mọi giá trị của mình nằm ở đó hay sao? Cụ thể, là cơ thể của cô sao? Và nếu bạn trừng phạt bản thân mình một cách vô thức, thì chuyện nhìn ăn không có gì là đáng ngạc nhiên đúng không? Chỉ trong vài dòng, tôi đã cho bạn thấy nguyên nhân khiến một người mắc chứng rối loạn ăn uống. Tôi biết không một phụ nữ nào đọc quyển sách này lại được dạy rằng giá trị của bạn đến từ cơ thể của bạn theo đúng nghĩa đen. Nhưng nếu bạn tình cờ có mặt trên hành tinh này, và là phụ nữ, Bạn không thể tránh khỏi tác động của niềm tin này. Đơn giản là vì nó đã tồn tại từ rất nhiều thế hệ. Điều này dẫn chúng ta đến giới tính, đối nghịch. Đó chính là đàn ông. Đàn ông được dạy giá trị của họ đến từ đâu? Kể từ thổ sơ khai của lịch sử nhân loại, đàn ông đã nhận được thông điệp rằng giá trị của họ đến từ những gì họ sở hữu, chức vụ, công việc, tài sản, cổ phần, tài khoản ngân hàng. Tôi gọi những thứ này là vật chất. Dù nói điều này về mặt chính trị cũng thiếu sáng suốt, nhưng trên thực tế, đàn ông được đánh giá gần như chỉ dựa trên khối tài sản của họ, hoặc là có khả năng kiếm được nuôi sống gia đình. Dĩ nhiên, giá trị của một người đàn ông không đến từ đây. Đây chỉ là những gì mà người ta dạy hay là nói cho nam giới biết. Vậy, thử tưởng tượng một người từ bé đã luôn được bảo rằng giá trị con người không đến từ cơ thể mà từ những tài sản vật chất anh ta sở hữu. Dù theo điều này không đúng, nhưng đây là những gì mà anh ta được dạy. Tiếp theo, ta giả sử rằng, người này có thái độ rất tiêu cực về bản thân. Kết quả là bây giờ bạn có một người luôn được bảo rằng giá trị của anh đến từ vật chất, thêm vào đó là một ý thức rất thấp về giá trị của bản thân. Thế thì, chẳng phải rất hợp lý khi người này sẽ hành hạ cái phần mà anh ta được dạy rằng giá trị của mình bắt nguồn từ đó hãy nói cụ thể hơn là những tài sản vật chất anh ta sở hữu và nếu như bạn tự trừng phạt mình về mặt vật chất một cách vô thức chẳng phải việc bạn sẽ nhìn thành công cũng chẳng còn gì để bàn hay sao căn bệnh không tên tôi vừa chỉ cho bạn thấy nguyên nhân gây ra một thứ mà trước giờ bạn chưa bao giờ nghĩ tới bởi trước đây nó chưa từng được đặt tên Bởi trước đây, chưa một ai nhận thức được sự tồn tại của nó, và nó được gọi là hội chứng rối loạn thành công. Rối loạn thành công là gì? Đó là một khi, một người mang niềm tin tiêu cực sâu sắc về bản thân mình, mà tôi gọi là hình ảnh tiêu cực. Và một cách vô thức, họ có những hành vi cho thấy họ không muốn thành công hoặc là tránh né thành công. Tôi biết điều này nghe thật là điên rồ, ngoại trừ việc hàng chục triệu người trên hành tinh này đang hành động tương tự Chẳng qua là họ không có ý thức được điều mà tôi đã nói. Vào lúc 8 giờ 20 tối ngày 20 tháng 10 năm 1997, tôi trở thành người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của một căn bệnh mà tôi đặt tên là hội chứng nhịn thành công. như vậy mà tôi còn nhận ra rằng hành vi nhịn có thể gắn liền với những thứ khác chứ không chỉ riêng gì thức ăn và rằng hàng chục triệu người trên thế giới này đang nhịn thành công mà không hề biết nói gì đến chuyện giải quyết vấn đề. Đó là lúc tôi biết rằng, tôi cần phải thông báo tin này cho hàng triệu người khác giống như tôi, những người đang tránh né thành công một cách vô thức, dù họ hoàn toàn đủ khả năng đạt được nó. Và đó chính là thời điểm mật mã thành công ra đời. Áp lực tăng thêm dành cho phụ nữ. Bạn có nhận thấy điều gì từ các ví dụ trên không? Tôi đã chỉ cho bạn thấy, tại sao những người nhịn ăn thường có xu hướng là phụ nữ, trong khi những người nhịn thành công lại có khuyên hướng là đàn ông. Nhưng nếu như bạn là phụ nữ và đang nhịn thành công thì sao? Sao lại thế được nhỉ? Câu trả lời thật đơn giản. Trong hơn 50 năm trở lại đây, số lượng nữ giới bước vào trốn công sở nhiều chưa từng thấy. Trên thực tế, nữ giới còn áp đạo các nam giới về mặt số lượng xét trên tổng lực lượng lao động và nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh hiện cao hơn đàn ông. Bạn có đoán được điều này có ý nghĩa như thế nào đối với phụ nữ thời hiện đại không? Bên cạnh việc được dạy bảo rằng giá trị của họ xuất phát từ cơ thể, ngày nay họ còn biết được rằng giá trị ấy nằm ở tài sản vật chất mà họ kiếm được. Thế nên, phụ nữ ngày nay phải đối mặt với hai áp lực song song. Họ phải trông hoàn hảo, áp lực về ngoại hình, thước đo truyền thống dành cho phai yếu. Đồng thời phải có sự nghiệp hoàn hảo và nuôi gia đình, áp lực về mặt vật chất, thước đo truyền thống dành cho phái nam. Bạn hãy nhớ cho, những áp lực này không ai nói ra vì lý do tế nhị, nhưng chúng vẫn lẫn quẩn ở đâu đó, chưa bao giờ được đề cập một cách công khai. Nhưng chúng luôn luôn ở đó và đang tác động đến hàng triệu phụ nữ lẫn đàn ông trên khắp toàn cầu, mặc dù chỉ có rất ít người ý thức về chúng. Điểm mấu chốt ở đây là phụ nữ thời nay có thể nhịn ăn và nhịn cả thành công cơ. Nhiều học viên nữ tìm đến tôi và xin giúp đỡ bởi vì họ đang ngăn bước thành công của chính mình. Và sau đó bảo tôi rằng, tại một thời điểm nào đó trong đời, tôi đã mắc chứng biến ăn hoặc là cuồng ăn. Cho dù có thể, bạn chưa bao giờ trải qua triệu chứng rối loạn ăn uống nào, nhưng nếu như bạn là phụ nữ, thì có thể bạn đang phải đương đầu với những áp lực vô hình của cuộc sống hiện đại. Hay sự thật? Alex Mandosrian, nhà sáng lập của công ty xuất bản Arista House Policing và là một trong những cố vấn đầu tiên của tôi, thường nói có hai sự thật trong cuộc đời này. Thứ nhất, mọi người đều có tiềm năng. Và thứ hai, cho đến nay chưa ai phát huy được tối đa tiềm năng đó. Nhưng tại sao lại như vậy? Sau khi làm việc với hàng ngàn người trong các buổi hội thảo và chương trình tư vấn, tôi nhận ra rằng, trong khi con người chúng ta sợ việc không được là chính mình, thì điều chúng ta có xu hướng e sợ hơn là việc được là chính mình. Nhi Jordan Watts, bạn của tôi và cũng là tác giả của bộ sách Conversation with Ghost, đối thoại với Thượng Đế, và diễn ra điều này một cách thực tinh tế khi nói rằng, Từ thời mi thủy, tất cả những gì chúng ta mong muốn là yêu thương và được yêu thương. Rồi cũng từ thừa ấy, ta đã làm mọi cách để không phải yêu thương và không được yêu thương. Đó là lý do tại sao, mục đích của quyển sách này là trao cho bạn cái quyền được là chính mình, quyền được thành công. Vậy làm thế nào? Bạn giành được nó, nếu như hiện giờ bạn không có nó. Đơn giản lắm. Tất cả những gì mà bạn cần là làm theo bí quyết Của những người thành công, hạnh phúc trên thế giới đang thực hiện một cách vô thức, vì thành công đã ăn sâu vào trong tiềm thức của họ, dễ dàng như lúc bạn hít thở hoặc là lái xe. Sau cùng, bạn sẽ nhận ra cuộc đời tuyệt vời biết bao nhiêu, và chân của bạn không còn đặt trên bàn đạp thắng nữa. Gặp gỡ nhóm 3% Tôi muốn giới thiệu bạn đến với một nhóm người rất đặc biệt. trên thực tế thì bạn đã nhìn thấy những con người này trên truyền hình hay là phim ảnh, và chắc chắn là bạn đã từng thấy họ trên sân khấu, nhận hết giải thưởng này đến giải thưởng khác, tại các lễ tổng kết hàng năm của công ty. Họ là những con người thành công bậc nhất. Họ sở hữu hầu hết tiền tài hạnh phúc, niềm vui, sự an bình, sức khỏe, và các mối quan hệ đầy yêu thương. Nói cách khác, họ nắm trong tay phần lớn những thứ mà con người chúng ta mong muốn, Thì đi qua cuộc hành trình mang tên cuộc sống vui lòng lưu ý trong quyển sách này tôi đang nói đến những người có đời sống mãn nguyện và thịnh vượng cái mà tôi gọi là hạnh phúc và giàu sang có rất nhiều người sở hữu hàng đóng gia tài nhưng không hạnh phúc cũng có những người khánh kiệt nhưng hạnh phúc mặc dù số này không nhiều cho lắm nhưng tôi quan sát thấy trong khi đa số mọi người tin rằng bạn chỉ có thể hoặc hạnh phúc hoặc là thành công, thì vẫn còn một bộ phận nhỏ tin rằng mình có thể đạt được cả hai điều ấy. Tôi gọi những người đặc biệt này là nhóm 3%. Tại sao? Có lẽ bạn đã từng nghe về nguyên tắc 80 20, được biết đến với cái tên khác là nguyên tắc Pareto, nghĩa là 80% kết quả của bạn đến từ 20% nỗ lực của bạn. Nhưng trong xã hội ngày nay, Dường như chúng ta đang có cái mà tôi gọi là luật 97 trên 3. Nghĩa là 3% dân số thế giới nắm giữ hầu hết toàn bộ tài sản trên trái đất. Trong khi 97% còn lại phải đấu tranh để sinh tồn. Giữ kiện này có thể không chính xác tuyệt đối và cứng nhắc Nhưng hãy nhìn quanh và bạn có thể tự mình kiểm chứng. Hãy quan sát mọi người trong công ty của bạn và bạn sẽ thấy cùng 1, 2 hoặc 5 nhân viên kinh doanh đó luôn luôn luôn luôn gạt hái thành tích cao nhất, trong khi những người còn lại thì không bao giờ. Hãy suy ngẫm về một mối quan hệ cá nhân và bạn sẽ nhận thấy chỉ có một vài cặp đôi đang tận hưởng hôn nhân hạnh phúc, trong khi số còn lại thì không. Hãy nhìn quanh khu mua sắm và đếm xem có bao nhiêu người có hình thể đẹp và khỏe mạnh, bao nhiêu người ngược lại. Hãy nhìn ra thế giới và sẽ không khó để phát hiện chỉ một phần nhỏ dân số thế giới được cho là có tài sản. Còn lại là những người không có, hoặc may mắn hơn, không có nhiều cho lắm. Bạn có thể kêu lên, thật không công bằng. Tiền bạc của cải sức khỏe hạnh phúc nên được chia đều cho tất cả mọi người. Bạn nói đúng, nên là như thế, và thật ra đã là như thế. Chỉ có điều là một số ít người lựa chọn nắm giữ chúng và sử dụng chúng một cách đúng đắn mà thôi. Những con người may mắn hiếm hồi ấy là nhóm 3%. Nhưng đây là bí mật lớn nhất của họ. Bạn cũng có thể là một người trong nhóm 3%. Chỉ khi bạn học hỏi và làm theo bí quyết của họ. Chỉ có điều. Tôi biết bạn sẽ thốt lên. Thấy chưa? Biết ngay là có vấn đề mà. Đúng thế. Quả thật là có vấn đề. Nếu bạn tin rằng hầu hết tiền tài, sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui, tình yêu, cơ hội, hay nói ngắn gọn. Tất cả những gì mà con người mong muốn Đều do 3% dân số thế giới kia nắm trong tay Thì bạn cần biết một điều Chẳng ai nắm giữ cái gì ở đâu cả Chẳng ai có thể tước đoạt tình yêu, tiền bạc Hay là cơ hội khỏi tay bạn Cũng như không ai Có thể ngăn bạn phát huy được tối đa tiềm năng của mình Vấn đề nằm ở năng lực Cho phép bản thân thành công một cách vô thức Nói thế nghĩa là gì? Khi bạn thử làm một điều gì đó mới mẻ Chập chững, tập đi, cột dây dày, lái xe hơi, kiếm 1 triệu đô la, kiếm 100 triệu đô la. Bạn đều phải trải qua 4 cấp độ năng lực như sau. Không có năng lực trong vô thức. Bạn không biết là bạn không biết. Không có năng lực trong nhận thức. Bạn biết là bạn không biết. Năng lực trong nhận thức. Bạn biết là bạn biết. Năng lực trong vô thức. Bạn thực hiện điều đó. Mà không cần phải ý thức suy nghĩ Lấy ví dụ Về việc lái xe hơi Bạn có nhớ lần đầu tiên mình ngồi vào chiếc xe khi còn bé không? Tôi thì chắc chắn là không rồi Tôi không nhớ mình đã từng nghĩ nhầm Ô Sau này khi mình lớn lên và cao hơn Bàn chân nhỏ của mình có thể chạm đến bàn đạp Không biết cảm giác lái xe này Nó như thế nào nhỉ? Mà người ta gọi cái này là Là cái gì nhỉ? Vấn đề ở đây là Bạn được người khác chở đi, trừ khi là cha mẹ cho phép bạn lái xe, khi bạn còn là một đứa bé ẩm ngựa. Trong trường hợp đó, thì tôi và bạn cần phải nói chuyện nghiêm túc với nhau. Và ý nghĩa lái một chiếc xe chưa bao giờ xuất hiện trong đầu bạn. Tại sao ư? Trời ơi, vì lúc đó, bạn chỉ mới là một đứa trẻ. Sau đó, khi bạn khoảng cho là 12 tuổi, bạn bắt đầu nghĩ, Cha, người lớn gọi cái thứ lạ lùng này là xe hơi. Nó có thể đưa ta đến bất kỳ một nơi nào mà ta muốn, vào bất cứ khi nào. Trong khi mình thì chỉ có cái xe đạp, mà xe đạp thì đâu được phép chạy trên đường cao tốc, nên mình không thể đi xa được. Mình nghĩ là mình muốn có một chiếc xe hơi. Và suy nghĩ tiếp theo của bạn là, làm thế nào mình làm được chuyện đó bây giờ nhỉ? Rồi bạn phải chờ thêm khoảng 3 hay là 4 năm nữa, trước khi người lớn cho phép bạn được lái xe, và bạn nghĩ, tốt hơn rồi. Bây giờ mình có thể đi đến nơi mình muốn, bất cứ khi nào mà mình muốn và chẳng phải nghe lời ai nữa. Thật ra, bạn cũng không đúng cho lắm. Nhưng dù sao đi nữa, bạn đang đi đúng hướng. Còn giờ thì sao? Bạn đang lái chiếc xe hơi và xe bán tải hay là xe tải hay là xe thể thao của bạn. Nói chuyện qua điện thoại, nhấp cà phê, trang điểm, nhìn những người tài xế xung quanh, dò đại phát thanh, suy nghĩ về cuộc họp tiếp theo và căng ngăn mấy đứa con. Hồi không chọc kẹo nhau nữa, tập xe vào lệ và... à đúng rồi, lái xe. Sau ngần ấy năm chờ đợi vào chờ đợi, cuối cùng bạn đã lái xe hơi một cách vô thức. Giờ đây khi đang lái xe, bạn có bao giờ nghĩ rằng về những năm tháng chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi đó không? Dĩ nhiên là không, cho đến khi tôi gời lại. lần cuối cùng bạn nghĩ về những năm tháng dài dặn dặn ấy, và cho đến khi bạn có thể lái được chiếc xe hơi là khi nào? Không bao giờ Chính xác Sống và thực hiện điều mình muốn Mật mã thành công Là một lối sống bao gồm việc sống Và thực hiện những gì mà bạn muốn Nó là tập hợp các nguyên tắc sống Không phải là loại mật mã dùng để mở két sắt của nhà bạn Sống Trước tiên Là khám phá con người thật của bạn Còn thực hiện Chính là hành động theo con người thật của bạn Khi kết hợp lại Sống và thực hiện sẽ cho phép bạn phát huy tối đa tiềm năng của mình và thành công. Làm cách nào ta đạt được điều đó? Hãy thực hiện 7 bước mật mã thành công. Lúc đầu, có thể bạn đang tự hỏi tại sao mật mã thành công lại là bí mật? Tại sao không phải ai cũng biết về mật mã thành công? Tôi tin rằng nó đã là bí mật trong một thời gian dài vì mật mã này không thể được tìm thấy trong thế giới ý thức của những người đòi hỏi và áp lực mỗi ngày mà nó nằm ở bên trong và cần có một góc nhìn mới về hiện tượng mà ta gọi là thành công. Tại sao tôi nên làm theo mật mã này? Hẳn bạn đang thắc mắc như thế. Trên thực tế, não bộ của bạn không thể nào không đặt ra câu hỏi này. Bạn còn nhớ cán cân của thành công chứ? Vậy nên bây giờ, chúng ta hãy thành thật với nhau. Khi làm việc với hàng ngàn người trong các buổi hội thảo và tư vấn, sau đây là một số lợi ích chủ chốt Lý do nên, mà tôi nhận ra nơi học viên khi họ bắt đầu áp dụng mật mạ. Thứ nhất, bạn sẽ loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực đang cạn bước thành công của bạn. Thứ hai, bạn sẽ cho phép mình kiếm được nhiều tiền hơn. Thứ ba, khả năng bán hàng hay là tuyển dụng nhân sự của bạn sẽ được cải thiện. Thứ tư, bạn sẽ tận hưởng được các mối quan hệ tốt đẹp với bản thân và với những người xung quanh. thứ năm Tăng cường cảm giác tự tin một cách tự nhiên. Thứ sáu, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác hạnh phúc, gắn bó, vui vẻ, nhiệt tình và yêu thương nhiều hơn. Thứ bậy, bạn sẽ bắt đầu biết và sống một cuộc đời ý nghĩa trên trái đất. Dẹp bỏ tư duy tiêu cực Khi bạn áp dụng mật mã, lợi ích lớn nhất mà bạn trải nghiệm, và cũng là lời hứa của quyển sách này, là bạn sẽ loại bỏ được nguyên nhân gây nên hội chứng tự hủy hoại bản thân sợ thành công và chân đạp trên bàn thắng Tôi muốn bạn hiểu một điều cực kỳ quan trọng ở đây Hành vi tự hủy hoại bản thân đang cạn bước thành công của bạn Chính xác là hành vi Hành vi là hệ quả của một nguyên nhân nào đó Bạn không tự nhiên làm việc gì mà không có lý do cụ thể Nguyên nhân thực sự của tất cả các hành vi con người chính là cái lý do nên và không nên của bạn Nó dẫn đến một trong những nguyên lý cơ bản trong cách tiếp cận của tôi, mà bản thân nguyên lý này biểu trưng cho sự chuyển biến trong lĩnh vực phát triển bản thân. Bạn không nên thay đổi hành vi nếu chỉ dừng lại ở mức độ hành vi. Để tôi lấy ví dụ, nếu bạn đủ tuổi để đọc một quyển sách này, có lẽ hàng ngày bạn đều đi tắm trước khi đi làm, tới trường hay khởi đầu một ngày mới. Tại sao? Bởi bạn không thích cảm giác khi bạn không tắm. Tuy nhiên bạn vẫn có thể, nếu muốn, không tắm trước khi ra khỏi nhà. Tại sao không? Có lẽ chưa bao giờ bạn nghĩ đến câu hỏi đó, đúng không? Tại sao bạn không làm thế? Chính xác, lý do khiến bạn đi tắm để khởi đầu một ngày mới, vốn là thói quen trong tiềm thức. Trên thực tế, cho đến thời điểm này, bạn chưa nghĩ đến việc không tắm vào buổi sáng, bởi bạn đã làm điều đó quá lâu. Bây giờ, liệu bạn có thể... Đi tới sở làm mà không tắm được không? Dĩ nhiên là được. Vậy tại sao bạn lại tắm? Bởi bạn không thích cảm giác khó chịu của bản thân và cả cái nhìn không mấy thiện cảm từ đồng nghiệp. Vậy bạn đã có lý do cho việc nên tắm và không nên tắm. Hai lùn suy nghĩ này hợp thành lý do nên tắm trước khi đi làm. Cực kỳ mạnh mẽ và hoàn hảo. Nhưng như đã đề cập, nếu bạn muốn, bạn vẫn có thể đến cơ quan mà không tắm. Nhân thiện, tôi cũng khuyến khích chuyện này và đồng nghiệp của bạn chắc cũng không thích đâu. Hay nói cách khác, bạn biết rõ là cách không tắm trước khi đi làm. Tuy nhiên, bởi lý do nên tắm thuyết phục hơn là lý do không nên tắm, vì thế bạn có xu hướng tắm trước khi đến công sở. Đó là lý do tại sao bạn biết cách thực hiện một điều gì đó, nhưng lại không bao giờ cho phép bản thân mình làm điều đó. Và đó là nguồn cơn của lý do nên luôn luôn luôn luôn luôn luôn chiến thắng phương pháp không dừng lại ở hành vi. Chúng ta đã biết, việc ta tự cản bước đường thành công của chính mình nằm ở vấn đề lý do nên và không nên. Và bạn không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề lý do bằng một giải pháp về cách làm. Trước khi mực mã thành công ra đời, mọi nỗ lực giải đáp thắc mắc từ xa xưa làm thế nào để nhấc chân ra khỏi bàn đạp thẳng, chỉ dừng ở mức độ hành vi. Như chúng ta đã thấy trong ví dụ, về việc tắm trước khi đi làm. Bạn không thể nào giải quyết một vấn đề hành vi nếu chỉ dừng lại ở mức độ hành vi. Bạn phải đào sâu xuống bên dưới hành vi và tìm đến lý do nên, không nên, tiềm ẩn của nó. Hệ thống mà tôi sắp chỉ cho bạn không phải là ma thuật. Bạn không thể đơn thuần đọc quyển sách này, đặt nó xuống rồi nói, xong, mình đã giải quyết được mọi chuyện. Kiểu như bạn đọc sách hướng dẫn cách dọn dẹp văn phòng rồi ngồi yên đó, chờ cho mọi thứ tự nhiên xảy ra. Được vậy thì quá tốt phải không? Bạn phải hành động. Vấn đề là, nếu bạn thực hiện chính xác 7 bước mật mạ, bạn sẽ không còn ngăn trở thành công của chính mình. Hãy làm theo mật mạ, và bạn sẽ quên đi hành vi tự hủy hoại mình, mãi mãi. Tôi không nói suông để đồng viên tinh thần của bạn. Những điều tôi nói ở đây, đều dựa trên kinh nghiệm cá nhân tôi sau hàng vạn lần tiếp xúc với các học viên trong các buổi hội thảo và chương trình huấn luyện. Bây giờ, bạn đã biết mình sẽ được gì nếu như làm theo mật mã và bạn biết mình phải hành động để gặt hái những lợi ích đó. Và đây là lúc tôi tiết lộ cho bạn 7 bước của mật mã thành công. Kiên tự tháp cho phép Thứ nhất, câu hỏi trao quyền Thứ hai, gương yêu thương Và neo chuẩn mực thứ ba hệ thống hỗ trợ thứ tư vùng không có mục tiêu và phẫu thuật thay thế mục tiêu thứ năm bạn đang cố bảo vệ ai thứ sáu đi tìm câu trả lời không của bạn thứ bảy đi tìm lý do của bạn Bảy bước này rất đơn giản dễ hiểu nhưng đòi hỏi nỗ lực để tiến hành bắt đầu với bước 1 Bạn sẽ từ từ tiến dần lên kiên tử tháp cho phép Tái lập trình Tìm thức để lý do không nên Không còn cản bước bạn vương đến thành công và hạnh phúc Bước 1 Là những câu hỏi tra quyền Giúp thay đổi ngay lập tức những thói quen Suy nghĩ trong vô thức của bạn Từ tiêu cực Thành tích cực Sử dụng câu hỏi trao quyền Bạn sẽ gặt hái được những gì Mà mình mong muốn Nhanh gấp 2 lần Chỉ với phần nửa nỗ lực Ở bước 2 gương yêu thương và neo chuẩn mực. Bạn sẽ học cách có được sự hỗ trợ vô điều kiện trong cuộc sống, sự nghiệp và các mối quan hệ. Đây là bước quan trọng nhất trong tiềm thức mà nhóm 3% sử dụng. Nếu không có nó, bạn sẽ không bao giờ phát huy tối đa tiềm năng của mình. Bước 3 là hệ thống hỗ trợ. Cũng giống như căn nhà hay cơ thể của bạn, cuộc sống và công việc kinh doanh của bạn cần có những hệ thống hoạt động hiệu quả để mang đến thành công tối đa với nỗ lực tối thiểu Bước 4. Giải quyết câu hỏi khó nhặn. Kết hợp mục tiêu và cuộc sống của bạn như thế nào? Trong vùng không mục tiêu, bạn sẽ biết những mức độ cần thiết của việc thư giãn nhằm phục vụ sức khỏe, tiếp thêm sức khỏe cho bản thân mình. Trong phẫu thuật thay thế mục tiêu, bạn sẽ khám phá xem liệu mục tiêu đặt ra có thực sự là của bạn hay bạn đang vay mượn của ai đó. Bước 5. Là một câu hỏi. Mà có lẽ trước giờ bạn chưa từng thắc mắc Tôi đang cố bảo vệ, trừng phạt hay là làm hài lòng ai Nhiều người khi thực hiện bước này Đã nhận ra họ đang kiềm chế thành công của bản thân mình Một cách vô thức nhằm bảo vệ và trừng phạt một người nào khác Khi được giải phóng khỏi những vật cản tiềm ẩn này Họ chứng kiến mức độ tăng trưởng phi thường Cả về thu nhập lẫn sự thanh thản trong tâm trí cực kỳ nhanh chóng Bước 6 Đi tìm câu trả lời không của bạn Nhiều người quên bản câu trả lời không của họ, hay chính xác hơn, là họ mất đi những khả năng nói không với người khác. Khi bạn lạc mất câu trả lời không, bạn trở thành tấm thảm chùi chân của người khác. Đồng nghĩa với việc ước mơ và khát vọng của bạn bị gạt sang một bên. Tôi sẽ chỉ cho bạn một cách đơn giản nhưng hiệu quả để đi tìm câu trả lời không cho chính mình, để ước mơ cũng trở nên quan trọng như ước mơ của bất kỳ ai khác. Và cuối cùng bước bảy đi tìm lý do của bạn, quan tâm đến sứ mệnh và mục tiêu sống của bạn. Lý do nên có nghĩa cao nhất đối với bạn. Nếu hết mọi người không biết lý do tại sao mình có mặt trên trái đất, điều này dẫn đến cảm giác thất vọng, tức giận và chán nản đến tuyệt vọng cùng cực. Khi bạn tìm thấy lý do của mình và hoàn thành toàn bộ 7 bước, bạn sẽ trở thành một người thuộc nhóm 3%. Bởi bạn sẽ là một trong số rất ít người không những biết được mục đích sống của mình mà còn có đủ công cụ để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn cho chính mình và cho người khác. Bạn đã sẵn sàng để nhớt chân ra khỏi bàn đạp thắng và bay cao chưa? Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 4. Bước 1. Câu hỏi tra quyền Bạn phải xem mỗi lời tôi nói ra là một câu hỏi, không phải là một lời khẳng định. Nails Ball, nhà vật lý đoạt giải Nobel Tháng 4 năm 1997, một buổi sáng mùa xuân khô lạnh. Lúc ấy, tôi đang sống trong một căn phòng ký túc xá, tại trường đại học nơi tôi theo chuyên ngành tôn giáo học. Căn phòng có kích cỡ, vừa đổ nhỏ, để bạn đứng giữa phòng và gian tay chạm được hai bên tường. Buổi sáng hôm đó, đã xảy ra sự kiện mà tôi gọi là lần đi tắm thay đổi cuộc đời. Đêm hôm trước, tôi nhìn quanh căn phòng bé nhỏ, Bạn nhận ra mình dán đầy những câu khẳng định để tự động viên mình trên tượng. Những câu khẳng định này chắc chắn rất quen thuộc với bạn. Như bạn đã biết, câu khẳng định là một câu nói về một điều gì đó mà bạn mong muốn đạt được trong cuộc sống. Một số những ví dụ tiêu biểu về câu khẳng định là tôi hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu sang, tôi tuyệt vời và tôi giàu có. Tôi đã biết ra và lặp đi lặp lại những câu khẳng định ấy hàng năm trời. Nhưng chẳng hiểu sao, cuộc đời tôi vẫn tồi tệ. Lần đi tắm thay đổi cuộc đời. Sáng đó, tôi vừa tắm, vừa để tâm trí mình lang thang. Tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi đơn giản nhưng thâm thúy về bản chất cuộc đời. Cuộc đời tôi, những câu hỏi như: Tại sao cuộc đời mình vẫn tồi tệ? dẫu cho mình đã nói những câu khẳng định ấy trong suốt nhiều năm trời. Và tại sao mình vẫn không cảm thấy hạnh phúc vui vẻ gì hết, dẫu cho mình liên tục nói với chính mình rằng những lời tích cực này hàng năm trời. Và hẳn phải có một cách khác để mình tin rằng bản thân của mình có điểm gì đó tốt đẹp, nhưng bằng cách nào đấy? Bỗng một thứ chạm vào tôi. À, không phải cục xà bông đâu nhé. Tôi chật nhận ra rằng bộ não con người luôn đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời Ngay tại thời điểm ấy tôi phát hiện ra suy nghĩ từ nó là một quá trình đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời Nếu như điều này là đúng tôi lập luận thì một câu hỏi đơn giản hình thành một cách tự nhiên trong tâm trí của tôi câu hỏi làm thay đổi tất cả mọi thứ Nếu suy nghĩ của con người là quá trình đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời thì tại sao tôi cứ nói những câu mà bản thân của tôi còn không tin tưởng. Tôi không thể nghĩ ra câu trả lời nào xác đáng cho câu hỏi này cả. Đó là thời điểm mọi thứ thay đổi đối với tôi và với cả hàng vạn ngọc viên của tôi nữa trên khắp quả địa cầu. Những người đã học cách áp dụng phương pháp tôi khám phá ra trong lúc tắm. Cho phép tôi giải thích thêm. Tại sao câu khẳng định không hiệu quả với một số người như tôi? Chúng ta đều biết câu khẳng định là lời tuyên bố Về những gì mà bạn muốn xảy ra Một ví dụ về câu khẳng định thường gặp là Tôi giàu có Sự thật đơn giản là phủ phàng Với những người giống như tôi Nghi ngờ những câu khẳng định mình thốt ra Vì sao thế? Bởi họ đang cố thuyết phục bản thân Về một điều mà bộ não của họ không tin là sự thật Nhưng tại sao? Tại sao câu khẳng định Lại không hiệu quả với một số người? Hay do họ không đủ khả năng Suy nghĩ tích cực Hay do họ không đủ thông minh, không đủ động lực, không đủ kiến thức, hay do họ chưa nỗ lực hết mình? Câu trả lời là không có lý do nào đúng cả. Câu trả lời là phương pháp này không phù hợp với họ. Có những người có thể thay đổi tư duy bằng cách sử dụng câu khẳng định, trong khi một số người phản hồi một cách tự nhiên với những câu hỏi. Có những người có thể phá vỡ niềm tin tiêu cực bằng cách sử dụng câu khẳng định, trong khi có những người khác lại làm được việc này. Dễ dàng hơn bằng những câu hỏi Có những người cần nói Trong khi Một số người lại cần hỏi Tôi đang nói cái quái gì ấy nhỉ Bản chất của những vấn đề Bạn phải đối mặt Chúng ta thường sợ hãi Cố gắng né tránh Lờ đi Hoặc là trốn chạy khỏi những khó khăn trở ngại Nhưng thực ra Những vấn đề trong cuộc sống chỉ là những câu hỏi chưa có lời đáp Bất kỳ những vấn đề nào Từ vụn vặt cho đến to tác đều là một câu hỏi đang chờ ta tìm câu trả lời. Dưới đây là một vài vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu và các câu hỏi đi kèm. Hiện tượng trái đất nóng dần lên. Bằng cách nào ta có thể chấm dứt tình trạng hủy hoại trái đất mà vẫn sống cuộc đời ta mong muốn? Nghèo đói. Làm thế nào ta có thể phân phối tài sản trên thế giới một cách công bằng để mọi nhu cầu cơ bản của tất cả mọi người đều được đáp ứng? Thất nghiệp. Làm thế nào? Ta có thể giúp đỡ mọi người có công an việc làm, tạo ra thu nhập cho bản thân họ, đồng thời giúp xã hội vận hành tốt hơn. Xin bạn lưu ý là tôi không nói đây là một những câu hỏi dễ trả lời. Đó là lý do tại sao cho đến bây giờ này ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Thế còn những vấn đề ở mức độ cá nhân và công việc thì sao? Mong muốn thành công hơn. Làm sao tôi có thể thành công hơn trong sự nghiệp và cuộc sống? Thiếu tính tổ chức Tại sao tôi không thể tìm thấy những món đồ mà tôi đang tìm? Tìm bạn đời. Tại sao tôi không thể gặp được người trong mộng của tôi? Nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ những điều gì, với những điều kể trên, bạn có thể sử dụng những câu khẳng định như Tôi là người thành công. Tôi là người biết tổ chức. Tôi là người tuyệt vời. Vân vân. Bạn có thể tin vào những câu nói ấy hoặc là không. Nếu như câu khẳng định thật sự có tác dụng với bạn thì tuyệt quá. Tuy nhiên, nếu như bạn thấy rằng bản thân của mình không tin vào những câu khẳng định giống như tôi và một số người khác và bạn không hoàn toàn mãn nguyện với kết quả đạt được, vậy thì sao bạn không thử một phương pháp khác? Thay vì nói những câu khẳng định mà bạn không tin, sao không thử đặt những câu hỏi có thể thay đổi cuộc đời của bạn? Cách bạn kiến tạo cuộc sống Phát hiện gây sự sốt của tôi trong phòng tắm Vào buổi sáng định mệnh năm 1997, là chúng ta đang kiến tạo thực tại cuộc sống của mình, ngay tại thời điểm này bằng hai cách. Một là bằng những lời nói của bản thân và với người khác. Hai là bằng những câu hỏi ta tự vấn bản thân và người khác. Thường chúng ta dành nhiều nỗ lực vào việc thay đổi cách nói khẳng định. Nhưng cho đến thời điểm tôi phát hiện ra sự thật trong phòng tắm, chưa ai nhận thức được một cách đầy đủ hoặc được bày cách để khai thác tối đa sức mạnh của một việc đặt ra những câu hỏi. Tâm trí của bạn có một thứ gọi là chức năng tìm kiếm tự động. Có nghĩa là khi bạn tự hỏi mình, não bộ của bạn sẽ mặc định tìm kiếm câu trả lời. Những vật thầy vĩ đại nhất trong lịch sử đã dạy cho chúng ta biết một sự thật về những câu khẳng định đó là gieo nhân nào, gạt quả ấy, hay còn gọi là luật nhân quả, hay luật hấp dẫn. Có nghĩa là những gì mà bạn dành nhiều sự quan tâm Hạt giống suy nghĩ mà bạn liên tục kấy trồng Sẽ lớn lên Rồi đơm hoa kết quả Người đời nói rằng Thay tư duy, đổi số phận Điều đó rất đúng Tuy nhiên lời khuyên này Hầu như chỉ được dùng để thay đổi những câu khẳng định Bạn đang tự nói với chính mình Trong khi hoàn toàn không đề cập gì đến những câu hỏi Bạn tự vấn bản thân Từ thời xa xưa Kinh Thánh đã nhắc nhở ta Bởi chưa hỏi, nên ta vẫn chưa có. Và hãy hỏi, và bạn sẽ nhận được. Nếu như bạn chỉ thay đổi câu khẳng định, mà không thay đổi câu hỏi, bạn đã bỏ quên một cách thức nhanh chóng và dễ dàng để thay đổi cuộc đời mình. Làm, Làm cách nào, nào, nào, nào mà một cô bé 13 tuổi chữa khỏi chứng lo lắng, triền miên? Một ngày nọ tôi nhận được một cú điện thoại từ Mary Một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đến từ Wisconsin, cô đã tham dự một trong những buổi hội thảo mật mã thành công của chúng tôi. Lời đầu tiên cô nói, đó là những gì anh làm đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi tôi hỏi ý cô ấy là gì, cô ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện sau. Sau khi tham dự buổi hội thảo của anh và học cách sử dụng câu hỏi trao quyền, tôi nhận ra nếu như nó hiệu quả với tôi thì nó cũng có thể có tác dụng với lại Stephanie con gái 13 tuổi của tôi. Con bé là học sinh giỏi và luôn đạt điểm 10 trong trường, nhưng nó mắc phải những chứng lo lắng kinh niên anh ạ Stefania lo lắng đến mức bị rối loạn giấc ngủ. Nó thức trắng nhiều đêm liền cho đến lúc chịu hết nổi. Nó phải vào phòng ngủ của vợ chồng tôi khi chúng tôi đang ngủ say, đánh thức chúng tôi dậy để vỗ về an ủi nó. Chúng tôi đã thử đủ mọi cách. Chúng tôi đọc sách cho con nghe, cầu nguyện cùng nó. Chúng tôi thậm chí còn cân nhắc đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý. Mặc dù thế những nỗi lo và những đêm dài mất ngủ vẫn tiếp tục ám ảnh nó. Con bé khóc và hỏi tôi: "Sao con lại lo lắng nhiều vậy hả mẹ?" Trái tim tôi hoảng thắc khi không thể giúp đứa con bé bỏng của mình. Cuối cùng khi nghe anh nói về câu hỏi tra quyền tại buổi hội thảo, tôi nhận ra rằng đây có thể là tia hy vọng cho những lời cầu nguyện của tôi. Khi về đến nhà, Tôi dạy Stephanie cách sử dụng câu hỏi tra quyền và chúng tôi đã trao đổi rất lâu về những câu hỏi có thể tạo nên sự khác biệt lớn nhất trong cuộc đời của con bé. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy vô cùng hứng khởi. Câu hỏi mà chúng tôi cũng nghĩ là Tại sao con không còn lo lắng? Tại sao con tận hưởng một đêm dài ngon giấc Tại sao bạn bè yêu quý con? Tại sao con yêu quý chính bản thân mình? Và bây giờ, con bé đã là một người hoàn toàn khác. Ngay từ những ngày đầu mà Stephanie sử dụng câu hỏi trao quyền, quả thật là một điều kỳ diệu, giống như một bước ngoặt vậy. Những nỗi lo của con bé đã chấm dứt. Nó cũng trở nên hạnh phúc hơn, thoải mái hơn, và dường như rất thư thái và an bình. Chắc anh cũng biết, việc này khó khăn như thế nào đối với bọn trẻ trong độ tuổi teen, đặc biệt là mấy đứa con gái. Sách của anh là những quyển sách phát triển bản thân, đầu tiên mà tôi đọc, và thật sự, thực hành các bài tập trong đó. Tôi muốn cảm ơn anh vì đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của chúng tôi. Sau đó, Mary chia sẻ thêm rằng, câu hỏi trao quyền không chỉ cải thiện công việc kinh doanh của cô và giúp cho con cái cô thoát khỏi nỗi lo, mà cô còn bắt đầu chia sẻ câu hỏi trao quyền với bất kỳ những người nào mà cô có dịp tiếp xúc khi chồng cô Scott nói với cô rằng anh không hề đam mê công việc hiện tại Mary bắt đầu đặt câu hỏi tại sao công việc phù hợp sẽ đến với Scott chỉ trong vòng vài tuần Scott tìm được công việc mơ ước và còn nữa đó là một vị trí trong trường trung học của Stephanie chính xác nơi anh muốn đến bạn thấy có kỳ diệu hay không câu hỏi trao quyền và câu hỏi tước quyền bạn có biết đa số mọi người Đang làm gì với cuộc đời của họ không? Một cách vô thức Phần lớn chúng ta đang đặt ra những câu hỏi tiêu cực cho bản thân Và tự tước đi những quyền lực của chính mình Rồi tự hỏi tại sao Mình không đạt nhiều kết quả mong muốn Chúng ta hãy cùng tìm hiểu Về loại câu hỏi tra quyền và câu hỏi tước quyền này Đầu tiên Chúng ta sẽ bắt đầu Với câu hỏi tước quyền Bởi đây là những câu hỏi bạn cần dẹp bỏ càng sớm càng tốt Mặc dù chúng rất quen thuộc với bạn Chúng là những câu hỏi kiểu như Tại sao Mình lại sợ hãi đến vậy Tại sao không ai yêu thương mình Tại sao chưa bao giờ mình đạt được Những thành quả như người khác Không ai đặt những câu hỏi này Một cách có ý thức hay là chủ ý cả như có thể Bạn đã đặt ra những câu hỏi này Mà không hề biết Bạn hãy thử nói Những câu hỏi tước quyền này Một cách có chủ đích xem Bạn cảm thấy như thế nào? Tại sao mình không đủ tiền? Sao mình lại cô đơn như thế? Sao mình luôn luôn là kẻ thất bại? Sao mình không thể làm được việc gì ra hồn cả? Chắc chắn là cảm giác không tốt đẹp gì. Đúng không? Kết quả cuối cùng của việc đặt những câu hỏi tước quyền, cho dù ý thức hay là vô thức, là bạn nhận được những gì mà bạn chú trọng. Hay nói cách khác, khi bạn đặt những câu hỏi tiêu cực, bạn nhận được kết quả tiêu cực. Ở khoảng trống bên dưới, hãy liệt kê 5 câu tước quyền mà bạn thường tự hỏi với bản thân nhất. Đúng vậy, hãy làm ngay bây giờ. Những câu hỏi tước quyền này có thể phát ra từ một người bạn quen biết trong quá khứ, hay có thể do bạn tự tạo ra. Điều quan trọng là bạn cần phải biết chính xác những câu hỏi tước quyền nằm sâu trong tâm trí của bạn, để bắt đầu thay đổi chúng. Nhưng lưu ý, bạn nên ghi ngày tháng cụ thể bên cạnh những câu hỏi. Để khi đọc lại quyển sách này, bạn sẽ thấy mình tiến bộ đến đâu. Vui lòng làm bài tập này ngay bây giờ. Tôi sẽ ở ngay đây, chờ đến khi bạn hoàn tất. Chà, khá là tệ phải không nào? Bạn đã sẵn sàng để khám phá cách làm tốt hơn chưa? Câu hỏi tra quyền bằng câu hỏi đúng đắn. Sau khi nhận diện câu hỏi tước quyền, hẳn bạn đang tự hỏi. Vậy còn câu hỏi trao quyền là gì? và làm cách nào tôi bắt đầu sử dụng chúng thay cho những câu hỏi tiêu cực. Tôi rất mừng là bạn đã hỏi. Những câu hỏi tra quyền khiến não bộ của bạn tập trung vào những gì mà bạn sở hữu thay vì những gì mà bạn còn thiếu. Đặt ra những câu hỏi tra quyền sẽ mang đến cho bạn cảm giác tự tin và tạo dựng hình ảnh tích cực về bản thân bởi vì tâm trí của bạn tự động tập trung vào những gì tốt đẹp thay vì những gì không tốt. Vì vậy, chúng trực tiếp dẫn bạn đến câu trả lời Nói lên sự thật về con người bạn Chúng ta hãy thử trao đổi Những câu hỏi tước quyền từ danh sách Sang câu hỏi trao quyền Bằng cách nào ư? Chỉ cần đơn giản chuyển chúng Từ tiêu cực sang tích cực Lấy ví dụ Nếu câu hỏi tước quyền của bạn Là tại sao mình thất bại như vậy Thì câu hỏi trao quyền sẽ là Tại sao mình thành công như vậy? Nào Bạn hãy cầm bút lên và sẵn sàng trải nghiệm sự khác biệt nào 5 câu hỏi tra quyền mà tôi sẽ đặt ra là 1, 2, 3, 4, 5 Cảm giác thật tuyệt vời, đúng không? Bạn có nhận thấy tâm trí của mình chuyển biến chút nào chưa? Đoán thử xem, bạn đáp bắt đầu bước đầu tiên vào mật mã thành công rồi đấy. Mục đích của câu hỏi tra quyền là chuyển câu hỏi tước quyền thành câu hỏi tra quyền. Bằng cách này, bạn sẽ giành lại quyền kiểm soát những hạt giống suy nghĩ đang gieo xuống một cách ý thức mà thông qua luật hấp dẫn chúng sẽ thay đổi cuộc đời của bạn Làm cách nào mà một nhân viên bán bảo hiểm tăng thu nhập từ 1.500 đô la một tháng thành 120.000 đô la một năm Brandon là một nhân viên bán bảo hiểm đến từ Utah Một ngày nọ anh gọi đến văn phòng của chúng tôi Và vô tình, tôi là người bắt máy. Tôi có cảm tình với anh ngay lập tức. Anh là một người ấm áp cởi mở. Anh chia sẻ với tôi rằng, dù đã làm đủ mọi cách mà anh vẫn chỉ kiếm được khoảng 1.500 đô một tháng. Brandon nghe tiếng chương trình của chúng tôi và quyết định đầu tư vào các tài liệu tự học mà chúng tôi cung cấp. Sau đây là những gì xảy ra do chính Brandon kể lại. Kết quả mà những câu hỏi trao quyền mang lại, thật đáng kinh ngạc. Sau khi đọc qua tài liệu tự học tại nhà của anh Noah chỉ một lần, tôi nhận thấy mình đang tự hỏi bản thân những câu hỏi tước quyền và chúng đang kìm hãm tiềm năng phát triển của tôi. Đại loại như, tại sao không có ai giới thiệu khách hàng mới cho mình? Ngay lập tức, tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi trao quyền tích cực. Đầu tiên tôi hỏi, tại sao mình có được khách hàng? Thông qua giới thiệu mỗi ngày. Chỉ trong vòng 4 ngày, tôi nhận được 9 lời giới thiệu đến gặp khách hàng mới. Một con số khác xa trước đây và niềm vui chưa dừng lại ở đó. Tôi bắt đầu viết xuống danh sách 150 câu hỏi trao quyền khác và bỏ vào túi áo mang đi khắp nơi. Câu hỏi yêu thích nhất của tôi đó chính là tại sao mình hoàn toàn có thể sở hữu và làm được những gì mình mong muốn một cách dễ dàng và thoải mái. Trước khi gặp Noah, doanh thu trung bình của tôi Nằm trong khoảng từ 1.500 đô Đến 2.000 đô mỗi tháng Chỉ trong tháng đầu tiên áp dụng chương trình của Noah Doanh thu của tôi tăng gấp 3 Đến cuối năm Thu nhập cá nhân của tôi tăng gấp 5 lần Và tôi được trao danh hiệu nhân viên xuất sắc Mặc dù khi ấy Tôi vừa hoàn tất thủ tục ly dị Và bà tôi vừa mới qua đời Sau năm đầu tiên đó Tôi nhận thấy mình đã sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới Vì vậy Tôi bắt đầu đặt câu hỏi tra quyền Tại sao mình may mắn gặp được người con gái hoàn hảo với mình Một cách nhanh chóng đến thế Chỉ trong vòng chưa đến 40 ngày Tôi gặp một người phụ nữ tuyệt vời Nhưng điều kỳ diệu hơn nữa Là nếu chúng tôi gặp nhau sớm hơn một tuần Có lẽ tôi đã không mở lòng với cô ấy Bởi vì tôi muốn hẹn hò với một người 21 tuổi trở lên Lúc ấy tôi 27 tuổi Chúng tôi gặp nhau chỉ 4 ngày Sau ngày sinh nhật lần thứ 21 của cô ấy Lời khuyên của tôi dành cho bạn ư Hãy thực hành phương pháp này Nó có thể giúp bạn tiết kiệm Nhiều năm cuộc đời đấy Vấn đề mẫu chốt Bạn cũng đang thực hiện phương pháp này Trong trường hợp Bạn vẫn đang thắc mắc liệu phương pháp này Có hiệu nghiệm hay không Hoặc cho rằng Đây là điều điên rồ nhất Mà bạn từng nghe Hãy cho phép chúng tôi trình bày một dữ kiện cuối cùng Bạn đã sử dụng câu hỏi tra quyền Từ lâu lắm rồi Những suy nghĩ như Tại sao mình lại ngu ngốc đến thế? Hay tại sao mình không làm được việc gì ra hồn? Chính là những câu hỏi tra quyền tiêu cực Những câu hỏi này Tạo ra những luồng suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí của bạn Kéo theo những hệ quả tiêu cực trong cuộc đời bạn Một lần Một cặp vợ chồng trẻ đến nói chuyện với tôi dáng vẻ cực kỳ phấn khích Họ nói rằng Họ đã nghe tôi chia sẻ về câu hỏi tra quyền Tại hội nghị bán hàng quốc gia Của công ty của họ cách đây vài tháng Sau đây là câu chuyện của họ Chúng tôi đã nghe anh giải thích Để cách sử dụng câu hỏi trao quyền Để thay đổi cuộc đời Tại hội thảo của anh Chúng tôi đã dùng câu khẳng định Trong suốt 4 năm qua Chúng tôi thâu băng Ghi âm những câu khẳng định Trao đổi câu khẳng định với nhau Dán chúng lên tủ lạnh Thậm chí còn treo trong vòng tắm Và tất cả những gì chúng tôi nhận được Là những từ ngữ vô hồn Sau khi nghe anh bàn về câu hỏi trao quyền Trong hội thảo Chúng tôi cảm thấy rất hào hứng. Chúng tôi nhận ra sức mạnh của việc đặt ra những câu hỏi trao quyền và cho phép tâm trí của mình tìm kiếm những câu trả lời. Chúng tôi bắt đầu sử dụng câu hỏi trao quyền giống y như là cách chúng tôi đã làm với câu khẳng định. Vợ chồng tôi đặt ra câu hỏi cho nhau và dán câu hỏi lên tủ lạnh, thảo luận về chúng mỗi ngày. Kết quả thật đáng ngạc nhiên. Chúng tôi tham gia hội thảo của anh vào tháng 7. Đến tháng 8, chúng tôi nhận thấy mình đã làm nhiều thứ khác biệt nhờ những câu hỏi tra quyền học được từ Anh và đến tháng 9 chúng tôi đã đủ khả năng để mua một chiếc xe Cadillac hơn 4 năm sử dụng những câu khẳng định mà chẳng đi được đến đâu chúng tôi đã đạt được chính xác những gì mà mình muốn chỉ trong vòng 90 ngày khi sử dụng câu hỏi tra quyền cặp vợ chồng này đã từng áp dụng câu khẳng định một cách nghiêm túc Họ thậm chí còn nói to những câu khẳng định với nhau rất quyết tâm. Tuy nhiên, không may là những câu khẳng định này không thể giúp họ vượt qua được niềm tin tiêu cực đã ăn sâu vào tiềm thức của mình. Bằng cách sử dụng câu hỏi tra quyền, tâm trí họ bắt đầu tìm kiếm những phương pháp mới, sáng tạo hơn để giải quyết vấn đề. Và kết quả từ thân nó đã nói lên tất cả. Sức mạnh kiến tạo cuộc sống của những câu hỏi tra quyền nằm trong chính bộ não kỳ diệu và phi thường của bạn. Bởi dù sao đi nữa, bạn cũng đang sử dụng chúng. Vậy tại sao không dùng chúng một cách có ý thức để tạo nên cuộc sống mà bạn mong đợi, thay vì để mặc cho vô thức thao túng cuộc đời bạn? Bốn bước tạo ra những câu hỏi trao quyền có thể thay đổi cuộc đời bạn. Bước 1 tự hỏi mình muốn gì? Có lẽ trước đây, bạn đã từng thực hiện bước này. Ở bước 1 bạn có thể sử dụng những mục tiêu mà bạn đã viết ra trong quá khứ. Làm lại từ đầu Tùy bạn chọn Mục đích ở đây là xác định những gì mà bạn mong muốn Lấy ví dụ Bạn có thể quyết định mục tiêu của bạn là hạnh phúc Sức khỏe và giàu có Thật khó tưởng tượng ra ai không muốn những thứ này Nên bạn sẽ viết Tôi muốn được hạnh phúc, sức khỏe và giàu có Bây giờ Chúng ta sẽ đi tới bước đột phá Bước 2 Tạo một câu hỏi giả định rằng Những gì bạn muốn đã thành sự thật Ở bước 2 Bạn đặt ra câu hỏi giả định rằng những gì bạn muốn đã xảy ra hoặc là đã thành sự thật. Đây là bước mấu chốt để tạo ra những câu hỏi trao quyền có thể thay đổi cuộc đời bạn. Trong ví dụ trên, những gì mà bạn muốn là hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu có đúng không? Vậy ở bước này, bạn sẽ tự hỏi mình, vì sao bạn đã có những điều này? Cuộc sống của bạn chính là tấm gương phản chiếu những hạt giống suy nghĩ, gieo trồng và nuôi dưỡng do chính bạn tạo ra. Hay nói chính xác hơn, cuộc sống của bạn là tấm gương phản chiếu những giả định tiềm thức mà bạn tạo ra về cuộc sống và mối quan hệ của bạn với nó. Giả sử, bạn sinh ra và lớn lên trong một môi trường không dư giả về tài chính. Gia đình bạn nói với bạn rằng thiếu tiền chính là nguyên nhân khiến cho cả gia đình mình không vui. Hẳn, bạn sẽ kết luận rằng thiếu tiền đồng nghĩa với bất hạnh. Đời là thế mà. Nếu bạn tìm được cách ghi âm lại những hạt giống suy nghĩ trong tiềm thức của bạn và bật nó lên, sẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn nghe thấy Tại sao mình lại túng quẩn đến thế? Tại sao mình không có đủ tiền? Tại sao mình không thành công? Vân vân và vân vân. Thật ra, có một hệ thống ghi âm lại và phản chiếu những hạt giống suy nghĩ trong tiềm thức của bạn đấy. Hệ thống đó được gọi là cuộc đời bạn. Đây là cuộc sống của bạn. Vậy có nghĩa là bạn đang tự vấn bản thân những câu hỏi tiêu cực từ trong tiềm thức. Bạn nghĩ xem câu trả lời cho những câu hỏi tiêu cực này là gì? Đó sẽ là Cuộc sống của bạn sẽ đưa ra những lời đáp cho những câu hỏi tiêu cực mà bạn đặt ra. Kết quả tự nhiên của những hạt giống suy nghĩ tiêu cực bạn gieo trồng. Lấy ví dụ Nếu bạn đang tự hỏi một cách vô thức Tại sao mình không hạnh phúc? Câu trả lời sẽ chính là cuộc đời phiền muộn của bạn. Nếu bạn đang tự hỏi một cách vô thức, tại sao mình không có đủ tiền? Câu trả lời sẽ chính là cuộc sống thiếu trước hoặc sau của bạn. Nếu bạn đang tự hỏi một cách vô thức, tại sao mình cô đơn quá? Thì người trong mộng của bạn vẫn sẽ không xuất hiện. Đảo ngược lời nguyện Khi thực hiện bước này, trong phương pháp đặt câu hỏi tra quyền, bạn sẽ đưa những gì trong tiềm thức để che giấu lên bề mặt ý thức, nhìn thấy được. Và lấy những gì tiêu cực, tước quyền, biến chúng thành tích cực, nghĩa là trao quyền. Hãy thử đảo ngược tất cả những câu hỏi tiêu cực trên, kiểu thế này. Tại sao mình hạnh phúc? Tại sao mình có đầy đủ mọi thứ? Tại sao mình được mọi người yêu thương? Những câu hỏi này có thể nghe lạ lẫm thậm chí là điên khùng với bạn ngay lúc này. Nhưng điều sẽ xảy ra nếu như bạn cho phép bản thân mình chấp nhận những câu hỏi này như một thực tế cuộc sống. Chẳng phải bạn sẽ có một cuộc sống khác với những người trung bình sau. Một cuộc sống khác biệt so với cuộc sống mà bạn đang có trong hiện tại. Chất lượng cuộc sống của bạn chỉ phụ thuộc vào hai thứ. Chất lượng giao tiếp của bạn với thế giới bên trong bản thân bạn và chất lượng giao tiếp của bạn với thế giới bên ngoài. Bước 2 của phương pháp đặt câu hỏi tra quyền là bắt đầu thay đổi chất lượng giao tiếp với thế giới bên trong bản thân bạn. Bạn xét tập đặt ra những câu hỏi trao quyền mới, chất lượng hơn và chấm dứt các câu hỏi tước quyền tiêu cực. Đây chính là cách nhanh chóng và hiệu quả để thay đổi chất lượng giao tiếp của bạn với thế giới bên trong lẫn bên ngoài ngay lập tức. Vậy thì bước 2 của phương pháp đặt câu hỏi trao quyền tự hỏi là Tại sao điều mình muốn hiện diện trong cuộc đời của mình ngay lúc này? Lấy ví dụ ở trên, bạn sẽ hỏi bản thân mình Tại sao mình hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu có? Bước 3 tin tưởng vào câu hỏi của mình. Điểm mấu chốt của câu hỏi tra quyền không nằm trong việc tìm ra câu trả lời, mà nằm ở chỗ, đặt ra những câu hỏi đúng đắn. Khi ấy, tâm trí của bạn sẽ tự động tập trung vào những thứ mà có lẽ trước đây bạn chưa từng để ý đến. Hãy thực hiện và bạn sẽ thấy bất ngờ với kết quả nhận được. Tôi muốn chia sẻ với bạn một bức thư từ anh bạn John Adams trong đoàn mục sư Golden Cage ở Phoenix. Noah thân mến, tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện có thật về những người bạn của tôi là Sam và Shiley. Họ là những người tôi đã truyền đạt phương pháp đặt câu hỏi tra quyền khoảng 3 năm trước khi tôi đọc quyển sách của anh lần đầu tiên. Lúc ấy, Shirley đã được nhận vào một chương trình mục sư tại University ở Missouri nên họ dự định bán căn nhà của mình và chuyển đến thành phố Kansas. Họ ra bán từ đầu tháng 4 nhưng không thu được kết quả gì cả. Mọi người chỉ xem, nhưng chẳng ai mua. Vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 5, Sam và Shiley buồn rầu thăng phiền với tôi và tình trạng ế ẩm này. Bởi họ cần phải chuyển đi vào đầu tháng 6, nên họ rất lo lắng và muốn được tôi tư vấn. Tôi đề nghị họ đi vào từng căn phòng trong nhà, ban phúc cho nó và bắt đầu đặt câu hỏi cho quyền tại sao căn nhà này dễ dàng bán được cho khách hàng, thích hợp với cái giá thích hợp. Hôm đó là ngày thứ bảy, chiều hôm sau, một cặp vợ chồng đến xem nhà, và thứ ba tuần sau, họ ra giá, nhưng lại quá thấp Sam và Shiley tiếp tục đặt câu hỏi, và nhận được một cái giá cao hơn vào chiều thứ ba. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và thỏa thuận được hoàn tất. Vào ngày 31 tháng 5, Sam và Shiley bây giờ đã lên đường đi đến Missouri và hết lòng tin tưởng vào phương pháp đó. Giả dụ, Bạn muốn tìm một nhà hàng mới mở trong thành phố, bạn vào Google, gõ từ khóa nhà hàng và tên thành phố bạn đang sống. Điều bạn đang làm chính là đặt câu hỏi mà bạn chưa biết câu trả lời. Khi bạn Google một thứ gì đó, liệu bạn có ngồi đó lo sợ Google không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của bạn không? Không, bạn chỉ đơn giản nhấn phím Enter và biết chắc câu trả lời sẽ hiện ra trước mắt bạn. Khi bạn gõ vào một câu hỏi, liệu Google có câu nhậu? Tôi nghĩ mình chưa muốn trả lời câu hỏi của bạn ngay lúc này. Không. Nó chỉ đơn giản đi tìm câu trả lời. Bạn không chỉ tin rằng luôn có câu trả lời, mà nó còn đang trên đường đến với bạn. Điều này cũng tương tự của hỏi tra quyền. Chẳng hạn như bạn không cần biết lý do tại sao bạn giàu có. Tuy nhiên, bạn phải biết hỏi tại sao bạn giàu có. Tại sao vậy? Bởi vì những câu hỏi tra quyền dạng này, Tự động kích thích não bộ của bạn tập trung vào những gì mà bạn có thể, thay vì những thiếu mà bạn thiếu. Hầu hết mọi người đều thiếu cái này cái kia. Thiếu cái này cái kia, nghĩa là tâm trí bạn tập trung vào những gì mà bạn không có. Khi tập trung vào những gì mà bạn không có, bạn nghĩ xem, mình sẽ nhận được cái gì? Cảm giác của sự thiếu thốn. Và sự tập trung đó xuất phát từ đâu? Nó đến từ những câu hỏi mà bạn đặt ra một cách vô thức, Bộ nào của bạn hoạt động giống như là Google vậy? Chính là ở mức độ mạnh mẽ hơn nhiều. Đó là vì Google không thể thay đổi được câu hỏi của người dùng. Nó chỉ có thể thực hiện được những gì được yêu cầu mà thôi. Tuy nhiên bạn thiệt khác, bạn có thể lựa chọn câu hỏi của mình một cách có ý thức. Khi bạn đặt câu hỏi, dù bạn có ý thức hay là không, tâm trí của bạn sẽ tự động đi tìm câu trả lời mà không chờ sự can thiệp của ý thức. Điều này đưa ta đến bước thứ tư cực kỳ quan trọng của phương pháp đặt câu hỏi trao quyền. Bước cuối cùng mà bạn phải làm nếu như bạn muốn phương pháp này phát huy tác dụng. Bước 4 Thực hiện những hành động mới dựa trên những giả đình mới về cuộc sống của bạn. Ngay lúc này đây, bạn đang tạo ra hàng trăm, có thể là hàng ngàn giả đình về cuộc sống và mối quan hệ của bạn với nó một cách có ý thức. Những giả đình này hình thành nên nền tảng lối sống của bạn, tích cực hay tiêu cực, tự tin hay ngại ngùng, thiếu thốn hay đầy đủ, yêu thương hay sợ hãi. Ví dụ nếu như bạn giả định cuộc sống này dành cho bạn, tự nhiên bạn sẽ hành động dựa trên niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, và kết quả bạn mong đợi sẽ tự nhiên kéo đến. Tuy nhiên, nếu bạn giả định cuộc sống này chống lại bạn, bạn sẽ chần chừ không dám hành động, bởi bạn mang theo nỗi sợ hãi và tư duy Sao phải bận tâm? Và kết quả của bạn sẽ tự nhiên kéo đến. Phương pháp đặt câu hỏi tra quyền, biến những gì trước đây còn nằm trong tiềm thức và bị che giấu, trở thành có ý thức và rõ ràng. Ví dụ, người tự tin sẽ có một cuộc sống dễ dàng hơn, dù trong việc xây dựng các mối quan hệ hay làm ăn kinh doanh. Ta biết mình cần phải tự tin, nhưng hành vi thể hiện sự tự tin thật sự bắt nguồn từ đâu. Nó đến từ những giả định ăn sâu trong tiềm thức, Về cách mà cuộc đời đối xử với bạn Bạn liên tục tạo nên những giả định Về cuộc sống Và mối quan hệ của bạn với nó Nhưng những giả định này Gần như luôn nằm trong tiềm thức Bị trai giấu đến mức Bạn thậm chí không nhận ra sự tồn tại của chúng Kết quả là phần lớn hành động của bạn Bị chi phối bởi những giả định Mà bạn đã tạo ra trong nhiều năm Thậm chí là nhiều thập kỷ Nếu bạn lớn lên Với giả định rằng Cuộc sống lúc nào cũng thiếu thốn Vậy thì hành động của bạn sẽ là gì? Bạn sẽ tự tin đến mức nào khi khởi nghiệp hay gặp gỡ người khác? Hãy nhớ rằng, mục tiêu của phương pháp đặt câu hỏi tra quyền không phải là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Mục đích là thay đổi những gì mà tâm trí bạn tự động nhắm đến. Và bởi vì từ lúc này, bạn sẽ bắt đầu tạo nên những câu hỏi tích cực với giả định rằng những gì bạn muốn sẽ là sự thật não bộ của bạn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách biến nó thành sự thật. Bạn có thấy cách mà quá trình này theo đúng bản chất của nó thay đổi cuộc đời của bạn không? Làm sao bạn biết khi nào nó hiệu nghiệm? Một câu hỏi mà tôi được nghe rất nhiều về câu hỏi tra huyền đó là làm sao tôi biết khi nào nó hiệu nghiệm. Nhân tiện tôi cũng chia sẻ câu hỏi này Thường đến từ những người chưa hề sử dụng câu hỏi trao quyền Một cách có ý thức Nhiều người áp dụng câu hỏi trao quyền cho biết rằng Họ cảm nhận được sự bình an và thanh thản trong tâm hồn Gần như là ngay lập tức Tuy nhiên Phương pháp đặt câu hỏi trao quyền này Được dựa trên khoa học Không phải là phép thuật Bạn không thể tự hỏi Tại sao mình có một thân hình cân đối và khỏe mạnh Trong khi vẫn không ngừng ăn uống vô tội vạ rồi ngồi chờ cân nặng giảm xuống từng ngày. Bạn không thể phá vỡ quy luật của vũ trụ bằng cách gieo những câu hỏi tích cực và tiếp tục thực hiện những hành vi tiêu cực có hại cho bản thân và hy vọng có được những gì mà bạn muốn. Mục đích của câu hỏi tra quyền không phải là thử thách và đánh lừa não bộ của bạn. Dù sao đi nữa, bạn cũng sử dụng phương pháp này. Nhưng đa số mọi người đang sử dụng nó trong tiềm thức theo một cách tiêu cực hoặc có hại cho bản thân họ. Hãy sử dụng câu hỏi tra quyền Nhưng đừng lo lắng phải làm sao cho đúng. Có nhiều điều diễn ra trong tiềm thức con người vượt xa những gì mà khoa học có thể khám phá. Nhưng sử dụng câu hỏi tra quyền sẽ cho phép não bộ của bạn kích hoạt chức năng tìm kiếm tự động để tạo ra những kết quả đáng kinh ngạc có lợi cho bạn, thay vì những kết quả tiêu cực mà bạn không mong muốn. Cách thực hành những gì được viết trong sách Phần còn lại của quyển sách này bao gồm 10 câu hỏi tra quyền mạnh mẽ nhất mà tôi đã sử dụng và chỉ dạy cho những học viên của mình trong 7 bước mật mã thành công. Lẽ tự nhiên, bởi số lượng câu hỏi trao quyền mà bạn có thể tạo ra gần như là vô hạn, nên đừng để cho 10 câu hỏi trao quyền này khiến bạn cảm thấy bị gọi ép. Chúng tôi đã chừa chỗ cho bạn, để bạn có thể tự viết ra các câu hỏi trao quyền phù hợp với tình huống của cá nhân bạn. Bạn cũng có thể tham khảo thêm những quyển sách khác của tôi trong bộ câu hỏi trao quyền. Hãy ứng dụng và thường xuyên xem xét cân nhắc Rồi viết chúng ra Như cách mà bạn đã làm với các câu hỏi khẳng định Bạn sẽ nhận thấy Việc đặt ra những câu hỏi tra quyền Mới dễ dàng làm sao Đó là do Thay vì ép bản thân của mình tin vào một điều gì đó Mà bạn không thực sự tin Bạn sẽ bắt đầu tạo nên những giả định mới Về cuộc sống Và mối quan hệ của bạn với nó Dựa trên những gì mà bạn thực sự muốn Bản thân tôi không biết cách nào khác hơn có thể mang đến kết quả ấn tượng mà không cần mất nhiều nỗ lực như là những câu hỏi tra quyền. Bằng cách đặt ra câu hỏi tra quyền, bạn có thể làm chủ một cách trực tiếp và có ý thức những suy nghĩ trong tiềm thức của bạn, thay câu hỏi, đổi kết quả và chuyển biến cuộc đời bạn. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng câu hỏi tra quyền để đạt được những gì mà bạn muốn nhanh gấp 2 lần chỉ với phân nửa nỗ lực, hãy vào trang www affirmations.com Tóm tác nhanh 1. Não bộ con người hoạt động bằng những câu hỏi Suy nghĩ của con người thực chất là quá trình đặt câu hỏi và đi tìm câu trả lời tương thích 2. Những câu khẳng định sẽ không hiệu quả với một số người vì họ đang cố thuyết phục bản thân họ về một thứ mà họ không tin 3. Tác giả đã phát hiện ra câu hỏi trao quyền là những câu hỏi chứ không phải là câu khẳng định có thể ngay lập tức thay đổi thói quen suy nghĩ trong tiềm thức của bạn từ tiêu cực sang tích cực bởi vì tâm trí bạn tự động tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi việc đặt ra câu hỏi tra quyền sẵn ngay lập tức thay đổi sự tập trung từ những gì mà bạn không có sang những gì mà bạn có 4. Bốn, bốn bước của phương pháp đặt câu hỏi tra quyền Thứ nhất Hỏi bản thân bạn muốn gì Thứ hai Tạo ra một câu hỏi với giá định rằng những gì mà bạn muốn đã thành hiện thực Thứ ba Để cho tâm trí bạn đi tìm câu trả lời Thứ tư, hành động Dựa trên giả định của bạn về cuộc sống 5. Bạn có thể sử dụng câu hỏi trao quyền Trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống Tiền bạc, sức khỏe, các mối quan hệ Giảm cân, bán hàng, vân vân Hãy sử dụng câu hỏi trao quyền Và bạn sẽ bắt đầu gieo mầm Cho những gì mà mình muốn Nhanh gấp hai lần với một nửa nỗ lực của bạn Hành động kế tiếp Hãy liệt kê 3 điều Mà bạn có thể làm trong vòng 7 ngày tới Và sử dụng câu hỏi tra quyền để đạt được những kết quả nhanh hơn, tốt hơn trong cuộc sống của mình, sự nghiệp và kể cả mối quan hệ. 10 câu hỏi tra quyền thường gặp nhất cho bước 1. 1. Tại sao mình giàu có 2. Tại sao mình hạnh phúc? 3. Tại sao mình có đầy đủ mọi thứ? 4. Tại sao mình xứng đáng? 5. Tại sao mình có đủ yếu tố cần thiết để thành công? 6. Tại sao mình đủ dũng khí để làm những gì mình thích? 7. Tại sao cơ hội đến với mình một cách dễ dàng ngay bây giờ? 8. Tại sao mình tận hưởng nhiều thành công như vậy? 9. Tại sao mình có thể có dư giả tiền để làm ăn kinh doanh? 10. Tại sao sở hữu những gì mình muốn, giúp cho người khác có được những gì họ muốn? Mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 5. Bước 2. Gương yêu thương và nêu chuẩn người Mối quan hệ là tấm gương phản chiếu hình ảnh của bạn trong đó. Không phải con người bạn mong muốn trở thành, mà chính là con người thật của bạn. Zidu Kavis Namati Tôi muốn bạn dừng lại suy nghĩ một chút về đôi mắt của bạn. Mắt của bạn màu gì? Tôi dám chắc là bạn biết màu mắt của mình. Nhưng làm sao bạn biết điều đó? Làm cách nào bạn xác định được màu mắt của bạn? Câu trả lời là hoặc bạn nhìn vào gương hay một thứ gì khác có chức năng phạt chiếu như tấm hình chụp bạn chẳng hạn. Hoặc có người nói cho bạn biết. Trên thực tế, đây là hai cách duy nhất để xác định màu mắt của một người. Nghe bây giờ, tôi muốn bạn nhìn vào màu mắt của mình mà không cần nhìn vào gương. Thử xem nào. Tôi không cần biết bạn thông minh, dễ thương xinh xắn, tài năng hay tràn đầy động lực đến mức nào. Đương nhiên là bạn không thể nhìn thấy mồ mắt của chính mình mà không có ai hay là công cụ phản chiếu nào hỗ trợ. Mặc dù ví dụ trên nghe hơi buồn cười thật, nhưng chính nó tạo nên nền tảng cho toàn bộ hệ thống này. George và Clarence. Bạn có biết bộ phim "Is a Wonderful Life" cuộc sống tươi đẹp không? Trong phim, Stewart, đóng vai Ballet, một chàng trai tuyệt vời. Đã giúp đỡ được rất nhiều người Nhưng lại có lòng tự trọng cực thấp Anh đi đến quyết định tự tử Vì anh tin rằng nếu chết đi Anh sẽ có giá trị hơn là lúc còn sống Bạn biết về mấy cái vụ bảo hiểm chứ Sau này đó là Clarence Thiên thần hộ mệnh của anh Bay xuống từ trên thiên đường Và chỉ cho anh thấy Cuộc sống sẽ khác đi như thế nào Nếu như Gioji chưa từng được sinh ra Đó chính là thời điểm mà Gioji Ngộ ra được rằng cuộc sống của anh Quý giá và ý nghĩa biết bao Nhận thức của anh thay đổi hoàn toàn Và anh biết trân trọng cuộc sống hơn Chẳng phải chúng ta thường là vị quan tòa Thiếu sáng suốt nhất Khi phán xét năng lực thật sự của mình sao Chẳng phải đôi khi Ta chính là kẻ thù kinh khủng nhất của bản thân mình sao Vậy thì nếu như bạn muốn yêu thương Ủng hộ và khích lệ Liệu có sáng suốt không khi trông cậy vào kẻ thù lớn nhất của mình Bản thân của bạn là người kém nhất trong việc đánh giá khả năng thực sự của bạn. Chúng ta hãy cùng quay lại ví dụ về đôi mắt. Tôi không cần biết bạn nỗ lực đến mức nào, cố gắng trong bao lâu, hay động lực của bạn nhiều đến đâu. Bạn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy đôi mắt của mình nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài. Tuy nhiên, đôi mắt lại là một phần quan trọng trong cơ thể. Nó mở ra thế giới và là cửa sổ tâm hồn bạn. Nếu như không có công cụ hỗ trợ hoặc ai đó giúp bạn, Chẳng bao giờ bạn biết được màu mắt của chính mình. Điều gì gây ra những thứ vớ vẩn trong đầu bạn? cũng ví dụ trên, nhưng ta phân tích sâu hơn một chút. Giả sử bạn có cặp mắt màu nâu, nhưng tất cả mọi người xung quanh bạn, kể cả những người thân cần với bạn nhất, ngay từ đầu, đều nói cho bạn biết mắt của bạn màu xanh, và giả sử bạn không có cách nào kiểm chứng thông tin đó. Vậy bạn sẽ tin vào điều gì? Bởi thông tin, bạn có được, Cộng với việc bạn không có khả năng tự nhìn màu mắt của mình, bạn không còn cách nào khác là phải tin mình, có đôi mắt màu xanh. Nhưng rõ ràng là điều đó không hề chính xác. Bạn đã bao giờ bước vào nhà cười chưa? Nhà cười có gì trong đó nhỉ? Những tấm gương gây cười đúng không? Gương dây cười có tác dụng gì? Nó làm hình ảnh của bạn méo mó. Bạn nhìn vào gương và có cảm giác lạ lạ. Nó trông có vẻ giống bạn nhưng lại không phải là bạn. Đó là hình ảnh phản chiếu không chính xác về bản thân của bạn. Nhưng nếu gương gây cười là một loại gương duy nhất mà bạn nhìn thấy từ trước đến nay thì sao? Nếu thứ hình ảnh biến dạng ấy là cách duy nhất để bạn nhận biết được thông tin về bản thân của mình thì sao? Lúc đó, bạn sẽ tin vào điều gì về bản thân của mình? Phải tin rằng, hình ảnh méo mó ấy là hình dạng thật của mình. Bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng bởi đó là hình ảnh duy nhất bạn từng nhìn thấy. Vậy cho phép tôi hỏi bạn, bạn có lớn lên trong một ngôi nhà cười không? Bạn có đang sống trong ngôi nhà cười không? Bạn đã bao giờ ngắm hình ảnh phản chiếu chuẩn xác mình qua con mắt những người xung quanh chưa? Đáng buồn là đa số chúng ta chưa ai nhìn thấy hình ảnh chính xác của mình trong mắt người đối diện, thậm chí là những người thân thiết với ta nhất một cái gương gây cười bóp méo hình ảnh bên ngoài của bạn. Tương tự, khi ta nhận được thông tin không chính xác về con người thật của mình, bản chất đích thực của ta bị biến dạng. Khi con người thật của ta không được phản chiếu một cách đúng đắn, thông qua lăng kính của người xung quanh, ta xẹt, gọi là hình ảnh phản chiếu tiêu cực. Hình ảnh phản chiếu tiêu cực tượng trưng cho những thứ vớ vẩn mà hầu hết chúng ta chứa đường trong đầu. Nó là tiếng thị thầm với ta rằng, Mày nghĩ mày là ai chứ? Chẳng ai trong gia đình này làm điều đó cả. Trong khi bạn chất đích thực của bạn, biết rằng bạn có đủ khả năng, thì hình ảnh phản chiếu tiêu cực lại khăng khăng. Mày không đủ khả năng. Mày không bao giờ làm được. Có thể người khác làm được, nhưng mày thì không. Bạn nghe có quen không? Mỗi người chúng ta đều có những suy nghĩ sai lệch riêng Việt. Hình ảnh phản chiếu tiêu cực của riêng ta. Nhưng thú vị nằm ở chỗ. Nó hoàn toàn không đúng sự thật. Tại sao? Bạn không tin vào bản thân của mình. Dĩ nhiên, không phải việc tin vào bản thân bạn là sai, giống như bản chất cây cưa máy không sai. Chỉ đơn giản là bạn đi sai thứ tự mà thôi. Đó là vì, tin vào chính mình nên là giai đoạn cuối cùng, không phải đầu tiên trên con đường tiến đến thành công. Giai đoạn thứ nhất là một ai đó tin vào bạn. Giai đoạn thứ hai là bạn tin vào một người nào đó. Và giai đoạn cuối cùng là bạn tin vào chính mình. Tại sao bạn cần đến những người xung quanh? Bạn sẽ tìm đến ai để đặt mục tiêu cho mình? Bạn. Nhưng ai là người kém nhất trong việc nhận biết khả năng thực sự của bạn? Cũng là bạn. Những người thuộc nhóm 3% tin vào chính họ, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn và tôi cũng vậy. Vấn đề nằm ở chỗ này, khi tôi hỏi chính xác bằng cách nào, họ trở nên tin tưởng vào bản thân mình. Mỗi một tỷ phú mà tôi từng tư vấn hay trở thành bạn của họ, về sau đều cho biết họ không thể thành công được. Đến mức này, nếu như thiếu vắng tình yêu thương, sự hỗ trợ và đồng viên khích lệ của một người đặc biệt tin vào họ, trong những lúc họ đánh mất niềm tin vào chính bản thân của mình. Tương tự, Gioji Pilei có thiên thần Glashence. Nhóm 3% này cũng có một người cụ thể đóng vai trò thiên thần hộ mệnh cho họ trên thế đất. Nhưng họ không nhận ra tầm quan trọng của cá nhân này cho đến khi tôi đặt câu hỏi với họ. Bạn có thể kiểm chứng những gì mà tôi nói bằng kinh nghiệm sống của chính mình. Hãy nhớ lại thời điểm một người nào đó nhìn thấy tố chất tốt đẹp bên trong bản thân của bạn mà bạn chưa từng nhận biết trước đây. Hãy nhớ lại thời điểm một người nào đó nhìn bạn và phát hiện tiềm năng to lớn của bạn, một tia sáng hay một thứ gì đó bên trong mà bạn không bao giờ có thể nhận thấy. Bạn nhớ chứ? Đó có thể là một huấn luyện viên Một người thầy hay một cố vấn Cũng có thể là cha, mẹ, chồng hay vợ Hay một người bạn của bạn Cũng có thể là ông bà, cô cậu Hay một người gần gũi với bạn Dù người đó là ai Hẳn họ đã nhìn thấy một điều gì đó trong bạn Khuyến khích bạn và nói Tôi biết bạn có thể làm được Tôi nhìn thấy những điều kỳ diệu bên trong bạn Tôi nhìn thấy tổ chức lãnh đạo của bạn Và tôi biết bạn có thể làm được Còn bạn cứ đứng đó ngẩn ngơ Ai? Tôi ư. Bạn phản ứng như vậy vì bạn không nhận thức được hết giá trị của bản thân. Cũng giống như bạn, không thể trực tiếp nhìn thấy đôi mắt của chính mình. Chúng ta không thể đánh giá trọn vẹn giá trị của mình trong thế giới này. Tôi gọi hiện tượng này là nguyên lý gương yêu thương. Và đó chính là khía cạnh tìm ẩn của thành công mà hầu hết mọi người đều bỏ qua. Gương yêu thương là gì? Gương yêu thương là một người luôn hỗ trợ bạn vô điều kiện. Tại sao đây lại là bước nền tảng để vĩnh biển, loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu của bạn? Cũng như bạn không bao giờ có thể nhìn thấy cửa sổ tâm hồn, mà không có sự trợ giúp từ bên ngoài. Bạn cũng không bao giờ có thể hoàn toàn hiểu được giá trị đích thực của mình nếu như tự đánh giá bản thân. Bạn cần đến tình yêu thương, sự hỗ trợ và động viên của một người nào đó như bạn bè, thầy cô, huấn luyện viên hay một người cố vấn để chỉ cho bạn thấy khả năng thực sự của bạn. Bộ phim Fasin, The Giant đối mặt với người khổng lồ, có một cảnh rất nổi tiếng được lan truyền trên mạng với hàng trăm ngàn lượt chia sẻ. Trong cảnh này, người huấn luyện viên bóng bầu dục đã thúc đẩy đội trưởng Brock vương xa hơn những gì mà anh có thể. Huấn luyện viên yêu cầu Brock bò bằng hai tay hai chân mà không được chống gối xuống đất. Hết chiều dài sưng bóng bầu dục Trinh lưng Cổng một người đồng đội nằm ngựa, và rồi người huấn luyện viên đã làm một việc hết sức thông minh, ông bịt mắt block lại. Tại sao ư? Bởi ông không muốn Brock bỏ cuộc trước khi anh nỗ lực hết mình. Brock nghĩ rằng mình chỉ có thể bò được khoảng 27 mét là cùng. Nhưng với sự động viên của huấn luyện viên, thực chất là la hét, Brock đã hoàn thành màn bò kinh hoàng, xuyên suốt chiều dài sân bóng. Bộ phim này thể hiện một trong những ví dụ mạnh mẽ và cảm động nhất của nguyên lý gương yêu thương. Có lẽ đó là lý do tại sao nhiều người truyền nhau đoạn phim này nhận được sự hỗ trợ vô điều kiện trong cuộc sống. con người đạt một thành quả tốt nhất trong một môi trường họ được hỗ trợ vô điều kiện. Điều này xảy ra khi một người nào đó nhìn thấy khả năng, tiềm năng và tổ chức vĩ đại bên trong bạn. Người đó biết bạn có thể làm được, thấy bạn có thể làm được và giữ bạn ở chuẩn mực đó. Họ chính là người nói rằng Tôi tin bạn có khả năng làm được việc này. Bạn có bao giờ để ý rằng chúng ta có khả năng khám phá những phẩm chất tích cực nơi người khác nhưng lại thường không nhìn thấy những điều đó trong chính bản thân của mình. Nhiều người được dạy đừng quá đề cao bản thân không nên khoe khoang khoác lát và chớ có dương dương tự đắc. Vấn đề là đa số chúng ta sợ bị người khác đánh giá là kiêu ngạo hay chỉ biết có bản thân. Và đó không phải là những gì tôi đang nói đến. Tôi chỉ đơn thuần chỉ ra rằng những người hạnh phúc và thành công nhất được như vậy là nhờ có một người tin vào họ hơn cả họ tin vào chính bản thân của mình. Bạn có thể phản bác nhưng Noah chẳng có ai tin vào tôi cả. Đó luôn là phản ứng đầu tiên mà tôi được nghe khi trình bày nội dung này trong các buổi hội thảo. Bạn cần phải nhận ra rằng đó chính là điểm mấu chốt Nếu bạn không đủ phút Để được sinh ra trong một gia đình tràn ngập gương yêu thương, đa số chúng ta đều thế, không riêng gì bạn. Thì bây giờ, khi đã trưởng thành bạn có thể đi tìm họ. Nêu chuẩn mực, gương yêu thương trong công việc. Được rồi, tôi biết bạn muốn nói gì. Noah, tôi hiểu nguyên lý này có thể áp dụng vào cuộc sống cá nhân tôi như thế nào. Nhưng mục đích tôi muốn mua quyển sách này để biết cách kiếm nhiều tiền hơn. Vậy mà anh cứ toàn nói mấy cái thứ ủy um, loạ tinh thần Còn công việc kinh doanh sự nghiệp của tôi thì sao Ngoài kia là thế giới khắc nghiệt cá lớn, nuốt cá bé Làm sao tôi áp dụng nguyên lý này vào các nhu cầu hàng ngày trong công việc kinh doanh được Đó là phản hồi phổ biến thứ hai mà tôi nhận được trong các buổi hồi thảo Cho đến tận bây giờ Theo như tôi biết thì bạn vẫn phải làm một điều gì đó thì mới mong kiếm được tiền Nói chung Bạn không thể đi một mạch vào phòng và nói to Nghe này Mọi người hãy yêu thương tôi và đưa tiền cho tôi Nếu bạn làm được như vậy Tôi cũng muốn được giống như bạn Những gì diễn ra trên hành tinh này không thường sẽ là Đầu tiên Bạn mang đến một giá trị gì đó cho người khác Chỉ khi ấy Họ mới trao cho bạn thứ gọi là tiền Bởi vì bạn cần làm một điều gì đó Để nhận được tiền Rõ ràng công việc chính của bạn là điều kiện Tuy nhiên, chúng ta đã biết rằng con người đạt được thành quả tốt nhất khi được hỗ trợ vô điều kiện, khi có một người tin tưởng vào bạn hơn cả bản thân của bạn. Vậy thì làm sao chúng ta giải bài toán đối lập, có điều kiện, vô điều kiện này đây? Chúng ta giải quyết nó bằng thứ tôi gọi là neo chuẩn mực. Neo chuẩn mực chính là người thấy khả năng và tiềm năng của bạn, là người buộc bạn phải vươn đến chuẩn mực cao hơn và bắt bạn phải chịu trách nhiệm trước những đòi hỏi của công việc. Nói cách khác, neo chuẩn mực buộc bạn phải sống đúng với năng lực thật sự của mình. Huấn luyện viên cá nhân của bạn Ví dụ điển hình của neo chuẩn mực từ huấn luyện viên cá nhân. Nếu bạn từng có dịp làm việc với một huấn luyện viên cá nhân, bạn sẽ biết về cơ bản. Cô ấy là một trung sĩ huấn luyện tân binh, hy vọng là một người biết khích lệ, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn là một trung sĩ huấn luyện tân binh. Cô ấy nói những câu như Bạn làm được và bạn phải làm. Bắt đầu nào. Nếu chỉ có một mình, chúng ta sẽ tập thể dục ra sao? Nó sẽ là thế này. Đến giờ tập buồn rồi sẵn sàng. Một, hai, ok, thế là đủ. Nhưng một huấn luyện viên cá nhân sẽ không bao giờ cho phép bạn bỏ chạy dễ dàng như vậy. Bạn tập cho đến khi mồ hôi ra như tắm, vừa tập vừa than, tôi không làm nổi nữa. Còn cô ấy thì vẫn tiếp tục, được chứ bạn làm được. Bạn. Không được đâu. Cô ấy chắc chắn là được. Bạn tôi chịu hết nổi rồi. Cô ấy, bạn làm được. Bạn ngừng một chút. À, tôi làm được rồi. Huấn luyện viên cá nhân thúc đẩy và thúc đẩy bạn vì cô ấy biết rằng bạn có thể làm được. Cô ấy tin vào bạn, cô ấy giúp bạn phát huy hết khả năng. Điều mà bạn nghĩ mình không thể nào làm nổi, đó chính là neo chuẩn mực. Bạn cho rằng mình không thể Họ bảo rằng bạn có thể, một neo chuẩn mực sẽ ở bên cạnh hỗ trợ bạn vô điều kiện, buộc bạn vươn đến chuẩn mực cao hơn, những gì mà bạn nghĩ. Họ làm thế, xuất phát từ niềm tin mạnh mẽ vào bạn, ngay cả khi bạn không tin tưởng bản thân mình. Gương yêu thương và neo chuẩn mực tạo nên cốt lõi của mật mã thành công. Bởi một sự thật, là bạn không thể nhìn thấy giá trị đích thực của mình nếu không thực hiện bước này. Chẳng có gì có thể lý giải để bạn làm các bước Tiếp theo cả, tại sao ư? Tại vì tất cả những ai thuộc về nhóm 3% đều có ít nhất một gương yêu thương, chỉ ra cho họ thấy giá trị bản thân vào một thời điểm nào đó trong đời. Dù họ không ý thức được, đây chính xác là thứ đã cho phép họ thành công. Chốt lại, nếu như bạn muốn hạnh phúc và thành công, bạn phải tìm ra gương yêu thương của riêng bạn và nêu chủng mực trong công việc. Không còn cách nào khác. Họ gọi anh. Gọi, gọi, gọi là chàng hậu đầu Trước đây từng có một tiền đạo bóng bầu dục chuyên nghiệp có biệt danh là chàng hậu đầu bởi dù anh nằm trong danh sách được lựa chọn đầu tiên của trường đại học nhưng trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên anh không thể nào bắt được bóng là một cậu bé cực kỳ tài năng đến từ một thị trấn nhỏ thuộc Mississippi các huấn luyện viên và đồng đội nhận ra khả năng thiên bậm của anh nhưng vì đội bóng cũ của anh ở San Francisco nên anh phải xa gia đình và bạn bè đến hàng ngàn cây số. Lẽ loi cô độc và trên hết thầy, anh cảm thấy mình đang khiến đồng đội thất vọng. Thế nên anh đến gặp huấn luyện viên và báo tin anh sẽ rời đồ bóng. Huấn luyện viên của anh, Bill Weiss, một người rất thông minh, đã nói với anh rằng, Con trai, thầy sẽ không để con từ bỏ. Thầy đã nhìn thấy con có thể làm được những gì. thường để ban cho con một năng lực bẩm sinh, rất đặc biệt. Thầy biết con đang ở rất xa nhà, nhưng những người đồng đội tin vào con. Thầy cũng tin vào con. Thầy biết rằng, con có thể làm được. Và thầy sẽ không để con thừa bỏ, bởi thầy nghĩ con sẽ trở thành một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử bóng bầu dục. Sau khi nghe Bill Ways nói những lời này, anh chật bừng tỉnh, chàng trai trẻ quyết tâm tập luyện kiên trì. Những buổi tạp của anh đã trở thành huyền thoại. Anh tập luyện không ngừng, Luôn là người đầu tiên đến sân vào buổi sáng và là người cuối cùng rời sân vào buổi tối. Anh chỉ chịu ngừng tập khi đèn sân bị tắt. Vào cuối mùa giải đầu tiên, Jerry Rice bắt đầu con đường trở thành một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử bóng bầu dục. Anh nắm giữ mọi kỷ lục của tiền đạo trong mùa giải, bao gồm số lần nhận bóng nhiều nhất, 1.549 lần, kỷ lục chạy sân nhận bóng khoảng 21 mét. Và kỷ lục ghi điểm 197 lần Tất cả những điều này diễn ra là nhờm vào một người đàn ông Bill Ways Người đã tin tưởng anh kể cả khi anh đánh mất niềm tin vào bản thân mình Vì vậy, nếu bạn cho rằng những gì tôi chia sẻ ở đây nghe có vẻ là sến súa thì cho phép tôi được khẳng định với bạn rằng Nguyên lý này chính là phương pháp mạnh mẽ, hiệu quả và thực tế nhất giúp bạn nhất chân khỏi bàn đạp thắng từ trước đến nay. Đó cũng là nguyên lý về bí ẩn mà bất kỳ cá nhân, đội nhóm hay là tổ chức thành công hay hạnh phúc nào cũng từng sử dụng dù họ có ý thức hay không. Đi tìm sự hỗ trợ vô điều kiện trong công việc Chưa một người bạn tỷ phú nào của tôi dám nói rằng Đúng rồi, một mình tôi làm hết mọi thứ tôi không cần ai giúp đỡ cả Nếu như bạn khăng khăng bước đi một mình, và nhiều học viên của tôi cũng vậy, khi họ đến gặp tôi lần đầu tiên, đó chính xác là lý do khiến họ vẫn chưa thể ngốc đầu lên nổi. Thì những gì tôi làm với hàng ngàn học viên cho thấy bạn sẽ còn khổ sở dài dài. Nỗ lực thành công mà không có sự hỗ trợ của người khác cũng giống như đào vàng bằng một cái muỗng cà phê. Nhiều người đang đứng trên mỏ vàng và dùng một cái muỗng cà phê có tên gọi là không cần ai giúp hay không có ai giúp để đào. Trong khi ngay trước mắt họ là một cái máy xúc mới cấu cạnh chưa qua một lần sử dụng có tên gọi là gương yêu thương và neo chủng mực. mở vàng đó, kho báu đó nằm ở bên trong bạn. Ta hãy cùng nhau khai phá nó. Tống khứ kẹp bắt nạt ra khỏi tâm trí bạn Sau đây là bài tập đầu tiên bạn cần làm để loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Bạn nhất chân ra khỏi bàn đạp thắng. Bạn không nghĩ là mình có thể làm điều này chỉ đơn thuận bằng cách đọc sách đấy chứ? Hãy nhớ, đây là khóa học của hành động. Ý của tôi là hệ thống này đòi hỏi bạn phải hành động. Và tôi rất tiếc phải nói với bạn điều này. Nhưng nếu bạn không làm khác đi so với những gì trước nay bạn đã làm, thì nhiều khả năng bạn sẽ không nhận được kết quả khác mấy so với quá khứ. Bài tập này được gọi là khai quật và trục xuất hình ảnh phản chiếu tiêu cực của bạn. Hình ảnh phản chiếu tiêu cực của bạn, cái gương cười mà bạn đang nhìn vào, đã tạo ra giọng nói tiêu cực như, mày không đủ khả năng. Vì vậy, điều đầu tiên mà ta cần làm, để nhấc chân ra khỏi bàn đập thắng, là khai cuộc hình ảnh phản chiếu tiêu cực của bạn. Đưa nó ra ngoài ánh sáng, rồi sau đó trục xuất nó, bảo nó đi chỗ khác chơi. Hãy lấy một tờ giấy trắng và vẽ hai cột, Một cột dành cho hình ảnh phản chiếu tiêu cực, còn một cột dành cho bản chất đích thực của bạn. Đầu tiên, tôi muốn bạn viết ra những gì mà hình ảnh phản chiếu tiêu cực đang nói với bạn. Cái thứ vớ vẩn trong đầu bạn đang la hét những gì. Có thể nó đang nói, mày không thể làm được, mày sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu, mày chỉ xạo thôi, mày là đồ giả tạo, chẳng ai thích mày cả. Bất cứ điều gì, hãy viết hết ra. Bạn sử dụng bao nhiêu tờ giấy cũng được, đừng tự ép mình viết trong một tờ giấy. Tôi cũng khuyên bạn nên có một quyển nhật ký mật mã thành công. Làm bài tập này trong bao lâu tùy bạn, bạn không cần phải chia sẻ những gì mình viết với bất kỳ ai cả. Trong trường hợp bạn thắc mắc, liệu mình viết xuống những lời nói tiêu cực này, có khiến nó mạnh mẽ hơn không? Thì đây chính là sự thật. Hình ảnh phản chí tiêu cực này, đã ở trong đầu bạn rồi. Bạn chỉ đơn giản là bật đèn sáng lên, bằng cách làm bài tập này thôi. Nó đã lùi lùi ở đó trong bao nhiêu năm. Lờ nó đi hoặc là giả vờ như nó không tồn tại, cũng không thể khiến cho nó biến mất đi được. Sứ chứ cùng, bạn đã làm việc này trong nhiều năm liền, đúng không? Vậy nên, hãy đưa nó ra ngoài ảnh sáng, một lần và mãi mãi, rồi đàn vào nó, để nó không còn ẩn nắp nữa, và sau đó chúng ta có thể loại nó đi. Một khi bạn đã hoàn tất, hãy hít một hơi thật sâu. Tôi biết rằng bài tập không vui chút nào, Có thể bạn nên đứng dậy và đi vài vòng. Rồi, sau khi bạn đã làm xong, tôi muốn bạn hãy để tỉnh tâm và lắng nghe. Bạn chỉ cần lắng nghe con người thật của bạn. Bây giờ, hãy viết một câu nói đến từ bản chất đích thực của bạn. Bản chất đích thực chính là con người thật của bạn, không phải kẻ bắt nạt đang ung dung tự tại trong đầu bạn. Hình ảnh phản chiếu tiêu cực ấy chỉ là tên du côn hiện hữu trong tâm trí của bạn. Bản chất đích thực. Chính là giọng nói nhỏ nhẹ, lặng lẽ bên trong bàn. Chính giọng nói đó nói rằng, hãy để tôi nói cho mà nghe. Tôi hoàn toàn có đủ khả năng, tôi không tốt nghiệp đại học thì sao? Có rất nhiều người thành công dù có đi học đại học hay không? Điều gì khiến cho họ giỏi hơn tôi cơ chứ? Đâu có ai quan tâm đến điều đó. Tất cả những gì họ quan tâm là giá trị mà tôi đang mang đến cho họ. Hay bản chất đích thực của bạn nói rằng, tôi có khả năng bởi tôi là người có giá trị. Và tôi đã không công bằng với bản thân như vậy là đủ lắm rồi. Tôi đang mang đến giá trị cho cuộc sống của những người xung quanh và tôi yêu thích việc đó. Tôi có thể thành công trong bất cứ lĩnh vực nào tôi chọn. Sau đây là một số ví dụ từ những học viên của tôi. Party Hình ảnh phản chiếu thu cực. Tôi không đủ thông minh để thành công. Hội chứng rối loạn giảm chú ý, IDD, khiến tôi không có khả năng tập trung. Và vì vậy... Không có khả năng đạt được thành công. Bạn chức đích thực. Tôi nằm trong top 2% những người thông minh trên thế giới. Mở ngoặt, tôi còn phải tự đánh vào đầu mình bao nhiêu lần để chấp nhận việc này nữa chứ. Đóng ngoặt. Và nếu như có ai đó đủ thông minh để thành công thì người đó là tôi. Những công việc trước đây đã chứng minh rằng tôi có khả năng tập trung và duy trì trạng thái này trong một khoảng thời gian dài. Class. Hình ảnh phản chiếu tiêu cực không có gì hấp dẫn, quả mập, bản chất đích thực tạo hóa đã tự tế với tôi, hấp dẫn lựa cũng. Hình ảnh phản tiêu cực nói rằng tôi không đủ năng lực, rằng tôi vô dụng, rằng tôi hăm dọa và xúc phạm người khác, rằng tôi là kẻ giả Dương Yêu Thương và Neo Chuẩn mật của tôi là người chồng tuyệt vời và giám đốc kinh doanh của tôi. Họ đã giúp tôi nhận thấy bản chất đích thực của mình. Đó là một con người xuất chúng, biết động viên khích lệ, tràn đầy nhiệt huyết và giúp đỡ người xung quanh phát triển tiềm năng. Tôi có lòng quyết tâm, sáng tạo và biết quan tâm đến người khác. Hãy viết bất kỳ điều gì mà bạn chất đích thực đang nói với bạn, nhưng bạn phải để tâm mình tĩnh lặng. Đây là lý do vì sao họ gọi nó là giọng nói nhỏ nhẹ và lặng lẽ Hình ảnh phản chiếu tiêu cực lúc nào cũng hét lên một cách cực kỳ khó chịu vào mặt bạn. Đúng kiểu bắt ngặt. Bài tập Bước ra khỏi bóng tối. Sau khi bạn đã viết xong danh sách của mình, hãy trả lời những câu hỏi sau. 1. Tôi có thể chia sẻ danh sách này với ai? 2. Khi nào tôi có thể chia sẻ với họ? 3. việc chia sẻ danh sách này sẽ giúp tôi có cái nhìn chính xác như thế nào? 4. Những ví dụ cụ thể nào chứng tỏ hình ảnh phản chiếu tiêu cực của tôi là sai? 5. Hình ảnh phản chiếu tiêu cực của tôi đến từ đâu? 6. Tại sao nó không phải là con người thật của tôi? Bạn có nhận thấy điều gì trong những câu hỏi này không? Chúng đều chứa đựng một trong sáu người hầu cận của Rudi Kifley. Tôi có sáu người hầu cận chất phát. Họ dạy tôi tất cả những gì tôi cần biết. Tên họ là Điều gì? Tại sao? Và khi nào? Thế nào? Ở đâu? Và ai? Các câu hỏi chứa đựng sáu người hậu cần này được thiết kế để cơ gợi ra sự thật. Bởi hình ảnh phản chiếu tiêu cực không chỉ sống ở trong bí mật, nó còn tồn tại với dạng những lời nói dối. Nếu như bạn không thu thập dữ liệu chính xác về con người thật của bạn, giống như đôi mắt của bạn màu nâu chứ không phải là màu xanh, hình ảnh phản chiếu tiêu cực sẽ tiếp tục duy trì sự ảnh hưởng của nó một cách mạnh mẽ bằng cách nói những lời nói dối mà bạn tin là sự thật. Hãy chia sẻ danh sách của bạn với ít nhất. Là một người mà bạn tin tưởng Hãy nói với họ một cách chân thành Tôi trân trọng bạn Và tôi trân trọng ý kiến của bạn Bạn có thể xem qua danh sách này được không? Rồi yêu cầu họ đọc nó Và nói cho bạn biết sự thật Từ quan điểm của họ Những học viên của tôi Khi thực hiện điều này đều nhận thấy Những người mà họ chia sẻ danh sách đều kêu lên Cái gì? những xét tiêu cực này chẳng hề giống cậu chút nào Cậu lấy cái này ở đâu ra thế? Nhiều người cho biết bài tập này chính là bước ngoài trong đời họ. Bạn cần bắt đầu nhìn nhận bản thân thông qua lăng kính của gương yêu thương, chứ không phải là hình ảnh phản chiếu tiêu cực. Bởi vì, tương tự như bạn, cần phải nhìn vào gương để thấy màu mắt của mình. Thì đây chính là cách duy nhất để bạn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chính xác về bản thân của bạn. Khi bạn trả lời câu hỏi, việc chia sẻ danh sách này sẽ giúp tôi nhận được cái nhìn chính xác như thế nào? Hãy viết lý do nên hay là lợi ích của việc chia sẻ danh sách này với một người mà bạn tin tưởng. Cuối cùng, hãy viết những ví dụ cụ thể chứng minh hình ảnh phản chiếu tích cực của bạn đã sai lầm. Đó chính là cách duy nhất giết chết hình ảnh phản chiếu tiêu cực bằng sự thật và dữ kiện. Lấy ví dụ, hình ảnh phản chiếu tiêu cực của tôi có thể nói rằng không ai thích ở bên cạnh mày cả, nhưng tôi nhận ra rằng, ngược lại, có rất nhiều người thích mình. Mình vừa nói chuyện điện thoại với 5 người khác nhau và họ đều thích nói chuyện với mình cơ mà. Vậy là khi cái hình ảnh phản chiếu tiêu cực ấy quay lại tìm bạn, bạn hãy đơn giản chiến đấu với nó bằng sự thật. Nhãn dáng của bạn là gì? Mỗi người trong chúng ta đến với thế giới này như một tia sáng rực rỡ và sáng chói. Tuy nhiên, những gì xảy ra với hầu hết chúng ta là chúng ta bị gán lên người, Những nhãn gián tiêu cực như kém khỏi lười biến mập xấu ngu, không có mày thì mọi người sẽ vui hơn. Những nhãn gián tiêu cực này được gán lên ta trong suốt cuộc đời. Người gán chúng có thể là thầy cô, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, thậm chí là bản thân của ta. Khi bị gán những nhãn gián ấy, tia sáng của ta sẽ ra sao? tia sáng ấy sẽ dần dần bị che khuất cho đến một lúc nào đó. Nó trở nên khó nhìn thấy Nhưng trời chiếu thay Bản thân tia sáng không hề thay đổi Chẳng qua là nó bị che khuất mà thôi Tia sáng vẫn giữ nguyên được bản chất của nó Ngay cả những nhãn dáng tiêu cực ấy Cũng không thể khiến nó biến mất Kinh Thánh từ xa xưa đã nhắc nhở con người Đừng vui dập tài năng của chính mình Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là con người đã làm việc này Kể từ rất lâu rồi Đó là lý do tại sao hiện tượng này quá phổ biến Nếu như bạn đủ tuổi để đọc quyển sách này Bạn đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình Đừng chỉ tay vào người khác và bảo Tất cả là tại họ Không Chúng ta phải làm điều hoàn toàn ngược lại Bởi không một người thành công nào là nạn nhân cả Ngay lúc này Bạn hãy viết ra những nhãn gián Mà người khác gán cho bạn Đây chính là bước đầu tiên để chịu trách nhiệm Khi bạn có thể nói rằng Đúng vậy Những nhãn gián này được gán vào tôi nhưng tôi sẽ gỡ bỏ chúng ra ngay bây giờ, bởi chúng không đúng sự thật. Bài tập Cột đèn và nhạc dáng Thế giới gắn nhạc, ánh sáng của bạn bị che khuất. 1. Tốt 5 nhạc dáng tiêu cực gắn lên người tôi là gì? 2. Điều trái ngược với những nhãn dáng đó là gì? 3. Có người thật, bạn chất đích thực của tôi là... 4. Tôi sẽ chia sẻ thông tin này với ai? năm Khi nào tôi sẽ chia sẻ với họ? Những nhãn gián tiêu cực của bạn có thể là Tôi không giỏi, tôi lười biến, Mày là đồ ngu, mày thật ngớ ngẩn. Xin lưu ý là hình ảnh phản chí tiêu cực có lúc đối thoại với bạn, có lúc lại xưng là tôi. Bây giờ, chúng ta sẽ đảo ngược những nhãn gián đó. Lấy ví dụ, Ngược lại của tôi ngu dốt là tôi thông minh. Ngược lại của tôi vô dụng là tôi có khả năng. Ngược lại của tôi không học đại học là ai thèm bận tâm cơ chứ. Người ta thực sự không quan tâm đến bằng cấp của bạn. Họ quan tâm đến việc bạn có thể giúp họ được đến đâu. Tiếp theo hãy viết câu trả lời cho câu hỏi. Con người thật, bản chất đích thực của tôi là. Viết một câu ngắn gọn về bản chất đích thực của bạn. Đại loại như có đủ năng lực, món quà của thường đế hoặc bất cứ điều gì bạn muốn nói. Tôi muốn bạn viết một điều gì đó mà bạn có thể mường tượng ra ngay, dễ nhớ, dễ hiểu. Câu hỏi cuối cùng là về con người mà bạn chia sẻ thông tin này và vào khi nào. Hãy xác định một thời hạn cụ thể bởi chúng ta muốn mang hình ảnh phản chiếu tiêu cực ra khỏi bóng tối. Và cách duy nhất để làm điều đó là chia sẻ nó với người khác. Hình ảnh phản chiếu tiêu cực giống như một kẻ bắt nạt trong tâm trí bạn. Kẻ bắt nạt Sẽ mạnh lên nếu như bạn không đối đầu hoặc là trốn tránh nó. Khi bạn chiến đấu trực diện với nó và nói rằng, Mày đang nói chuyện với tao đấy. Đó là lúc bạn có thể thoát khỏi kẻ bắt nạt trong tâm trí. 7 câu hỏi, hỏi, hỏi hỗ trợ chính yếu. Yếu, yếu, yếu, yếu, yếu Bước tiếp theo để nhận diện gương yêu thương trong cuộc sống và neo chuẩn mực cho công việc của bạn là từ hỏi. 7 câu hỏi hỗ trợ chính yếu sau. 1. Đối với mình, hỗ trợ vô điều kiện có nghĩa là gì? 2. Ngay lúc này, mình cần sự hỗ trợ nào nhất trong cuộc sống, trong công việc? 3. Mình muốn ai là người mang lại sự hỗ trợ đó? 4. Họ được gì khi hỗ trợ mình? Liệt kê lợi ích cho mỗi cá nhân. Mình muốn nghe thấy gì từ những người quan trọng trong đời mình? 6. Nếu chỉ có một thứ mà mình có thể yêu cầu từ họ, đó sẽ là gì? 7. Mình sẵn sàng thực hiện những hành động nào? để nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Câu hỏi hỗ trợ, chính yếu đầu tiên. Đối với mình, hỗ trợ vô điều kiện có nghĩa là gì? Tôi không thể nói cho bạn biết sự hỗ trợ vô điều kiện có ý nghĩa đối với bạn. Bạn có thể cũng không biết điều đó. Tại sao thế? Bởi có thể bạn chưa bao giờ tự hỏi điều này. Tôi chắc rằng bạn đã không nhận ra nó. Và không chỉ đóng vai trò quan trọng thiết yếu cho thành công của bạn. Mà nó còn là bước quan trọng nhất để nhất chân bạn ra khỏi bàn thắng. Bạn không thể tránh né. Cả nhóm 3% cũng thế. Hoặc họ tạo ra nó mà không hề biết. Hoặc là họ lúc nào cũng có nó. Nếu như bạn luôn có một thứ gì đó, bạn sẽ không biết cảm giác nếu thiếu nó. Nhưng những người đang phải vật lộn khổ sở, hoặc là không có nó, hoặc là không biết đến tầm quan trọng của nó đối với thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của họ. Câu hỏi hỗ trợ chính yếu thứ hai và ba. Mình cần sự hỗ trợ nào nhất trong cuộc sống và công việc? Mình muốn ai là người mang lại sự hỗ trợ đó? Câu trả lời cho hai câu hỏi trên có thể tương tự nhau. Lấy ví dụ, nếu như bạn là chủ doanh nghiệp, sự hỗ trợ mà bạn cần trong cuộc sống và công việc có liên quan mật thiết với nhau. Tuy nhiên, tôi muốn bạn nghĩ xem bạn cần sự hỗ trợ trong cuộc sống tách rời khỏi công việc khác như thế nào? Tôi đang giả định là bạn có một cuộc sống tách biệt với công việc. Nếu như bạn không có, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này ở bước 4. Chẳng hạn như trong cuộc sống, có thể bạn cần một bạn đời chia sẻ việc nhà, hoặc bạn có thể quyết định mình cần thuê một người giúp việc. Trái lại trong công việc, có thể bạn cần một thư ký hoặc là giám đốc tiết thị, có thể bạn cần người hướng dẫn bạn sử dụng một thiết bị nào đó, hoặc có thể bạn muốn cấp trên làm việc với mình nhiều hơn. Hãy tận dụng quyền nhật ký mật mã thành công và viết xuống bao nhiêu tùy thích. Câu hỏi hỗ trợ chính yếu thứ tư: Họ được gì khi hỗ trợ mình? Mọi hành vi của con người đều dựa trên hai thứ: lý do nên và lý do không nên, lợi và hại, chi phí và lợi ích. Tất cả những điều này đều là lý do nên và lý do không nên. Thường thì chẳng ai làm việc gì mà không có lợi cho họ cả. Vì vậy nếu như bạn muốn ai đó làm việc gì cho mình, Tốt nhất là bạn cần tìm ra một lợi ích mà họ có được. Ví dụ, tôi vẫn hay tổ chức các buổi hội thảo qua điện thoại, nơi tôi quảng bá các chương trình và các tác giả khác. Tại sao tôi làm việc này? Tác giả đó được lợi nhờ quảng cáo miễn phí, cộng thêm đội ngũ website của tôi, cán đáng, tức tận thật mọi thứ. Tôi được lợi vì nhiều người biết đến tôi hơn, và điều này đẩy mạnh thiện chí giữa các đồng nghiệp của tôi. Bạn thấy lý do nên như vậy nghe được chứ? Nhưng tôi cũng có thể tiếp cận những tác giả khác và nói rằng Này, anh hãy làm việc này vì tôi muốn nhiều người biết đến tôi hơn. Bạn thử nghĩ xem liệu có người nào đó đáp lại không? cha tôi ký hợp đồng vào chỗ nào đây? Dĩ nhiên là không. Tôi căm đoan họ sẽ trả lời Ai dư hơi mà đi lo cho ông chứ. Đó là lý do tại sao tôi mang đến nhiều lợi ích cho họ. Để họ phải nghĩ rằng mình có điên mới không làm chuyện đó. Quảng cáo miễn phí cho họ Và họ chẳng cần phải làm gì cả Giờ thì họ có thể nói Ý tưởng này hay lắm Điều này cũng tương tự khi bạn yêu cầu sự hỗ trợ Lợi ích của họ Ở đây là gì? Bán hàng trực tiếp hay là mạng lưới tiếp thị Chính là ví dụ rõ ràng nhất Bạn có nghĩ rằng Cấp trên sẽ được lợi từ việc hỗ trợ Bạn hay không? Khi bạn bắt đầu thành công Điều gì sẽ xảy ra với họ? Tài khoản ngân hàng của họ phình to chứ còn gì nữa? Khi bạn bỏ chân khỏi bàn đạp thắng, những người xếp của bạn sẽ thành công hơn. Chà, tôi tự hỏi liệu cấp trên của bạn có muốn bạn thành công hơn không? Hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này, bởi khi bạn ngừng nói về lợi ích cho bạn mà bắt đầu giao tiếp về lợi ích cho họ. Đó là khi bạn bắt đầu tận dụng đoàn bẫy để thành công. Điểm quan trọng mấu chốt của hành vi con người Mọi thứ trở nên vô cùng dễ dàng khi bạn luôn đề cập với người khác về lợi ích mà họ sẽ có được. Câu hỏi hỗ trợ chính yếu thứ 5 Mình muốn nghe thấy gì từ những người quan trọng trong đời mình? Hầu hết mọi người đều khao khát được chú ý được trơ rộng và được công nhận Vậy bạn muốn nghe thấy điều gì? Có thể đó là em tự hào về anh anh đã làm rất tốt em yêu anh em rất thích khi nghe có anh ở bên em rất vui khi anh đến đây Câu hỏi hỗ trợ chính yếu thứ 6 Nếu chỉ có một thứ mà mình có thể yêu cầu từ họ Đó sẽ là Tôi không biết đó sẽ là đối với bạn Và có thể bây giờ bạn cũng chưa biết Tôi muốn bạn suy nghĩ xem Cảm giác của bạn sẽ ra sao Nếu như bạn chỉ có thể yêu cầu một thứ Từ người quan trọng trong cuộc đời bạn Nếu được yêu cầu chỉ một thứ duy nhất từ họ Đó sẽ là Đó sẽ là gì Có thể bạn nghĩ đến những người khác Trong những hoàn cảnh khác nhau Vậy điều duy nhất bạn muốn họ mang đến cho bạn là gì? Nếu bạn còn không biết đó là điều gì, nhiều khả năng bạn sẽ không có được sự hỗ trợ cần thiết. Bạn phải rõ ràng. Vậy hãy suy nghĩ và viết nói ra. Câu hỏi hỗ trợ chính yếu thứ bảy Mình sẵn sàng thực hiện những hành động nào để nhận được sự hỗ trợ cần thiết? Nếu bạn chỉ muốn làm một người trung bình, tất cả những gì bạn cần làm là ngồi đó, than thở và phàn nạn. Những người không thành công oán trách rằng Thế giới này không chống lương cho họ. mà khác, nhóm 3% không nói gì, bắt tay vào hành động, và cho người khác thấy họ sẽ được lợi gì từ việc mang đến sự hỗ trợ đúng lúc. Bạn sẽ làm điều khác, để nhận được sự hỗ trợ mong muốn. Hãy làm bất cứ điều gì mà bạn nghĩ ra, càng điên khùng càng tốt. Rõ ràng là nếu những gì bạn đang làm từ trước đến nay có hiệu quả, thì bạn sẽ thành công từ lâu lắm rồi. Vậy thì theo định nghĩa, Những gì có vẻ điên khùng đối với bạn lại có thể chính là hành động duy nhất tạo nên sự khác biệt. Phỏng vấn Sau khi đã trả lời hết 7 câu hỏi hỗ trợ chính yếu, đã tới lúc bạn làm một điều gì đó với những thông tin thu nhập được. Ở phía trên, tôi có đề cập đến việc bạn cần tìm những gương yêu thương cho cuộc sống và các neo chuẩn mực cho công việc của bạn. Đây là lúc ta thực hiện. Bây giờ tôi có thể đơn giản bảo bạn tiến đến gương yêu thương tiềm năng và nói chuyện với họ. Nhưng bạn sẽ nói gì? Hãng bạn không nghĩ tôi mang con bỏ chờ đấy chứ. Vậy nên, tôi sẽ trao cho bạn kịch bạn để bạn không phải lo lắng về những gì cần biết. Bạn có thể thẳng thắng theo kiểu này với bạn của mình. Cậu là một người rất quan trọng đối với mình. Mình đang tạo nên một vài thay đổi lớn trong cuộc đời và mình muốn cậu là một phần trong đó. Mình đang đọc một quyển sách của cái ông Nurazol Và ông ấy bảo mình hãy đi phỏng vấn những người quan trọng nhất cuộc đời mình. Ông ấy nói rằng, những người thành công nhất đều có những người thực sự tin tưởng họ. Bạn của bạn có thể trả lời. Cậu đang nói cái gì thế? Vậy nên bạn chỉ cần giải thích một cách đơn giản và chân thành, hãy nói với họ rằng bạn muốn hỏi họ một số câu hỏi. Hãy cho họ biết chính xác bạn đang làm gì. Hãy nói rằng, mình muốn thực hiện vài thay đổi lớn và cậu là một phần quan trọng trong đó. Liệu mình có thể hỏi cậu những câu hỏi này được không? Cậu đồng ý chứ. Họ sẽ nói gì đây? Không. Mình không muốn nói chuyện với cậu. Bởi cậu vừa làm cho mình cảm thấy rất vui. Bạn có vui không? Nếu như có ai đó chia sẻ thật lòng với bạn như vậy. Ý cậu là cậu quan tâm đến mình ư? Cậu trân trọng mình ư? Nhưng tiện, tôi có thể đảm bảo rằng chưa có ai từng nói với bạn những điều trên. Hãy thử nghĩ xem. Lần cuối cùng một người nói điều này với bạn là khi nào? Bạn có thể thực hiện việc này qua điện thoại hoặc là gặp mặt trực tiếp. Bạn có thể ra ngoài uống cà phê, ăn trưa hay là chỉ nói chuyện với nhau. Điều học viên của tôi thậm chí còn gửi mail. Bởi lẽ tự nhiên là bạn có thể có những gương yêu thương và neo chuẩn mực ở nửa đầu bên kia thế giới, cũng dễ dàng như ngay tại quê nhà mình. Không có gì là không ổn cả. Kết bản của bạn đã sẵn có rồi. Bạn không cần phải cố vắt óc, nghĩ ra phiên bản mới đâu. Nó đã ở ngay đây. Bài tập Phỏng vấn những gương yêu thương và neo chuẩn mực của bạn 1. Cậu được gì? Khi có mình trong cuộc sống của cậu 2. Cậu đã gặt hái những gì từ mối quan hệ của chúng ta Xin vô lòng miêu tả cụ thể 3. Điều gì sẽ mất đi nếu như mình không hiện diện trong cuộc đời cậu 4. Cậu nhìn thấy điểm mạnh của mình là gì? 5. Mình có thể làm gì khác đi để cải thiện mối quan hệ của chúng ta? 6. Nếu có một từ hoặc là một câu để diễn tả mối quan hệ của chúng ta, đó sẽ là gì? 7. Theo thang điểm từ 1 đến 10, cầu đánh giá mối quan hệ của chúng ta ở mức độ mấy? 8. Nếu nhỏ hơn 10, mình có thể làm gì để đẩy nó lên thành điểm 10? Những câu hỏi này rất rõ ràng và dễ hiểu nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh câu hỏi số 7 và số 8. Jack Canfield đã dạy tôi hai câu này, và đây là hai trong số những câu hỏi thông minh nhất mà tôi từng thấy về mối quan hệ giữa người và người. Câu hỏi số 7, theo thăng điểm từ 1 đến 10, cầu đánh giá mối quan hệ của chúng ta ở mức độ mấy? Hãy hỏi rồi lắng nghe. Nếu như câu trả lời là bất kỳ con số nào nhỏ hơn 10, bạn cần phải hỏi thêm câu số 8. Mình có thể làm gì để đẩy nó lên thành 10 điểm? Jack thường nói rằng, ông ấy và vợ hỏi nhau hai câu hỏi này mỗi tuần, dù là trong lúc ông gọi điện từ Kuala hay ở nhà với gia đình. Họ dành thời gian hỏi nhau hai câu hỏi này, theo thang điểm từ 1 đến 10. Em hay là anh đánh giá mối quan hệ của chúng ta ở mức độ mấy? Và anh em có thể làm gì để đẩy nó đến thang điểm thứ 10? Bạn có thể tưởng tượng mối quan hệ của họ gắn bó mật thiết đến mức nào? Cả hai người họ đều dành thời gian để hỏi nhau rằng, em hay là anh, có thể làm gì để giúp cho mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp hơn? Bạn nghĩ xem có mấy ai làm việc này cơ chứ? Thật là đáng kinh ngạc. Nếu bạn là một doanh nhân, tôi khuyên bạn nên hỏi đội nhóm, phòng ban, nhân viên, thậm chí là nhà cung cấp của bạn hai câu hỏi này. Hãy tiếp cận những người quan trọng trong tổ chức của bạn và nói rằng, chúng ta hãy cùng làm việc này, cùng biến nó thành điểm 10. Thế là bạn vừa có được sự trung thành của họ. Ý định của bạn là gì? Trong lúc thực hiện quá trình này, ý định của bạn thậm chí còn quan trọng hơn cả những câu hỏi mà bạn đặt ra. Bạn hỏi vì bạn thực sự muốn biết, chứ không phải chỉ vì hỏi. Bạn không thể bào chữa cho mình. Tại sao? Bởi vì khi bạn làm thế, bạn xem như đã thua. Lấy ví dụ, khi bạn hỏi một người nào đó, theo thăng điểm từ 1 đến 10, cậu đánh giá mối quan hệ của chúng ta ở mức độ mấy? Và cô ấy trả lời. Mức độ 4 Thế là bạn xù lông nhiếm lên Bốn ư Cậu nói cái gì thế Mình hay làm cho cậu cái này cái kia Mình muốn đối xử tử tế với bạn Nếu bạn làm thế Bạn đã thua cột Có thể bạn không thích nghe những gì mà cô ấy nói Nhưng bạn phải chấp nhận nó Hít một hơi thật sâu Bình tĩnh đáp Cha bốn ư Thật không tốt chút nào Có điều gì mà mình không biết chăng Bạn thấy mình vừa làm gì chứ Bạn vừa cho người kia quyền nói lên sự thật. Cô ấy có thể nói rằng, ờ, thì cậu không bao giờ lắng nghe mình cả. Cậu lúc nào cũng cắt lời mình và không cho mình nói hết câu. Đây chính là thời khắc của sự thật. Nếu bạn cho phép cô ấy tiết lộ sự thật theo cảm nhận của cô ấy mà không bao chữa bạn đã thắng. Điều có người khao khát thầm kín nhất là được lắng nghe và không bị làm cho cảm thấy là mình đã sai. Ai cũng có một mong mỏi là được kể câu chuyện của chính mình. Nếu bạn là người duy nhất không làm cho họ cảm thấy là họ đã sai thì sao? Bạn không nhất thiết phải đồng ý với tất cả những gì họ nói, nhưng cũng đâu cần phải khiến họ cảm thấy mình đã sai đúng không? Tất cả những gì bạn nên làm là lắng nghe. Bạn có thể nói, trời, không ngờ là mình đã làm như vậy. Cho mình xin lỗi, lần sau mình sẽ làm tốt hơn, và nó sẽ tuyệt hơn nữa nếu như bạn nói thật lòng. Kết cục của những lời biện hồ Bạn có thể bao biện cho mình, hoặc thành công, nhưng bạn không thể làm cả hai. Nếu mở miệng nói những lời biện hộ, như ngày hôm qua mình bị bệnh, mình cảm thấy không khỏe trong người, có người đã làm vậy với mình hồi mình 6 tuổi. Bạn đã tự giảm giá trị bản thân của mình trong mắt của người kia và đánh mất cơ hội phát triển. Ai cũng tìm ra cách biện hộ. Những người không thành công là những kẻ than phản và biến mình thành nạn nhân. Đừng trở thành một trong số họ. Hãy nói rằng, trời à, mình không biết là mình đã tệ đến thế, mình có thể làm gì để mọi thứ tốt hơn. Mặt khác, bạn có thể sẽ ngạc nhiên một cách thích thú. Có thể người nói cho bạn biết rằng mối quan hệ với bạn là chính. Lúc đó bạn có thể thốt lên, cha, chính là rất cao đấy, mình có thể làm gì để lên 10 điểm nha? Hãy cho người khác quyền được trả lời bạn một cách chân thật, và bạn sẽ có sự tự tin để biết rằng, Mình có thể làm tốt hơn vào lần sau. Hãy cho họ cơ hội thành thật và bạn lần này. Bạn sẽ thấy họ tiếp tục hỗ trợ bạn trong tương lai. Lý do nên cuối cùng. Tìm kiếm gương yêu thương và neo chủ mực của bạn. Còn có thêm một lợi ích phụ nữa. Đa số chúng ta đều không tin tưởng vào bản thân, đủ để kết thúc những gì mà chúng ta bắt đầu. Khi bạn có sự hỗ trợ vô điều kiện từ người khác, Đường này nghĩa là bạn không cần đơn thuần dựa vào ý chí bản thân để nhất chân khỏi bàn đạp thắng. Vậy nên trong tương lai, nếu bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống hay là công việc, hãy quay lại thực hiện bước này và làm các bài tập một lần nữa. Trong quá trình làm việc với hàng chục ngàn học viên, tôi nhận ra rằng, khi chúng ta cho phép bản thân mình thành công ngày một nhiều hơn, ta phải tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ. Chính vì thế, mật mãn thành công là hệ thống phát triển bản thân có chế độ bảo đảm an toàn cho bạn. Khi hoàn tất bước này, bạn không còn phải đơn thuần dựa vào ý chí cá nhân hay là tự sốc lại tinh thần cho mình nữa. Như bạn thấy đấy, nhiều hơn vẫn tốt hơn. Bây giờ bạn có thể hoàn toàn làm những gì mà nhóm 3% đang làm một cách vô thức từ trước đến giờ, cho phép người khác tin tưởng bạn và hỗ trợ bạn trên con đường đến với cuộc sống thành công hơn và hạnh phúc hơn. Tóm tắt nhanh 1. Cũng như bạn không thể nhìn thấy đôi mắt của mình mà không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Bạn không thể xác định hay thậm chí hiểu đúng giá trị bản thân chỉ bằng cách tự đánh giá. Đó là lý do tại sao bạn cần sự hỗ trợ vô điều kiện từ những người xung quanh để trở thành người mà bạn mong muốn. 2. Gương yêu thương Là những người trao cho bạn sự hỗ trợ vô điều kiện trong cuộc sống cá nhân và nêu chuẩn mực, hỗ trợ bạn trong công việc. Điểm khác biệt chủ yếu là nêu chuẩn mực nhìn thấy tiềm năng cá nhân bạn đồng thời buộc bạn chịu trách nhiệm trước những đòi hỏi trong cuộc sống và công việc Nguyên lý Gương yêu thương là trước khi bạn tin vào chính mình bạn cần một ai đó tin vào bản thân bạn Thực hiện những bài tập trong chương này để tìm gương yêu thương và neo chủng mực của bạn Đây sẽ là một quá trình trọn đời Hầu hết mọi người, bao gồm cả tác giả bắt đầu quá trình này mà không có gương yêu thương hay neo chuẩn mực nào cả Tuy nhiên, hãy quan tâm đến những người xung quanh và bạn sẽ bắt đầu hấp dẫn những ai có thể hỗ trợ bạn trên con đường vương đến thành công. Hành động tiếp theo, liệt kê 3 điều mà bạn có thể làm từ trước này trong vòng 7 ngày để đạt được mức độ hỗ trợ vô điều kiện thỏa mãn hơn trong cuộc sống và công việc. 10 câu hỏi tra quyền cho bước hai Tại sao mình có nhiều gương yêu thương trong cuộc sống như vậy? 2. Tại sao mình có nhiều neo chủng mực trong công việc như vậy? 3. Tại sao mình là gương yêu thương và nêu chuẩn mực cho những người khác, hiện diện trong cuộc đời mình? 4. Tại sao mình chịu trách nhiệm đi tìm sự hỗ trợ cần thiết để thành công? 5. Tại sao mình có dũng khí để yêu cầu sự hỗ trợ mà mình cần? 6. Tại sao mình luôn gặp đúng người, vào đúng lúc, ở đúng nơi như thế? 7. Tại sao mình được người khác hỗ trợ nhiều, không kém gì sự hỗ trợ mình dành cho người khác? 8. Tại sao rất nhiều người tuyệt vời hỗ trợ mình? 9. Tại sao mình được nhiều nhà lãnh đạo quan tâm trong công việc? 10. Tại sao mình có quyền được là con người thật của chính mình? 43% những người không có khả năng tự trang bị kiến thức sống trong nghèo khổ. Trong khi, chỉ có 4% những người có khả năng tự trang bị kiến thức sống trong nghèo khổ. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 6. Bước 3. Hệ thống hỗ trợ Khi người ta chấp nhận một hệ thống tồi tệ, thì hệ thống ấy nắm quyền chi phối hoạt động của con người. Have stemming. Hãy nghĩ về ngôi nhà của bạn. Định nghĩa thật sự của căn nhà là gì? Về mặt cốt lõi, ngôi nhà của bạn bao gồm hai thứ: cấu trúc và hệ thống. Cấu trúc ngôi nhà chính là kiểu dáng của nó, nhà trệt nhà nhiều tầng hay là nhà chung cư, và cách bố trí không gian, số phòng, kích cỡ phòng, vị trí phòng. Cấu trúc ngôi nhà chính là những thành tố tạo nên căn nhà. Tiếp theo căn nhà của bạn phải có hệ thống. Hệ thống khiến các thành tố trong ngôi nhà trở nên hữu dụng, như hệ thống điện, sưởi thông gió, cấp thoát nước, vân vân Hệ thống mang đến cho bạn không gian sống thoải mái, đó chính là chức năng của căn nhà. Nếu các hệ thống này hoạt động không hiệu quả, căn nhà cũng chỉ là một khối bê tông cốt thép nhàm chán. Khi nào bạn thực sự quan tâm đến các hệ thống trong ngôi nhà bạn đang ở? Bạn nghĩ chính xác rồi đấy. Khi thiết bị hỏng hóc bạn chỉ nghĩ đến các hệ thống trong nhà khi có trục trạc xảy ra mà thôi. Thời điểm duy nhất bạn nghĩ về hệ thống cấp thoát nước là khi nước ngừng chạy. Bạn không bao giờ bận tâm đến hệ thống điện trừ khi bạn bật công tắc mà đèn không sáng. Hãy nghĩ về cơ thể của bạn. Cơ thể bạn cũng giống như một ngôi nhà, bởi cơ thể bạn cũng bao gồm cấu trúc về hệ thống. Cấu trúc chính là các thành phần cơ bản xác định bạn là nam hay nữ, cao hay thấp, các đặc điểm cá nhân và gen di truyền. Tiếp theo bạn có các hệ thống. Chức năng của các hệ thống trong cơ thể của bạn là giữ cho bạn tồn tại. Cơ thể bạn bao gồm nhiều hệ thống phụ thuộc lẫn nhau. Tuần hoàng máu, cơ bắp, xương, thần kinh, hô hấp, hệ miễn dịch. Khi nào bạn nghĩ đến các hệ thống này? Chính xác khi chúng có vấn đề, bạn không bao giờ nghĩ về hệ thống hô hấp, cho đến khi bạn đột nhiên không thở được, hay hệ thống tiêu hóa, cho đến khi bạn đang khám bác sĩ về than rằng, trời ạ, đáng lẽ tôi không nên ăn 15 cái bánh sô-cô-la. Bạn thấy đấy, nếu như hệ thống của ngôi nhà hay cơ thể bạn không hoạt động ở mức tối ưu, một vài chức năng sẽ không còn vận hành chính xác như bạn mong muốn. Trong cuộc sống và công việc của bạn cũng tương tự. Cuộc sống và công việc của bạn cũng bao gồm cấu trúc và hệ thống, nhưng ở đây ta sắp đề cập tới hai điều thiếu vắng trong cuộc sống và công việc của đa số mọi người. Thứ nhất, hầu hết mọi người không ý thức được các hệ thống của cuộc sống và công việc của họ là gì. Và thứ hai, hầu như không ai biết cách sửa những hệ thống này khi chúng bị hư. Đa số mọi người sẽ làm những điều sau. Ô trời ơi, tôi đuối quá, tôi không biết phải làm gì nữa. Có quá nhiều thứ để làm nhưng lại quá ít thời gian. Tôi khánh kiệt rồi, tôi không có tiền, tôi bị thừa cân, tôi phải làm gì đây? Chức năng của cuộc sống của bạn là gì? Của công việc bạn. Đa số chúng ta chưa bao giờ đặt những câu hỏi đơn giản nhưng cần thiết này. Trên thực tế, họ thậm chí còn không biết câu hỏi là gì, chứ đừng nói đến câu trả lời. Sau khi làm việc với hàng vạn học viên, Tôi đã nhận ra một điều vừa sâu sắc vừa gian đơn. Không phải tôi đang cố gắng dạy cho bạn về ý nghĩa cuộc sống, nhưng có vẻ như chức năng cao nhất của cuộc sống của một cá nhân là sống theo cách mà bạn lựa chọn. Điều này có nghĩa là khả năng lựa chọn cuộc sống mà bạn thật sự mong muốn. Còn chức năng của công việc là gì? Chức năng thiết yếu của công việc là cung cấp giá trị cho một nhóm người và nhận được lợi nhuận từ việc hoạt động đó. Như bạn đã thấy từ hai mô hình trên, Nhiều người đang sống một cuộc sống chưa thể gọi là tốt nhất, và đa số công việc kinh doanh đều hoạt động dưới mức tối ưu. Nếu hầu hết rất mù mờ về vấn đề này, và chỉ biết chạy vòng vòng cố gắng sửa chữa vấn đề. Nhưng nếu hệ thống ống nước trong nhà của bạn đang gặp vấn đề, mà bạn cứ gọi thợ điện đến, thì khả năng thành công đến đâu? Hãy hít một hơi thật sâu, bạn không còn phải chạy loanh quanh nữa, bởi sau khi làm việc với vô số học viên trong các chương trình cố vấn, cũng như nghiên cứu các đối tượng thành công và hạnh phúc trên thế giới. Tôi đã nhận diện được 5 hệ thống thiết yếu mà bạn cần phải vận hành một cách thích hợp để từ đó xây dựng một cuộc sống và sự nghiệp như bạn khao khát. Năm hệ thống hỗ trợ thiết yếu. Hệ thống thứ nhất, hệ thống con người của bạn. Hệ thống thứ hai, hệ thống hoạt động của bạn. Hệ thống thứ ba Hệ thống môi trường của bạn Hệ thống thứ tư Hệ thống nội quan của bạn Hệ thống thứ năm Hệ thống đơn giản hóa của bạn Con người, hoạt động môi trường, nội quan và đơn giản hóa là năm hệ thống hỗ trợ trong cuộc sống và công việc hay sự nghiệp của bạn Khi chúng ta thảo luận từng cái một bạn sẽ nhận thấy những hệ thống nào cần vận hành hiệu quả trong cuộc sống cũng phải hoạt động hiệu quả trong công việc của bạn Thế cũng hay Bởi chúng ta có thể nghiên cứu một hệ thống ứng dụng được cho cả hai lĩnh vực. Tôi không quan tâm bạn làm việc trong lĩnh vực nào cả. Bạn là một doanh nhân hoặc là người đi làm thuê. Các hệ thống đều giống nhau. Tôi đã tra cứu hàng vạn ngành công nghiệp khác nhau, tiếp xúc với hàng vài người trong các buổi hội thảo và nghiên cứu trực tiếp vô số các cá nhân thành công tột bậc Việc bạn là ai làm gì đang kinh doanh gì không quan trọng. Các hệ thống đều giống nhau cả. tuy nhiên Điều này có nghĩa là nếu một trong năm hệ thống thiết yếu này không hoạt động hiệu quả trong cuộc sống hay công việc của bạn, thì không chỉ thu nhập của bạn bị ảnh hưởng, mà cả sự thanh thản trong tâm hồn, sức khỏe, hạnh phúc và các mối quan hệ của bạn cũng khó tránh khỏi tác động. Có thể bạn nhận thấy một cảm giác mơ hồ là có gì đó không ổn, nhưng bạn không có khả năng chỉ ra đính xác nó là gì. Khi chúng ta cùng phân tích từng hệ thống, bạn sẽ không chỉ thấy có điều gì không ổn, mà còn biết chính xác cách để chữa trị nó. rèn luyện Cảm giác đau khổ và bối rối khi nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lại không biết không ổn ở chỗ nào. Có thể ngăn chặn được khi bạn xác định rõ các hệ thống, rồi tìm cách khiến nó hoạt động ở mức độ cao hơn và hiệu quả hơn. Hãy nhớ, đây là quá học của hành động, nhưng còn là một quá trình. Ràng luyện không khiến mọi thứ hoàn hảo. Nhưng rèn luyện mang đến sự tiến bộ. Cuộc sống không phải hoàn hảo hay không, mà là bạn có dũng cảm tiến lên phía trước từng bước một hay không. Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn bạn hãy làm một việc cho tôi ngay bây giờ. Hãy hít một hơi thật sâu, tiếp tục hít thêm một hơi nữa. Khi đọc những dòng chữ này, hãy ý thức nhịp đập của trái tim bạn. Hãy ngồi yên lặng một chút. Bạn có cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình không? Đặt ngón tay lên cổ hồng Nếu bạn có thể cảm nhận Mạch đập mạnh mẽ Hay chỉ đơn giản Là cảm nhận nhịp tim Đập trong lòng ngực mình Hãy hít thở Ngay bây giờ Lần cuối cùng Bạn nghĩ về nhịp đập của trái tim là khi nào Tôi hỏi rất nghiêm túc đấy Lần cuối cùng Bạn nghĩ về nó là khi nào vậy Tôi dám cá là bạn gần như Chưa bao giờ nghĩ về nó Trừ khi bạn lên cân đau tim hay bị nhói ở ngực mà thôi. Lần cuối cùng bạn nghĩ về việc mình tiêu hóa thức ăn là khi nào? Bạn đã bao giờ nghĩ đến nó chưa? Tối thiểu là ba lần một ngày, chúng ta muốn hàng đống thức ăn vào miệng. Nhưng điều gì xảy ra sau khi ăn? Chúng ta sống, hít thở, ăn uống, đi lại, làm việc chơi đùa, chạy bộ và làm những gì chúng ta muốn. Và chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến những hệ thống đáng kinh ngạc đang ở ngay trong chính cơ thể kỳ diệu của chúng ta ngay trong cổ máy phi thường này. Đừng xem thường các hệ thống của bạn. Thay vì trân trọng món quà quý giá của cơ thể, đa số chúng ta đều xem thường nó, ngược đẩy nó, hay đổ lỗi cho nó. Tôi quá mập, tôi không sao giảm được 10 kg. Tôi ước gì mình nhiều tóc hơn, ước gì mình trông trẻ hơn 10 tuổi. Chúng ta liên tục đổ lỗi cho cổ máy diệu kỳ mà chúng ta sở hữu. Tôi muốn bạn nhận ra rằng, Có nhiều hệ thống đang hoạt động trong cơ thể mà ta chưa bao giờ để mất đến. Trên thực tế, chúng ta hoàn toàn không tôn trọng những hệ thống này. Lần tới đi ăn, hãy thử ép bản thân bạn tiêu hóa thức ăn. Nếu cứ ngồi ì ra đó, rồi ráng điều khiển cơ thể tiêu hóa thức ăn, bạn sẽ chết đói đi. Hãy thử khiến trái tim của bạn đập xem. Bạn không thể, mọi thứ cứ tự nhiên mà diễn ra thôi. Những hệ thống này tự động vận hành Dù bạn có ý thức được chúng hay không, điều này cũng tương tự trong cuộc sống và công việc của chúng ta. Năm hệ thống hỗ trợ thiết yếu này vận hành bất kể chúng ta có thích nó, xem thường hay là ngược đại nó. Dĩ nhiên hành tinh bé nhỏ thương yêu của chúng ta cũng y hệt như vậy. Đến tận bây giờ, ta mới bắt đầu nhận thức được những mức độ tàn phá mà con người gây ra cho hệ thống trái đất quý báu và vô cùng mỏng manh này. Vậy nên, ta phải hành động ngay Nếu muốn mọi thứ hoạt động trôi chạy và phục vụ cho quá trình duy trì cuộc sống của loài người. Nhóm 3% có khuyên hướng sở hữu những hệ thống vận hành trơn tru trong cuộc sống và công việc. Nhưng đây mới là chuyện đáng nói. Họ thường không biết những gì họ đã làm. Tuy vậy, các hệ thống ấy đều đạt được gần đạt mức độ tưới ưu. Một khi học được những hệ thống đó là cái gì và cách khiến chúng vận hành hiệu quả, bạn cũng có thể làm được giống như họ. Có thể bây giờ bạn đang nghĩ rằng chẳng có gì trong cuộc sống của bạn diễn ra y như thế. Nhưng khi chúng ta cùng đi qua năm hệ thống thiết yếu này, bạn sẽ ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy rằng có nhiều thứ đang rất suôn sẻ hơn là những thứ đang bị trục trặc. Sau đó, bạn có thể đơn giản thực hiện những hành động được gợi ý ở đây để sửa chữa sai lầm và củng cố những gì đang phát huy tác dụng. Hệ thống con người của bạn chúng ta bắt đầu với hệ thống con người trước. Tại sao hệ thống con người lại là hệ thống hỗ trợ thiết yếu nhất? Bởi nếu như hệ thống con người không hoạt động hiệu quả, những thứ còn lại chẳng mang ý nghĩa gì hết. Đơn giản, bạn không thể phát huy tối đa tiềm năng bản thân nếu không biết cách thiết lập hệ thống con người ở mức tối ưu. Tại sao ư? cha có nhiều lý do lắm, nhưng tự chung lại là bởi con người nắm giữ tiền bạc. Nếu bạn đang nỗ lực gây dựng sự nghiệp hay tạo dựng công việc kinh doanh và người ta không ai mua hàng của bạn, thì tôi cũng không rõ bạn kiếm tiền bằng cách nào. Theo như ta biết từ trước đến nay, cá heo, khỉ hay tinh tinh không mang theo thẻ tín dụng. Tên tôi là Noah, nên tôi biết rõ điều này. Tờ 20 đô, không từ nó bước ra được gõ cửa nhà bạn và nói, Này, cho tôi vào nhé. Nếu nơi bạn đang sống xảy ra chuyện này, tôi cũng muốn đến đó, ở ngay lập tức. Trên trái đất này, tiền đi liền với cái thứ lạ lùng mà ta gọi là con người. Và chúng ta phải làm một thứ khó chịu, có tên gọi là công việc, để tiền trong túi họ chuyển sang túi chúng ta. Chính vì vậy, nếu bạn muốn có nhiều hơn nữa, thứ gọi là tiền, tốt hơn hết, phải thiết lập hệ thống con người của mình. Năm hành động trong hệ thống con người Có 5 hành động, bạn cần phải thành thạo để thiết lập một cách hoàn chỉnh hệ thống con người. 5 hành động trong hệ thống con người là 1. Công nhận 2. Yêu cầu 3. Chấp nhận 4. Chịu trách nhiệm 5. Đặt câu hỏi trao quyền Hành động đầu tiên của hệ thống con người bằng công nhận Hành động đầu tiên của hệ thống con người là công nhận Tại sao? Đây lại là hành động đầu tiên. Bởi vì loài người bạn biết đấy, thứ sinh vật kỳ lạ nắm giữ tất cả tiền bạc, khao khát được chú ý, trân trọng, công nhận và thừa nhận. Nghiên cứu cho thấy, con người sẽ nỗ lực nhiều hơn để được công nhận hơn là để kiếm tiền. Thử nghĩ xem, bạn sẽ làm việc cho ai trong hai người sau? Một người trả cho bạn 1 triệu đô la mỗi năm, nhưng khiến bạn cảm thấy nhục nhã xấu hổ và bị xỉn nhục. Hay một người trả cho bạn 100.000 đô la mỗi năm, nhưng lại khen ngợi công nhận và trân trọng bạn. Dĩ nhiên bạn có thể làm việc cho người chủ đầu tiên một thời gian, nhưng rồi bạn sẽ nhìn vào số tiền lương nhận được mỗi tháng và tự hỏi, như vậy có đáng không? Có người chúng ta là những sinh vật kỳ lạ, chúng ta nghĩ mình muốn tiền, và đúng là như vậy, nhưng nhiều người lại cảm thấy bị gông cùng, xiền xích bởi hệ thống lương bổng và chết cứng trong các công việc lương cao nhập tráng. Có hàng tá cách để công nhận người khác trong cuộc sống công việc và gia đình. Điểm mấu chốt là bạn có sẵn sàng làm điều đó hay không? Bởi chúng ta ai cũng đeo trên người một tấm bảng vô hình ghi dòng chữ hãy khiến tôi cảm thấy mình quan trọng. Vấn đề là bạn cũng có mong muốn y như thế. Vậy nên tất cả mọi người đều chờ một người nào đó khiến cho họ cảm thấy mình quan trọng. Rồi họ mới sẵn sàng làm điều tương tự cho người khác. Nếu bạn có thể trở thành một trong số triệu người, con số này khá chuẩn xác, biết công nhận người khác trước thì bạn đang thiết lập hệ thống con người của mình một cách tối ưu. Hành động thứ hai của hệ thống con người bằng yêu cầu Hãy tưởng tượng, bạn và tôi đang ở trong một căn phòng lớn với hàng trăm học viên của khóa học mật mã thành công. Cùng quy tụ lại để tìm hiểu về các nguyên nhân này. Dĩ nhiên, đây chính xác là những gì diễn ra tại buổi hồi thảo của chúng tôi, nên cũng không quá khó để tưởng tượng. Liệu bạn có cảm thấy khó khăn trong việc nhờ người khác hỗ trợ trong kháng phòng này không? Liệu bạn có cảm thấy xấu hổ ngại ngùng hay là chần dừ trong việc yêu cầu sự giúp đỡ của bạn? Khi tôi hỏi những khán thính giả của mình, liệu họ có cảm thấy khó mở lời yêu cầu sự hỗ trợ mà họ cần không? Thậm chí là những người mà họ quen biết, thì hơn 70% trả lời là có. Tại sao chúng ta lại không dám nhờ vả người khác? Tất cả đều là do. Một từ hai chữ cái. Bắt đầu. Dĩ nhiên, từ đó là từ sợ. Có phải bạn cũng nghĩ vậy không? Điều gì khiến cho bạn sợ yêu cầu người khác giúp mình? Chính là nỗi sợ bị từ chối. Nỗi sợ bị nói không, nỗi sợ bị cười vào mặt hay bị chế diệu. Nỗi sợ này có thể xuất phát từ cái thời ta bị bảo rằng, cầm bột, đi chỗ khác chơi và đừng làm phiền người khác. Ừ thì có lẽ câu cú không dài dòng đến vậy nhưng chúng ta đều hiểu mình phải làm gì tiếp theo. Nhiều người trong chúng ta từ thầu ở thơ ấu đều đã có lúc bị người lớn tuổi xua đuổi mỗi khi đến gần. Rồi khi lớn lên, ta tiếp tục tin đó là cách cuộc sống diễn ra. Tôi muốn bạn chú ý rằng, những người thành công không hề gặp khó khăn trong việc yêu cầu người khác. Có lẽ bạn cũng biết là những nhân viên bán hàng giỏi nhất là những người chào hàng cực kỳ kiên định. Không phải họ thúc dục người khác. Họ chỉ đơn giản đưa ra lời chào mời mà thôi. Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc thúc giục và yêu cầu. Bạn có thể nói rằng tôi không muốn là người thua lộ. Tôi không muốn làm tiền người khác. Bạn nói đúng. Bạn không nên thua lỗ hay là làm tiền người khác. Nhưng nếu bạn thực sự mang đến cơ hội có lợi cho người kia thì sao? Nếu bạn tăng thêm giá trị cho người khác chẳng phải bạn đang nợ họ mà nợ chính bản thân mình. Ít nhất là một lần hỏi xem họ có hứng thú hay không. Cách đây vài năm, một người bạn từng tham dự hội thảo của tôi bảo rằng, công ty của cô ấy thực sự cần đến sự giúp đỡ của tôi. Cô ấy cho tôi số điện thoại của trưởng phòng kinh doanh tại trụ sở công ty. Khi tôi nói với người này những gì mà bạn tôi chia sẻ, bà ta trả lời, cảm ơn ông. Chúng tôi tự lo được. Sợi cốt mấy. Tôi nghĩ, dạ, yeah, kỳ lạ nhỉ. Có lẽ hôm đó tâm trạng của bà ta không vui chăng? Thế nên khoảng chừng 1-2 tháng sau đó, tôi gọi chỉ để hỏi thăm tình hình, nhưng vẫn là câu trả lời cảm ơn ông, chúng tôi tự lo được. Việc này xảy ra thêm vài lần nữa, trước khi tôi hiểu ra vấn đề. Tôi gọi lại cho bạn tôi và hỏi, cậu có chắc là số điện thoại cậu đưa cho mình là đúng người không vậy? Cô ấy đưa cho tôi một cái tên khác, lần này là phó giám đốc của công ty. tôi quay số Trong tâm thế sẵn sàng, bị từ chối một lần nữa. Vì phó giám đốc hỏi tôi làm nghề gì? Tôi nói rằng, tôi hướng dẫn người khác cách loại bỏ suy nghĩ tiêu cực. Bà ấy hỏi tôi hệ thống hiệu quả ra sao? Tôi chia sẻ với bà về những người thu lệm kết quả chỉ trong vòng vài tuần, thậm chí là vài ngày. Bà ấy bảo rằng, nghe được đấy, tôi sẽ cho người khác gọi lại cho anh sau. Tôi nghĩ thầm chắc còn lâu. Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng và nhận được tin nhắn. Noah, Tôi là tôi vừa mới nói chuyện với một phó giám đốc và chúng tôi muốn mời anh diễn thuyết trên một du thuyền đến Mexico cho 2.000 nhân viên bán hàng quốc tế của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đặt vẽ hàng nhất cho anh bay đến Los Angeles để anh diễn thuyết trong khoảng vài tiếng. Sau đó, anh có thể thư giãn trong khoảng thời gian còn lại trên chiếc du thuyền đi biển dài 4 ngày. À, chúng tôi sẽ cấp cho anh một khoan hàng nhất trên thuyền và chịu mọi chi phí. Quá tuyệt vời! Ý tôi muốn nói ở đây là nếu như tôi dừng lại ngay khi bị từ chối lần đầu tiên, tôi đã không có cơ hội bay vé hạng nhất và có khoan hạng nhất trên một chiếc du thuyền đến Mexico, và sẽ không được trả tiền để làm công việc yêu thích. Tuy nhiên, không có chuyện tôi cứ tiếp tục yêu cầu cái người không mang đến kết quả tôi mong muốn. Nhiều chuyên gia nói về tầm quan trọng của việc đưa ra yêu cầu và tính kiên trì, nhưng mấu chốt mà họ bỏ lỡ đó là sự kiên trì là một hành vi. Như chúng ta đã học ở chương trước, hành vi không thể được tạo ra ở bề mặt hành vi. Chính vì vậy, để tạo ra hành vi kiên trì, chúng ta phải tìm thấy lý do nên đằng sau nó. Muốn có dũng khí để yêu cầu, bạn cần phải hiểu giá trị mà bạn mang đến cho người khác. Một lý do khiến công ty chúng tôi phát triển rất nhanh là vì chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ giá trị mà chúng tôi mang đến cho mọi người. Những người mong muốn giá trị đó, tìm đến chúng tôi, và họ cũng giới thiệu chúng tôi cho bạn bè họ. Đây là những gì chúng tôi làm tại successlessness.com. Chúng tôi chỉ cho người khác cách nhất chân ra khỏi bàn đạp thắng trong cuộc sống, sự nghiệp và các mối quan hệ, và chỉ cho họ các bước để tăng gấp đôi thu nhập trong vòng 90 ngày mà lại làm việc ít hơn. Nếu bạn muốn điều đó, hãy đến với chúng tôi. Nếu bạn không muốn điều đó, bạn không cần phải đến. Khi khắp nơi, nói về những thứ này là một chuyện. Chứng minh nó là chính xác, lại là chuyện khác. Chúng tôi có những bằng chứng không thể bác bỏ về mức độ hiệu quả của hệ thống. Không chỉ nhiều người nổi tiếng đứng ra cam kết cho hệ thống của chúng tôi, mà còn rất nhiều người bình thường giống như bạn và tôi, chia sẻ những câu chuyện cá nhân về việc họ đã tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp bốn lần, thu nhập trong vòng 180 ngày, nhờ những gì được học như thế nào. Bạn cũng có thể làm được như vậy. Hãy trình bày giá trị của bạn với người khác. Hãy nói xem, bạn có hứng thú hay không? Nếu họ nói không, thì sao chứ? Bạn đâu có mất gì, bởi ngay từ đầu bạn cũng đã có gì đâu. Và ai biết được, hãy tiếp tục trình bày giá trị của bạn với người khác. Và một ngày nào đó, một người phù hợp sẽ gật đầu đồng ý. Hành động thứ ba của hệ thống con người Bằng chấp nhận Hành động thứ ba của hệ thống con người là chấp nhận. Đây là một khái niệm tinh tế, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Mười năm trước, khi giảng dạy về hệ thống này lần đầu tiên, tôi chia sẻ với mọi người về hành động công nhận và yêu cầu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, bởi mọi người cứ bị vướng ở chỗ này chỗ kia. Cuối cùng, tôi nhận ra lửa hổng nằm ở đâu. Tôi nhận thấy mọi người đang bỏ qua khái niệm mạnh mẽ nhưng tinh tế này, đó chính là chấp nhận sự hỗ trợ từ người khác. Nghe thì có vẻ lạ lùng. Nhưng nhiều người không thể chấp nhận sự hỗ trợ ở ngay trước mắt họ. chớ treo thay, chấp nhận sự hỗ trợ thực chất lại là cấp độ cao hơn của yêu cầu sự hỗ trợ. Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy. Hãy nghĩ về thời gian bạn tổ chức sinh nhật, ngày kỷ niệm hay dịp lễ nào đó có trò chơi tăng quà. Đã bao giờ bạn nhận được một món quà từ các trò chơi này chưa? Một món quà ngoài sức tưởng tượng của bạn. Khi tôi đặt câu hỏi này trong các buổi hội thảo, gần như mọi cánh tay đều dơ lên. Bởi điều này đã xảy ra với hầu hết mọi người, ít nhất là một lần trong đời. Đó là lý do tại sao chấp nhận sự hỗ trợ thật sự là một cấp độ cao hơn các yêu cầu sự hỗ trợ. Bạn có thể yêu cầu một thứ gì đó, nhưng vẫn không cho phép bản thân mình đón nhận nó. ngược lại, bạn có thể không yêu cầu một việc gì, gì đó, nhưng vẫn đón nhận nó. tuy nhiên Nhiều người gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự hỗ trợ, tình yêu thương và sự động viên khích lệ từ người khác. Có thể bạn đang tránh né sự hỗ trợ mà không hề biết. Dĩ nhiên, bạn không cố ý làm như vậy. Nhưng đây là một trong những đặc tính của hình ảnh phản chiếu tiêu cực. Nó nói rằng bạn không xứng đáng được hỗ trợ, vậy thì bạn tâm làm gì có chứ? Đôi lúc bạn chỉ cần đơn giản cho phép người khác hỗ trợ bạn. Chẳng có bí quyết chấp nhận gì to tác cả, nhưng bạn cần phải ý thức rằng Đây có thể là chướng hệ vật tiềm ẩn, cản trở bạn. Hãy viết vào quyển nhật ký mật mã thành công về điều này và đừng tránh né sự giúp đỡ của người khác. Hành động thứ tư của hệ thống con người, bằng chịu trách nhiệm. Có bao giờ bạn để ý chúng ta sẽ làm nhiều thứ cho người khác hơn là cho bản thân của mình không? Hãy vào trang www.sherescorebook.com và xem đoạn clip về Cú Bò Kinh Hoàng trích từ bộ phim Vaccine the Giant đối mặt với người khổng lồ. Điều ấn tượng nhất về đoạn clip này là Prop chắc hẳn không thể hiện được điều đó nếu chỉ có một mình. Anh không muốn huấn luyện viên và đồng đội mình thất vọng, vì vậy anh đã cổng một đồng đội nằm ngửa trên lưng và bò hết sân bóng. Nếu chỉ có một người, bạn có nghĩ Prop đủ động lực thúc đẩy bản thân mình bò xa đến như vậy không? Đó là lý do tại sao khi bạn chịu trách nhiệm Trước một ai đó, bạn sẽ ngạc nhiên một cách thích thú khi nhận ra bạn có thể làm nhiều hơn những gì bằng tượng. Có người ta cứ ngỡ mình ham muốn vật chất, nhưng thực tế, chúng ta khao khát những trải nghiệm. Chúng ta không muốn chiếc Ferrari, mà chúng ta muốn cảm thấy mình đặc biệt. Mình quan trọng khi lái chiếc Ferrari. Chúng ta không muốn biệt thựa hay du thuyền, chúng ta muốn cảm thấy mình giàu có. Chắc chắn là ai cũng trong đời những thứ tốt đẹp hơn như xe hơi, nhà cao cửa rộng và một hòn đảo riêng ở vùng biển Caribe. Nhưng sau khi làm việc với hàng và người trong các buổi hội thảo và phỏng vấn nhiều tỷ phú cực kỳ thành công, trở trều thầy, tôi nhận ra rằng hai trải nghiệm chủ yếu mà con người chúng ta mong muốn là thấy mình quan trọng và có đóng góp. Chúng ta muốn cảm thấy mình quan trọng trong mắt người khác và chúng ta muốn cảm thấy mình tạo nên sự khác biệt. Dĩ nhiên, chúng ta muốn 1 tỷ đô Và thèm khác một khối lượng tài sản khổng lồ cũng chẳng có gì sai cả. Như các bạn, của tôi đều chắc chắn một điều rằng, sau những chiếc xe đắt tiền, những kỳ nghỉ xa hoa, những chiếc phi cơ riêng, họ đều tự hỏi, chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Mình có là một phần quan trọng không? Mình có tạo nên sự khác biệt trên trái đất này không? Chính vì vậy, thay vì chờ đến khi bạn thành công, hãy bắt đầu đặt câu hỏi ngay lúc này. để khi tiền bạc đổ về Bạn đã đến đức. Hành động thứ năm của hệ thống con người. bằng đặt câu hỏi trao quyền. Bạn có nhớ, tôi đã chỉ cho bạn câu hỏi trao quyền. Những câu hỏi làm thay đổi cuộc đời của bạn chứ. Đây chính là lúc bạn có thể bắt đầu sử dụng chúng để tạo nên cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn. Chúng ta không hề xa lạ với dạng câu hỏi khẳng định. Nhưng qua những gì mà tôi chỉ cho bước một có những người không tin vào những điều tích cực mình nói ra. Với câu hỏi trao quyền, bạn có thể đơn giản sử dụng tâm trí mình để hấp dẫn những thứ bạn mong muốn, nhanh gấp đôi, và chỉ cần bỏ ra phân nửa nỗ lực. Một trong những học viên của tôi đã dành rất nhiều thời gian, tiền bạc và sức lực cho đủ loại chương trình giảm cân có mặt trên thị trường, nhưng cô vẫn không thể giảm được số cân nặng mong muốn. Sau khi nghe tôi nói về câu hỏi trao quyền, tôi nhận ra mình đang vô thức, tự hỏi bản thân những câu hỏi tước quyền như Sao mình không thể giảm cân nhỉ Sao mình béo thế này? Tại sao những thứ này không có tác dụng với mình? Bạn có thể đoán được tại sao cô ấy không đạt được thành quả trong đời chứ? Sau khi học cách đặt những câu hỏi tra quyền, cô bắt đầu tự hỏi, tại sao mình có thể giảm cân một cách dễ dàng đến như vậy? Cô bắt đầu sử dụng bốn bước đặt câu hỏi tra quyền mà tôi đặt chỉ ở bước 1. Cô không chỉ đặt câu hỏi mà còn hoàn toàn tin tưởng vào nó và sau đó, cô thành công. Sau khoảng 60 ngày, cô nhận thấy tâm trạng cô không chỉ tốt hơn, mà quần áo cô còn vừa vàng hơn trước. Cô bước lên bàn cân và kim chỉ đã giảm được 9kg. Nhưng đây mới là điều thú vị. Cô không tin vào những gì mình thấy. Cô không hề làm việc quá sức, không ăn kiêng không bị stress, nên cô không thể nào hiểu nổi làm thế nào mà mình có thể giảm từng đó cân nặng mà gần như không tốn chút sức lực nào. Vì thế cô đến nhà mẹ mình và bước lên bàn cân. Kết quả y hệt vậy, cô giảm được 9 kg. Cô thầm nghĩ, chắc cái cân này cũng bị hư. Cuối cùng, cô vào phòng khám bác sĩ, bởi cái cân ở đó chắc chắn là chính xác và bàn cân ở chỗ bác sĩ xác nhận điều mà ngay cả cô còn không tin. Cô đã giảm 9 kg trong vòng 60 ngày mà không bị stress hay phải ăn kiêng. Điều tôi cho là đáng ngạc nhiên trong câu chuyện này, không phải nằm ở chỗ cô ấy giảm được cân nặng, mà điều thú vị là cô ấy, không tin vào kết quả hiển thị trước mắt bởi mọi thứ diễn ra quá dễ dàng. Bạn thấy tuyệt chứ? Bài học của câu chuyện này là hãy đặt câu hỏi trao quyền về cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn rồi cho phép bản thân mình tận hưởng nó. Bài tập Thiết lập năm hành động trong hệ thống con người 1. Ai là người tôi cần phải công nhận về những đóng góp của họ trong cuộc sống? 2. Tôi có thể thực hiện những hành động nào để công nhận họ ngay hôm nay? 3. Tôi có thể thực hiện những hành động nào để công nhận họ một cách thường xuyên? 4. Giả sử tôi không sợ nhận được câu trả lời ra sao, ai là người tôi muốn yêu cầu sự hỗ trợ? 5. Tôi có thể làm gì để chấp nhận sự hỗ trợ của những người mong muốn tôi thành công? 6. Tôi có thể chịu trách nhiệm với ai về thành công của tôi? 7. Chuyện gì sẽ xảy ra Nếu tôi không cảm thấy phải chịu trách nhiệm với một ai về thành công của mình. 8. Mười câu hỏi trao quyền mà tôi có thể sử dụng để thiết lập hệ thống con người là gì? Hệ thống, các hoạt động của bạn. Hệ thống hỗ trợ tiếp theo chính là hệ thống các hoạt động của bạn. Đây là cách bạn sử dụng thời gian trong cuộc sống. Tôi biết điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng ta sống một cuộc đời theo từng ngày. Không phải theo từng tuần, từng tháng hay từng năm, mà là từng ngày. Nếu bạn cảm thấy mất kiểm soát, nếu bạn có quá nhiều thứ để làm nhưng lại có quá ít thời gian, thì có hai câu hỏi đơn giản có thể thay đổi cuộc đời bạn. Từng ngày một, bà gia tăng hiệu suất cá nhân lên gấp nhiều lần. Bài tập, hai câu hỏi có thể gia tăng năng suất của bạn lên gấp nhiều lần. Cột A, tôi muốn làm việc gì nhiều hơn? các hoạt động Làm đầy bệ chứa của tôi Cuộc B Tôi muốn làm việc gì ít đi Các hoạt động Làm cạn bệ chứa của tôi Ở cuộc A Hãy liệt kê câu trả lời cho câu hỏi Tôi muốn làm việc gì nhiều hơn Đây là danh sách các hoạt động Làm đầy bệ chứa của bạn Ở cuộc B hãy trả lời câu hỏi Tôi muốn làm việc gì ít đi Đây là những hoạt động làm cạn bệ chứa của bạn Chúng ta có lẽ đã nghe Những cụm từ này hàng triệu lần Nhưng làm đầy bể chứa và làm cạn bể chứa, thực sự có ý nghĩa là gì? ba nguồn lực của con người Có ba nguồn lực hoặc tài sản mà con người có thể sử dụng, thời gian, năng lượng và tiền bạc, đó là tất cả những gì mà chúng ta có trên trái đất này. Và trong ba nguồn lực trên, bạn nghĩ xem, cây nào có giá trị nhất? Một số người bảo rằng năng lượng là có giá trị nhất, bởi tất cả mọi người đều là năng lượng. Cơ thể bạn, máy tính, tất cả tê, bất kỳ thứ gì tôi và bạn có thể chạm vào trên vũ trụ này, chính là năng lượng. Tất cả mọi thứ đều được cấu thành từ phân tử. Phân tử được cấu thành bởi nguyên tử, và nguyên tử là năng lượng. Chúng ta đều được học ở trường trung học của thông thẳng, năng lượng là vô hạn. Năng lượng không thể được tạo ra cũng như không thể bị phá vị, nó chỉ đơn giản tồn tại. Bởi vì năng lượng là vô hạn, nó không thể nào là nguồn lực có giá trị nhất. Thế còn tiền thì sao? Tiền cũng chỉ là một dạng của năng lượng. Cách mà tiền hoạt động là bạn có một số tiền và những người khác sở hữu khoản còn lại. Bởi vì tiền cũng chỉ là một dạng năng lượng, tiền cũng là vô hạn với tất cả ý định và mục đích của nó. Chính vì thế tiền không thể nào là nguồn lực quan trọng nhất. Lý do khiến cho thời gian là nguồn lực quý giá nhất là vì nó là nguồn lực duy nhất không bao giờ có thể thay đổi. Hàng tỷ đô la của Bill Gates cũng không thể mua được một phút của ngày hôm qua. Chính vì thế, khi nói về cách làm đầy bề chứa, nghĩa là chúng ta đang nói về những hoạt động mang đến cho bạn nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc hơn. Và khi bạn làm cạn bề chứa của mình, điều đó có nghĩa là những hoạt động lấy đi, một, hoặc nhiều hơn trong ba nguồn lực của bạn. Bạn có thể nghĩ rằng, Nhưng Noah anh vừa mới nói rằng, tôi không thể có nhiều thời gian hơn. Vậy thì làm sao làm đầy bệ chứa, đồng nghĩa với việc tôi có nhiều thời gian hơn được? Câu hỏi hay lắm. Sự thật là bạn không thể có nhiều thời gian hơn, nhưng bạn có thể tạo ra nhiều thời gian hữu ích hơn, hoặc nhiều thời gian vô ích hơn. Thời gian hữu ích, nghĩa là thực hiện những hoạt động hướng bạn đến những gì mà bạn muốn. Thời gian vô ích, nghĩa là thực hiện những hoạt động không hướng bạn đến những gì mà bạn muốn, thậm chí khiến bạn ngày càng xa rời với những gì bạn muốn. Giả sử bạn nói bạn muốn giảm cân. Nhưng suốt ngày bạn ngồi trên ghế sofa ăn khoai tây chiên và xem tivi, bạn đang sử dụng nguồn lực một cách không hiệu quả cho lắm, đúng không? Bạn không thể giữ nguyên trạng thái, bởi vạn vật trên trái đất đều dần lụi tàn. Mọi thứ sẽ hư hỏng, từ từ, theo định luật vật lý, atrophy. Đó là lý do tại sao, hoặc là bạn đang tiến tới mục tiêu hoặc là không hữu ích hoặc là vô ích. Điều đó không có nghĩa là bạn không nên làm việc quần quật không nghỉ ngơi. Thời gian hữu ích còn bao gồm vùng không mục tiêu nữa. Chúng ta sẽ nói sau ở bước 4. Còn bây giờ, tôi muốn bạn liệt kê danh sách ở hai cột trên, rất nhiều lần trong các buổi hồi thạo. Khi mọi người thực hiện các bước này, họ đều cảm thấy kinh ngạc trước khoảng thời gian mà họ đang dành cho các hoạt động làm càng bể chứa. Hèn chi mà họ cảm thấy mình là kẻ thất bại. Một khi bạn đã lấp đầy hai cột hãy trả lời những câu hỏi sau. Bài tập Thiết lập hệ thống các hoạt động của bạn 1. Tôi đang đưa ra những lý do, lời biện hồ nào cho việc không thực hiện các hoạt động ở cột A 2. Vào thời điểm nào thì những lý do, lời biện hồ đó không xác đáng 3. Tôi có thể làm những hoạt động nào ở cột B, dứt điểm cho xong 4. Tôi có thể xóa những hoạt động nào khỏi cột B 5 Tôi có thể giao phó với những hoạt động nào ở cuộc bên, để người khác làm, và cho ai? 6. Tôi có thể thực hiện những hành động nào để sử dụng thời gian, năng lượng và tiền bạc tự ích hơn, nhằm mục đích làm nhiều hơn những thứ làm đầy bể chứa, và bước đi những thứ làm càng bể chứa. Hành động mỗi ngày, hành động mỗi tuần. 7. Tôi có trách nhiệm báo cáo với ai về những hoạt động này? mà bạn muốn làm nhiều hơn, những hoạt động làm đầy bề chứa của bạn, đa số chúng ta sẽ nói rằng tôi không thể, tôi không thể. Vậy thì hãy trả lời tôi, tại sao bạn không thể? Những lý do đều quy lại là tôi không có thời gian tiền bạc hay năng lượng. Chà, điểm thú vị là lúc nào chúng ta cũng quay về cách sử dụng ba nguồn lực của con người. Hãy nhìn vào câu hỏi thứ hai Vào thời điểm nào, thì những lý do lời biển hồ đó không xác đáng. Bạn có thể thấy tôi liên tục sử dụng từ biển hồ không? Vào thời điểm nào thì những lời biện hồ hay lý do không xác đáng. Tôi không có thời gian. Bạn có thời gian đó chứ, hãy nghĩ về điều đó. Chẳng ai có nhiều hay ít thời gian hơn bạn cả. Mọi người đều có cùng 24 tiếng mỗi ngày. Thậm chí cả Bill Gates cũng chưa tìm ra cách để làm chậm lại chu kỳ xoay của trái đất. Nhưng mà tôi nghe nói là ông ấy đang nghiên cứu vấn đề này. Lần sau, nếu bạn nghe thấy bản thân mình nói rằng mình không có thời gian, thì tôi muốn bạn ý thức được rằng bạn vừa mới nói dối. Nói rằng bạn không có thời gian là một lời nói dối. Nếu bạn nói rằng mình lựa chọn không làm điều đó hay đó không phải là ưu tiên của mình ngay lúc này. À, bây giờ thì bạn đang nói thật. Cho dù bạn có ý thức được nó hay không, bạn cũng đang đưa ra sự lựa chọn. Lựa chọn của bạn có thể hợp lý, hoặc hình ảnh phản chiếu tiêu cực có thể khiến bạn lựa chọn điều đó. Bạn cần phải tìm hiểu về vấn đề này. Lấy ví dụ về lời biện hộ. Tôi không có tiền. Trên thực tế, sự thật là bạn có tiền, nhưng bạn đang lựa chọn phân bổ chúng vào những thứ khác ngay lúc này. Bạn có biết là bạn có thể sở hữu một chiếc xe hơi Rolls-Royce? ngay bây giờ không? Để tôi chỉ cho bạn. Làm thế nào để sở hữu một chiếc Rolls-Royce ngay bây giờ? Hãy sử dụng. Bạn đang sở hữu một căn nhà và mỗi tháng bạn phải trả tiền thế chấp. Số tiền trả góp hàng tháng cho chiếc Rolls-Royce cũng bằng khoảng một tháng tiền nhà thế chấp. Điều đó có nghĩa là bạn thực sự có đủ tiền để chi trả cho một chiếc Rolls-Royce ngay lúc đó. Dĩ nhiên, Vấn đề ở đây là nếu bạn chọn chiếc Rolls-Royce, bạn có thể không đủ khả năng trả tiền nhà. Vì vậy, lúc đó bạn sẽ phải sống trong chiếc xe Rolls-Royce của mình. Đây rõ ràng không phải là lựa chọn tốt nhất. Điểm mấu chốt là bạn đang phân bổ tiền bạc ngay lúc cho những thứ mà bạn ưu tiên hàng đầu. Như thực phẩm, quần áo và nhà cửa. Vì thế mặc dù nhiều người không tin tôi khi tôi nói về điều này, nhưng thật sự bạn có đủ tiền cho hầu hết những thứ trong danh sách của bạn không? ba cách nâng cao hiệu suất cá nhân Ở câu hỏi 3, 4 và 5, ta thấy rằng có ba việc bạn có thể làm với những hoạt động ở cục B. Bạn có thể làm chúng, xóa chúng hoặc là giao phó chúng. Tôi có thể làm gì? Tôi có thể xóa gì? Và tôi có thể giao phó gì? Đây là ba việc, làm xóa và giao phó, mà ta có thể làm với bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống. Ở câu hỏi 3, tôi có thể làm những hoạt động nào ở cuộc bê? Dứt điểm cho xong. Đây là những hoạt động bạn muốn giảm thiểu bà hoàn tất càng nhanh càng tốt, bao gồm tính toán tiền bạc, viết báo cáo hay bất kỳ một hoạt động nào mà bạn cảm thấy chán ngắt. Nghĩ tới thôi là đã đủ mệt. Tôi không muốn làm việc này nữa, nhưng tôi sẽ dứt điểm cho xong. Giống như việc uống thuốc hay đến gặp bác sĩ, đôi khi tốt nhất là làm một lần cho xong. Câu hỏi 4 là tôi có thể xóa những hoạt động nào khỏi cuộc B tôi sẽ không làm việc này nhất định là không quên nó đi tôi muốn dẹp nó sang một bên đây là những thứ mà bạn muốn xóa bây giờ hãy nhìn sang câu hỏi số 5 tôi có thể giao phó những hoạt động nào ở cuộc B để người khác làm và dành cho ai đây chính là chìa khóa dẫn đến thành công tối đa với nỗ lực tối thiểu nhóm 3% đã thành thạo kỹ năng ủy thác quan trọng này nếu bạn thật sự muốn nâng cao hiệu suốt cá nhân Hoạt động quan trọng nhất là giao phó tại sao thế bởi khi đó bạn bắt đầu tăng những mức hiệu quả lên gấp nhiều lần và tận dụng sức mạnh đòn bẩy trong cuộc sống đây là điều mà những người thành công hạnh phúc đều làm những người thành công hạnh phúc tận dụng sức mạnh đòn bẩy trong cuộc sống bằng cách giao phó bạn có nghĩ rằng John trump đi vòng vòng xây hết tòa nhà này đến tòa nhà khác không không hề ông ấy đi vòng vòng Nói với mọi người, hãy làm cái này, cái này và cái này với cái dòng New York đặc trưng của mình. Ông ấy là bậc thầy ủy thác. Tôi không nói chúng ta phải như Donald Trump. Có thể đối với bạn, việc bạn cần giao phó là giặc ủi. Tôi phát hiện việc giao phó là bước khó nhất cho hầu hết doanh nhân, bởi họ hoặc là sẽ nói. Tôi chẳng có ai để mà giao việc cả, hoặc họ không tin tưởng bất kỳ ai có thể làm tốt bằng họ, nếu đó là niềm tin của bạn. Bạn vừa mới đăng ký lên chuyến xe khổ ải rồi đấy. Ở câu hỏi số 6, hãy liệt kê những hành động mà bạn có thể làm để sử dụng 3 nguồn lực của mình một cách hữu ích hơn. Hãy liệt kê những hành động hàng ngày và hàng tuần mà bạn có thể thực hiện để sử dụng thời gian tiền bạc và năng lượng của mình tốt hơn. Tại sao phải lập ra danh sách này? Để bạn có thể làm nhiều hơn những thứ bạn muốn và bước đi những thứ bạn không muốn. Câu hỏi cuối cùng để thiết lập hệ thống các hoạt động của bạn. Là tôi có trách nhiệm báo cáo với ai về những hoạt động này bạn có thể chịu trách nhiệm trước một nhóm hoặc chỉ cần một người bạn có thể nói như thế này đây là những gì tôi sẽ làm tôi sẽ làm xóa và giáo phó ở một mức độ cao hơn nếu bạn bắt gặp tôi không làm những điều này tôi muốn bạn báo cáo cho tôi biết ngay lập tức hãy cho người đó quyền giám sát bạn quá trình này được gọi là áp lực tích cực từ người khác tức là đi nói với tất cả mọi người rằng Bạn sẽ làm một điều gì đó tích cực. Nếu bạn không thực hiện điều bạn nói, mọi người sẽ biết, và bạn sẽ cảm thấy xấu hổ, bởi không ai muốn xấu hổ cả. Đó là lý do nên, không nên rất lớn. Bạn sẽ phải hành động. Trớ trêu là với mức độ chịu trách nhiệm cao hơn, bạn thực sự sẽ làm ít hơn và sở hữu nhiều hơn. Hãy nhớ, mục tiêu là vương tới sự thành công với nỗ lực tối thiểu. Tôi không biết bạn thì sao, nhưng điều này nghe rất hợp lý với tôi. Hệ thống môi trường của bạn Hệ thống hỗ trợ thứ ba của bạn là hệ thống môi trường. Bạn sống trong hai môi trường, môi trường bên ngoài và môi trường bên trong. Môi trường bên ngoài bao gồm môi trường ở nhà và môi trường làm việc, trong khi môi trường bên trong bao gồm môi trường cảm xúc và môi trường tinh thần. Chất lượng cuộc sống của bạn Môi trường bên ngoài Là môi trường vật chất mà bạn có thể nhìn thấy và chạm vào. Bạn không thể trực tiếp nhìn thấy môi trường bên trong của mình. Bạn chỉ có thể nhìn thấy tác động của nó. Hãy nhớ, hai điều quyết định chất lượng cuộc sống của bạn chính là chất lượng giao tiếp của bạn với thế giới bên ngoài và chất lượng giao tiếp của bạn với thế giới bên trong. Chúng ta sống trong hai môi trường. Chúng ta trải nghiệm môi trường bên ngoài. Nhưng ai là người trải nghiệm? Chính là bạn. Bạn là người trải nghiệm môi trường bên ngoài thông qua môi trường bên trong, với những cảm xúc, linh hồn, tinh thần và tâm trí của mình. Bước ra khỏi vùng quen thuộc Trong những buổi hồi thảo, tôi hỏi mọi người, bao nhiêu người ở đây cảm thấy thói quen bừa bộn là một vấn đề trong cuộc sống? Có khoảng 75% cánh tay dơ lên. Tại sao chúng ta lại khó chịu với sự bừa bộn? Mặc dù tôi có thể đưa ra cho bạn rất nhiều câu trả lời khác nhau về bề mặt, nhưng chung quy lại, nó là nỗi sợ hãi Nỗi sợ buộc ta ở mãi trong vùng quen thuộc, có lẽ bạn đã nghe hàng triệu lần câu nói rằng bạn phải bước ra khỏi vùng thoải mái. Nhưng, hãy thử cân nhắc điều này xem. Giả sử bạn đang lái xe trên con đường đời với một chân đặt trên bàn đạp thắng, bạn ý thức được mình đang kìm hạm bản thân và bạn không thích điều đó. Nếu không phải thế, bạn đã không đọc quyển sách này. Bây giờ, câu hỏi của tôi đặt ra cho bạn là, cảm giác đó có thoải mái không? Cảm giác đi trên con đường đời với một chân đặt trên bàn đạp thắng có thoải mái không? Bạn bà tôi đều biết rằng nó chẳng hề thoải mái chút nào. Trên thực tế, nó hoàn toàn không thoải mái. Tuy nhiên, đó lại là cảm giác quen thuộc. Điểm mấu chốt ở đây là Bạn không cần phải bước ra khỏi vùng thoải mái bởi vùng thoải mái đó không hề tồn tại. Bạn cần thoát khỏi vùng quen thuộc. Có thể Bạn đã quen với cảnh bừa bại, có thể bạn đã quen với việc giới hạn bản thân, có thể bạn đã quen với việc từ cản trở mình tiến đến thành công. Rõ ràng là bạn đang như vậy, nhưng chắc chắn là bạn không cảm thấy thoải mái cho lắm. Mục đích của quyển sách là công việc giảng dạy của tôi chính là giúp bạn thoát khỏi vùng quen thuộc, khiến thành công cứ rời xa bạn, và giúp cho bạn làm quen, để cuối cùng là cảm thấy thoải mái với việc cho phép bản thân mình thành công ở mức cao nhất dọn dẹp đóng bừa bụng tôi hay nói rằng tôi có chuyển sang một công việc kinh doanh khác đó là ngành cung cấp kho chứa hàng tại sao ư bởi có người ta bị ám ảnh với việc mua sắm đồ đạc và khi có quá nhiều đồ trong nhà họ có bỏ chúng đi không không, họ mua thêm một kho chứa mức họ thậm chí không thể đưa xe vào trong nhà ga Chiếc xe tội nghiệp ấy phải đầu bên ngoài, bởi đã có quá nhiều đồ chất trong gara. Nếu điều này nghe có vẻ quen thuộc với bạn, bạn không hề đơn độc. Tại sao ta cần loại bỏ những thứ bừa bồn? Lý do cốt yếu là nếu bạn đang gặp những vấn đề hỗn loạn về vật chất và cảm xúc, nghĩa là sự hỗn loạn nội tâm hoặc là ngoại cảnh thì bạn khó mà đón nhận điều tốt đẹp hơn. Đó còn là quy luật vũ trụ. Tôi không tự chế ra đâu. Tôi chỉ đơn thuần cung cấp thông tin mà thôi. Có bao giờ bạn đã để ý là khi dọn dẹp đồ đạc, bạn cảm thấy khá hơn không? Tôi biết là bạn để ý thấy điều đó. Sau khi một trong những học viên của tôi dọn dẹp xong mớ lộn xộn trong môi trường bên ngoài và môi trường bên trong, cô ta biết công việc kinh doanh tăng trưởng gấp đôi chỉ trong vòng 3 tuần. Một khách hàng khác của tôi không thể nhìn thấy tấm thảm trong văn phòng, bởi cô ấy có quá nhiều đồ đạc bày bừa khắp nơi. Sau khi dọn dẹp xong, cô kể có cả thảy 17 bịch rác trong một văn phòng nhỏ, bạn đoán được gì không? Chỉ trong vòng 30 ngày, cô ấy kiếm được thêm kha khá tiền từ việc kinh doanh, đủ để thay tấm thảm cũ mà trước giờ cô không nhìn thấy. Việc dọn dẹp đóng bừa bộn thật sự hiệu quả, hãy chấp nhận nó, từng dùng nó để gặt ái lợi ích cao nhất. Bài tập Thiết lập hệ thống môi trường của bạn 1. Những chứng ngại lớn nhất trong môi trường nhà ở của tôi là gì? 2. Những chướng ngại lớn nhất trong môi trường làm việc của tôi là gì? 3. Những chướng ngại lớn nhất trong môi trường cảm xúc của tôi là gì? 4. Những chướng ngại lớn nhất trong môi trường tinh thần của tôi là gì? 5. Tôi có thể hiện hành động gì để dọn dẹp đóng bừa bộng trong môi trường bên ngoài của mình không? 6. Tôi có thực hiện hành động gì để dọn dẹp đóng bừa bộng? trong môi trường bên trong của mình không? Câu hỏi về hệ thống môi trường 1 và 2 Những chứng ngại lớn nhất trong môi trường nhà ở và làm việc của tôi là gì? Bạn có thể viết xuống dưới 10. 20 trở ngại hoặc nhiều hơn Hãy thành thật về những chứng ngại lớn nhất đang tồn tại trong môi trường bên ngoài của bạn Trong môi trường nhà ở nó có thể là cánh cửa kêu cọ kẹt cái cửa sổ cần được thay mới Mấy bậc thang này thật đoán chỗ. Tôi không thể bước vào gara của mình. Bất kể chứng ngại đó là gì. Và bạn biết rõ chúng. Hãy viết ra. Còn môi trường làm việc thì sao? Tôi không tìm thấy mớ hồ sơ, giấy tờ của mình. Tôi không có phần mềm làm việc phù hợp. Tôi không biết máy tính của tôi ở đâu. Máy tính của tôi cũ quá rồi. Cứ hư lên hư xuống. Đống bừa bãi lộn xộn. Không chỉ là những thứ tạp nham hỏng hóc. Cũng có thể hiểu theo nghĩa là bạn cần những công cụ mà hiện giờ bạn còn thiếu. Liệu bạn có kỳ vọng xây một căn nhà đẹp chỉ với một cây búa, một cây tuviết và hai cây đinh không? Bạn cần phải có đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu cần thiết để hoàn tất công việc. Nếu bạn cần máy tính sách tay, phần mềm, nhân viên trợ lý, điện thoại mới hay bất kỳ những thiết bị nào khác, chúng cũng có thể là một số chướng ngại lớn nhất cản đường cản lối bạn. Hãy viết xuống những thứ bạn biết là bạn đang cần và không có. Giọng nói tiêu cực trong đầu của bạn sẽ bảo rằng, Mình không có tiền. Bạn còn lại gì nữa chứ? Cứ viết ra hết. Câu hỏi về hệ thống môi trường 3 và 4, Những chướng ngại lớn nhất trong môi trường cảm xúc và tinh thần của tôi là gì? Hai thành phần lớn nhất trong cái đống hỗn đồn cảm xúc là nỗi sợ hãi và oán giận. Sợ hãi thuộc về tương lai, hoán giận thuộc về quá khứ. Rất nhiều người nói chúng ta đặt một chân ở quá khứ, một chân ở tương lai, và bạn thử biết chúng ta đang làm gì ở hiện tại. Những chứng ngại lớn nhất trong môi trường cảm xúc của bạn là gì? Tiếp theo, hãy trả lời tôi, đâu là chứng ngại lớn nhất trong môi trường tinh thần của bạn? Đối với hầu hết mọi người, đó chính là họ không tin phép màu sẽ xảy ra với họ. Tôi muốn bạn hãy bắt đầu tin rằng phép màu cũng có thể xảy đến mà không chỉ với những người khác. Tôi muốn bạn nhận ra rằng không chỉ phép màu xảy ra đến với bạn mà sự thật bạn là một phép màu. Bạn có biết sự sống là phép màu tuyệt diệu đến nhường nào hay không? Nếu chúng ta luôn mang theo cảm giác tôn kính bạn sẽ trải nghiệm và nhớ mãi phép màu cuộc sống. Giờ bạn đã xác định được Những chứa ngại trong môi trường bên trong và môi trường bên ngoài. Bây giờ, chúng ta hãy cùng bàn về hành động thích hợp để dọn dẹp đóng lộn sổ. Câu hỏi về hệ thống môi trường 5 và 6. Tôi có thể thực hiện hành động gì để dọn dẹp đóng bừa bộn trong môi trường bên trong và bên ngoài trong tuần này? Nhiều người hỏi tôi, Noah, tôi nên bắt đầu từ đâu? Bên trong hay là bên ngoài đây? Tôi luôn bảo họ rằng, Hãy bắt đầu từ bên ngoài. Tôi biết điều này nghe có vẻ khác thường, bởi bạn sẽ trả lời, tôi muốn cảm thấy tốt đẹp hơn từ bên trong. Đừng lo, bạn sẽ cảm thấy như thế. Môi trường bên ngoài gồm những thứ mà bạn có thể nhìn thấy và chạm vào. Trong trường hợp bạn chưa để ý, môi trường bên ngoài tác động rất lớn đến cảm xúc và tinh thần của bạn. Bạn không tìm thấy mớ hồ sơ giấy tờ ở đâu, đồ đạc chất đóng khiến cho bạn vướng chân. Thật bừa buồn hết sức, bực bội lắm đúng không? Dĩ nhiên rồi, bớt bội là cảm giác, và cảm giác là do một điều gì đó gây ra. Thế nên, khi bạn loại bỏ được nguyên nhân ngoài cảnh gây ra cảm giác đó, bạn sẽ thấy vui hơn. Hãy sắp xếp ngăn nắp tủ quần áo, đóng tài liệu, dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc và nộp thư điện tử. Quăng hết những món đồ không có giá trị sử dụng, bạn thân sự không cần đến mấy bạn sao kê tài khoản ngân hàng từ 20 năm trước đây. Bố tôi là một trường hợp điển hình. Cái gì ông cũng giữ lại, tôi đã nói ông rất nhiều lần. Bố à, làm gì mà bố còn cần đến mớ tài liệu này từ năm 1972? Ông vẫn không muốn bỏ nó đi, nhưng tôi đã khiến và không khuyến khích ông quăng nó đi. Và bạn biết sao không? Mỗi lần như thế, ông đều cảm thấy dễ chịu hơn. Còn tại sao ông không nhớ được cảm giác ấy lại là một chuyện bí ẩn? Nhân tiện, thật tốt biết mấy... Khi nhờ một người bạn phù hợp dẹp đống lụn sộn, bạn còn nhớ hệ thống con người chứ? Nếu bạn cảm thấy không thể làm một mình, hãy nhờ vả bạn bè. Có thể là đứa con lớn của bạn, đứa mà lúc nào cũng ca cẩm. Bố mẹ, khi nào thì bố mẹ mới bỏ cái đống này đi vậy? Cũng có khi, nhà của con bạn rất gọn ghẹ vì đồ của chúng đang nằm cả ở nhà bạn. Hãy gọi cho chúng và nói rằng, con yêu. Mẹ sắp vứt mấy món đồ của con vào ngày thứ bảy này. Con có định ghé qua để lấy vài thứ con muốn dùng nữa không? Đừng nghĩ là bạn phải làm việc này một mình. thực ra là tôi khuyến khích bạn không nên làm một mình. Hãy nhớ đến một sự hỗ trợ cần thiết từ gương yêu thương, ở nhà và neo chủng mực nơi công sở. Bạn đã nắm được thứ tự của hệ thống hiệu nghiệm này chưa? Một ý cuối cùng. Môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của bạn không hề tỉnh lặng, và đứng yên một chỗ. Ngược lại nó cực kỳ năng động và sôi nổi. Chỉ vì bạn đã dọn dẹp đóng lộn xộn qua tuần này, không có nghĩa là bạn không phải tiếp tục dọn dẹp vào tuần kế tiếp. Một trong những giáo sư đại học của tôi, một Phật tử đã nói, một nửa cuộc đời ta là dọn dẹp. Bạn ăn tối xong, thì chén đĩa phải bận, và bạn rửa sạch chúng, hôm sau mọi thứ lại lặp lại. Đó chính là cuộc sống. Hệ thống nội quan của bạn Nội quan có nghĩa là nhìn vào bên trong mình. Tại sao điều này lại quan trọng? Rất đơn giản, bạn cần phải xác định xem mình có đang đi đúng hướng để thành công hay không. Có thể bạn đang theo dõi một thứ mà bạn không còn thực sự mong muốn. Hay có thể bạn đang đi về hướng ngược lại nơi bạn muốn đến. Thế giới là một nơi ồn nghèo, càng lúc càng ồn. Khi bạn tản bộ giữa thiên nhiên hữu tình, hay trên bãi biển và lặng lẽ ngắm mây trời, bãi cát, cây cỏ, núi rừng, hay sông nước, có bao giờ bạn để ý, cảm giác dễ chịu trong lòng không? Tôi không có ý nói bạn phải lên núi hay là đi vào biển mỗi ngày. Ý của tôi là bạn cần cái đặt hệ thống nội quan vào cuộc sống, để nắm được mọi tiến trình đang diễn ra bên trong và bên ngoài bạn mỗi ngày. Bài tập Thiết lập hệ thống nội quan của bạn 1. Tôi có thể thực hiện hành động gì ngay hôm nay để xem xét nội tâm? 2. Khi nào là lúc tôi dễ dàng nhất để thực hiện điều này? 3. Tôi đã gặt hái được thành công nào ngày hôm nay? 4. Tôi đã đạt được những thành quả nào đáng tự hào ngày hôm nay? 5. Tôi có đang đi đúng hướng hay không? Liệu công ty hay đội nhóm hay sự nghiệp của tôi... Có đi đúng hướng, đúng con đường mà tôi thật sự mong đợi. 6 tôi có thể thực hiện hành động nào để luôn đi đúng hướng? Vâng, tôi biết bạn bằng rộn. tôi biết bạn có cả tỷ việc phải làm ngày hôm nay. Nhưng nếu không suy xét nội tâm, nó có giúp bạn và cuộc sống của bạn dễ dàng hơn không? Dù bạn có thích hay không, thì nhóm 3% đều sắp xếp được thời gian để suy xét nội tâm mỗi ngày và họ cũng bận rộn như bạn cả thôi. Có thể họ sẽ không ngồi thiền, mặc dù nhiều người trong số họ làm thế, nhưng họ chắc chắn có một hệ thống đang hoạt động để đảm bảo mình luôn đi đúng. Hãy làm điều phải làm Bạn có bao giờ để ý mọi thứ bạn phải làm trong ngày, trước cuộc cũng hoàn thành không? Lấy ví dụ, một ngày như mọi ngày, đột nhiên chu điện thoại reo, ai đó báo rằng bạn thân của bạn đang trong phòng cấp cứu và bạn phải đến ngay. Liệu bạn có nói, xin lỗi tôi bận quá. Hay bạn sẽ bỏ tất cả để chạy ào vào bệnh viện? Liệu việc đến bệnh viện có nằm trong danh sách những việc cần làm của bạn hôm nay không? Dĩ nhiên là không, nhưng lý do nên của việc có mặt tại bệnh viện đã chiến thắng lý do không nên và bạn hành động dựa trên thứ tự ưu tiên này. Đừng đợi đến khi khẩn cấp rồi mới quan tâm chăm sóc những thứ quan trọng như bản thân bạn hay sự bình an trong tâm hồn bạn. Đa số mọi người đều ngồi chờ cuộc sống diễn ra, để rồi tự hỏi tại sao mình không hạnh phúc, cũng chẳng thành công. Nếu bạn không thiết lập hệ thống nội quan, cái đống thông tin rối rắm và những việc phải làm có thể khiến ta và những người bình an nhất loáng ngập. Các bài tập suy xét nội tâm hàng ngày có thể bao gồm viết nhật ký, ngồi thiền, cầu nguyện, đọc sách thánh hiền, tản bộ giữa thiên nhiên, làm vườn. Đây đều là những hoạt động mang tính suy ngẫm Bởi chúng cho phép bạn nhìn nhận tâm hồn mình và kết nối với bản chất đích thực của bạn. Bạn có thể làm gì để cho phép bản thân nghe được giọng nói nhỏ nhẹ, lặng lẽ trong tâm tâm? Đó chính là bản chất đích thực của bạn. Hệ thống nội quan sẽ cho phép bạn kết nối với những trực giác, bản ngạ hay bất kỳ những thứ gì bạn muốn gọi tên. Nó là một phần trong tất cả chúng ta. Chúng ta, ai cũng từng có một linh cảm nào đó, và rồi mọi thứ xảy ra đúng y như vậy. Nhưng có bao nhiêu lần, điều ngược lại đã xảy ra. Bạn làm một việc gì đó, nhìn lại các dự kiện và kết luận, mình đã biết là không nên làm việc này mà. Tất cả chúng ta đều từng như vậy. Đó là lý do mà ta cần tăng cường sự kết nối với bản chất đích thực để có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt tại những thời điểm quyết định. Công nhận thành công của bạn Bên cạnh việc công nhận người khác, bạn cũng cần học cách công nhận thành công của chính mình. Hầu hết chúng ta đều làm điều hoàn toàn trái ngược và dằn vặt bản thân vì những gì mà ta không làm. Chúng ta nhìn vào danh sách việc phải làm của mình, rồi thang. "Ôi, mình đã không làm cái này, không làm cái kia." Thay vào đó, hãy công nhận những gì bạn đã làm. Có người tìm thấy nguồn động lực từ thành công, không phải từ thất bại. Nếu bạn thực sự muốn động viên khích lệ bản thân bằng những điều tích cực, mỗi tối trước khi đi ngủ, Hãy công nhận những gì bạn đã làm đúng trong ngày hôm đó. Thật vậy, bạn đã làm rất nhiều điều đúng đắn ngày hôm đó. Hãy viết ra, suy ngẫm và tập trung vào những điều đó. Những gì bạn dành sự quan tâm chú ý sẽ ngày càng phát triển. Hầu hết chúng ta đều trách móc bản thân về những gì mình đã làm sai. Nhưng nếu mãi bận tâm đến những thứ bạn không có, chưa có và đã làm sai, đoán xem bạn sẽ nhận lại được gì? Tại sao không làm điều bạn vẫn đang làm? nhưng dùng nó để mang lại lợi ích cho chính mình thay vì hành hạ hà bản thân như vậy. Chính những thành tựu nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn. Hãy công nhận những gì bạn đã làm được. Chẳng hạn như, mình đã gọi xong cú điện thoại tế nhị đó, mình đã hoàn thành bản tin định kỳ, mình đã giữ liên lạc với khách hàng tiềm năng này, mình đã tổ chức buổi họp ngày hôm nay. Bạn không thể kiểm soát kết quả, nhưng bạn có thể làm chủ hành động của mình. Bạn không thể kiểm soát liệu một người nào đó. Sẽ mua hàng của bạn, hay liệu bạn có được thăng chức, hay hàng tỷ thứ khác. Nhưng bạn có thể làm chủ những việc bạn làm, để tác động lên những điều đó, và cách bạn phản ứng với điều vừa xảy ra. Ngay cả khi mọi người nói không, hãy cứ kiên định bước đi. Bởi đó là cách của những người thành công. Hệ thống đơn giản hóa của bạn Khi chúng ta nhìn vào bốn hệ thống trước, con người, hoạt động, môi trường và nội quan, chúng đều dẫn đến một kết luận tự nhiên và logic, nhu cầu đơn giản hóa. Như tôi đã từng đề cập, thế giới ngày càng ồn ào và hỗn tạp Chúng ta đang sống trong thời đại quá tải thông tin. Có quá nhiều thông tin, quá nhiều thứ chi phối, quá nhiều kênh đài, quá nhiều email. Trới treo thay, khi chúng ta có quá nhiều lựa chọn trong cuộc sống, mức độ stress của chúng ta tăng theo bởi ta phải chịu thêm áp lực khi phải lựa chọn sao cho đúng. Tôi muốn bạn viết câu sau thật to và thật rõ và đặt chúng trên bàn, nơi bạn có thể nhìn thấy mỗi ngày. Đơn giản hóa cuộc sống, hệ thống hóa công việc. Giả sử bạn đang lái xe trên đường cao tốc và quyết định kiếm thứ gì đó bỏ bụng Bạn nhìn thấy cánh cổng vò màu vàng và tấp vào cửa hiệu Mac Bạn bước vào và gọi một phần bít mắt. Liệu nhân viên bán hàng 15 tuổi đứng đằng sau quầy có nói rằng Ô, xin chờ một chút để tôi xem lại cách làm một bít mắt đã. Dĩ nhiên, những việc phục vụ của các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh thường rối tung rớt muộn, nhưng quy trình của nó thì được hệ thống hóa và đơn giản hóa. Làm sao ta biết nó đơn giản và được sắp xếp hợp lý, bởi kết quả cho ra đều giống nhau, dù bạn có đi đến bất kỳ một nơi đâu trên thế giới, và đây thường là công việc đầu tiên của các nhân viên trong tiền. Trong khi bạn có thể tranh cãi về chất lượng thức ăn, bạn khó mà có thể nghi ngờ về sự thành công của một dây chuyền sản xuất đã được hệ thống hóa như thế. Mọi công ty và tổ chức thành công đều được hệ thống hóa, ngược lại những cá nhân, đội nhóm, phòng ban công ty và tổ chức nào chưa hệ thống đều không hoạt động với năng suất được tiềm năng cao nhất. Bạn có thể thực hiện điều này cho cuộc sống của mình, và chắc chắn bạn có thể thực hiện điều này cho công việc của mình. Xuất phát điểm để đơn giản hóa chính là quá trình ủy thác. Bài tập Thiết lập hệ thống đơn giản hóa của bạn 1. Tôi muốn giao phó những công việc nào tôi đang thực hiện cho một người nào khác. 2. Tôi muốn ủy thác những công việc đó cho ai. 3. Phần lợi của tôi trong việc ủy thác này là gì? 4. Phần lợi của họ là gì? 5. Phần lợi lớn hơn cả là gì? 6. Tôi có thể thực hiện những hành động gì để giao phó công việc của ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua? có thể bạn sẽ nói. Nhưng mà Noah, tôi chẳng có ai để giao phó công việc cả. Vâng, tôi đã nghe câu nói này cả tỷ tỷ lần. Trong một khoảng thời gian dài, tôi cũng chẳng có ai để có thể ủy thác các việc giao phó. Đối với tôi, nội cái việc đọc hết 2517 email mỗi ngày đã tốn không biết bao nhiêu thời gian mà còn làm cạn bể chứa của tôi nữa. Sau khi xác định được phần lợi của tôi, phần lợi của họ và phần lợi lớn hơn cả Cuối cùng tôi đã có thể giao phó công việc đó và hiệu suất làm việc của tôi tăng vọt. Thắng lợi nhân thắng lợi nhân thắng lợi, bằng, thắng lợi lũy thừa ba. Có lẽ bạn đã từng nghe nói đến khái niệm, hai bên cùng thắng, nghĩa là tôi thắng và bạn thắng, hay là lợi ích chung. Nhưng còn có một cấp bậc, hỏa thuận khác cao hơn mà tôi gọi là thắng lợi lũy thứ ba. Thắng lợi lũy thứ ba, tương đương với thắng lợi nhân với thắng lợi và nhân với thắng lợi. Có nghĩa là tôi thắng, bạn thắng và thế giới này thắng. Những nhà lãnh đạo thực sự không chỉ tập trung vào thắng lời của mình mà còn của người khác. Không những vậy, họ còn tập trung vào thắng lời cho thế giới nữa. Có bao giờ bạn để ý thấy con người sẽ làm nhiều hơn và sẵn sàng hơn khi họ tin rằng họ đang góp phần vào một mục đích cao hơn, một lý tưởng xa hơn hay một thứ gì đó lớn hơn bản thân của họ. Có lẽ bạn đã từng chứng kiến trong cuộc sống của mình và của những người xung quanh. Tại sao bạn lại xung phong tình nguyện? Tại sao bạn làm từ thiện? Đó là bởi bạn muốn cảm thấy mình đang góp phần vì một mục đích chung vĩ đại. Có thể bạn không tin, nhưng bạn đang làm điều tương tự trong công việc và cuộc sống của bạn đấy. Những người mà tôi làm việc cùng tại The Success Clinic biết rằng chúng tôi đang mang lại một điều gì đó lớn hơn những gì mà chúng tôi có thể nghĩ tới. Bởi công việc này cho phép chúng tôi tác động đến cuộc sống của hàng hà sa số những người khắp thế giới. Công việc của tôi, dưới danh nghĩa là người sáng lập công ty, là truyền tải tầm nhìn đó cho những người làm việc với tôi. Bởi họ không thể nào hiểu được điều này bằng cách tự tìm hiểu hay đọc suy nghĩ của mình. Bạn, với tư cách là lãnh đạo nhóm, phòng ban hay tổ chức, cũng có thể làm như vậy. Bạn có thể giao tiếp về phần lợi lớn hơn với những người bạn làm việc chung và những người bạn ủy thác. Bởi càng hiểu về điều này, họ sẽ càng đồng tâm hiệp lực trong mọi việc mà họ làm. Lấy ví dụ, sứ mệnh của The Success Clinic được gói gọn trong một câu. Chúng tôi đang tạo nên một quốc gia và thế giới của những gương yêu thương. Nếu như bạn cảm thấy hứng thú với điều đó, chúng tôi chào mừng bạn gia nhập. Nếu không, đồng nghĩa với việc bạn không phải là người phù hợp. Nếu bạn nói, cha tôi chỉ muốn nhận lương mà thôi, thì tôi xin thẳng thắn nói rằng, bạn sẽ không thể vui khi làm việc cùng chúng tôi đâu. Muốn nhận lương rồi về nhà, chẳng có gì sai cả. Vấn đề ở chỗ là nhóm chúng tôi gồm những người hào hứng với việc giúp đỡ hàng triệu người khác và nâng cao ý thức của thế giới này. Nếu muốn thành công hơn, bạn cần truyền đạt tầm nhìn của mình. Rõ ràng như thế Tôi thắng, bạn thắng và thế giới thắng Lấy ví dụ đơn giản như đọc email ở trên Tôi biết rõ là mình muốn ủy thác công việc nào Câu hỏi đơn giản thứ nhất Vấn đề là tôi chưa có ai để giao phó công việc đó Câu hỏi đơn giản thứ hai Tôi biết Phần lợi của tôi là dành lại phần lớn thời gian trong ngày Mà tôi đang dành cho những email vô ích Câu hỏi đơn giản hóa thứ ba Tôi có cảm giác như hàng giờ đồng hồ trong ngày của mình đang bị cướp đi một cách trắng trận. Chứ kệ, tôi còn kiệt sức và bực bồi sau khi cố gắng đọc hết đống email đó. Tôi biết là bạn cũng hiểu cảm giác này. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những công việc đang trút càng thời gian và năng lượng của chúng ta. Vậy nên, phần lời của tôi đã quá hiển nhiên và rõ ràng. Sau đó, tôi xác định phần lời của họ. Câu hỏi đơn giản quá thứ tư. Mặc dù lúc đó, tôi chưa có ai cả. Tôi đơn giản nhận ra rằng, với công việc đọc email, phần lợi của người trợ lý mới, dù cho cô ấy là ai sẽ là, được trả lương. Thậm chí, trước khi tìm ra cô ấy, tôi đã xác định rằng, nhận được mức lương tốt đồng nghĩa với việc cô ấy có lợi. Thứ hai, do không cần phải đọc tất cả những email rác đó nữa, tôi sẽ thật lòng cảm kích cô ấy. Tôi nhớ rằng, hầu hết mọi người sẽ làm nhiều hơn để nhận được sự trân trọng hơn là tiền bạc, mặc dù trong trường hợp này, cô ấy nhận được cả hai. Cuối cùng, tôi xác định phần lợi lớn hơn cả, câu hỏi đơn giản hóa thứ năm Bởi trợ lý mới của tôi sẽ góp phần vào việc giúp tôi hạnh phúc hơn và làm việc hiệu quả hơn. Cô ấy cũng sẽ biết rằng bây giờ chúng tôi có khả năng giúp đỡ nhiều người hơn và tạo ra sự khác biệt lớn hơn cho thế giới. Chính vì vậy, khi tôi ủy thác một công việc tưởng chừng vô thưởng vô phạt như email, thời gian của tôi đã được giải phóng và cô ấy nhận được cảm giác quan trọng và có đóng góp rồi toàn thế giới cũng có lợi. Trong khi bạn có thể nghĩ rằng tất cả những điều này nghe có vẻ đào to búa lớn, nhưng dù thế nào đi nữa, thì nó cũng có tác dụng. Là một nhà lãnh đạo, bạn phải giao tiếp cả ba phần lời với bản thân bạn và nhóm của bạn. Trách nhiệm của họ không phải là quyết định phần lời của họ hay là phần lợi lớn hơn. Những người thành công và hạnh phúc giao tiếp cả ba phần lợi này, dù cho họ có nhận thức điều này hay không. Đó là lý do vì sao Họ có quá nhiều thứ mà những người còn lại trên thế giới thì rất mong muốn. Bạn không cần phải là một diễn giả tài ba hay một nhà hùng biển, nhưng nếu bạn muốn tận hưởng thành công tối đa với nỗ lực tối thiểu, bạn cần hiểu và giao tiếp một cách hiệu quả cả ba phần lời này, không chỉ với người khác mà còn với cả chính bản thân của bạn. Dù có đích thực, còn hơn cả việc nhận được số tiền lương hậu hình. Trong khi việc muốn và nhận được nhiều tiền hơn, không có gì sai cả. Nhưng dầu có đích thực nghĩa là bạn giúp đỡ được thêm nhiều người, tác động đến cuộc sống của nhiều người hơn và góp phần cải thiện thế giới. Đó là lý do tại sao mà đơn giản hóa cuộc sống và hệ thống hóa công việc và thiết lập tất cả năm hệ thống hỗ trợ thiết yếu sẽ cho phép bạn tận hưởng hạnh phúc và giàu sang hơn với nỗ lực ít hơn rất nhiều. Tóm tắt nhanh 1. Có 5 hệ thống hỗ trợ thiết yếu cần phải vận hành hiệu quả để bạn có thể tận hưởng hạnh phúc và thành công. Cũng như căn nhà và cơ thể của bạn, nếu những hệ thống này không hoạt động ở mức tối ưu, bạn sẽ không hài lòng với kết quả đạt được. 2. 5 hệ thống hỗ trợ là con người, hoạt động, môi trường, nội quan và đơn giản hóa. Nếu một hay nhiều hệ thống này không hoạt động ở mức tối ưu, thành công và sự bình an trong tâm hồn của bạn sẽ bị giới hạn rất nhiều. 3. Hệ thống con người Hệ thống con người của bạn bao gồm khả năng công nhận, yêu cầu, chấp nhận, chịu trách nhiệm và đặt câu hỏi trao quyền. 4. Hệ thống hoạt động, nghĩa là làm nhiều hơn những việc làm đầy bệ chứa của bạn và giảm bớt những việc làm cạn bệ chứa của bạn. 5. Hệ thống môi trường, nghĩa là dọn dẹp sạch sẽ những đống bừa bồn trong môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của bạn. 6. Hệ thống nội quan, nghĩa là thực hiện những hoạt động suy ngẫm hàng ngày như ngồi thiền, công nguyện, viết nhật ký nhằm giúp bạn đi đúng hướng với những gì mà bạn thực sự mong muốn. 7. Hệ thống đơn giản hóa, Nghĩa là đơn giản hóa cuộc sống và hệ thống hóa công việc. Đơn giản hóa và hệ thống hóa là dấu hiệu phân biệt những người giàu có nít thực và thành công tột vật. Khi bạn thiết lập cả 5 hệ thống hỗ trợ thiết yếu ở mức độ tối ưu nhất trong cuộc sống và công việc, bạn sẽ tận hưởng thành công và hạnh phúc hơn nhưng lại tốn ít thời gian, tiền bạc và nỗ lực hơn bao giờ hết. Hành động tiếp theo, hãy liệt kê 3 điều mà bạn có thể thực hiện từ chương này trong vòng 7 ngày tới để thiết lập 5 hệ thống hỗ trợ trong cuộc sống và công việc của bạn. 10 câu hỏi trao quyền cho bước 3 1. Tại sao mình có nhiều sự hỗ trợ trong cuộc sống? 2. Tại sao các nhà lãnh đạo được mình thu hút đến thế? 3. Tại sao mình chịu trách nhiệm thực hiện những việc làm đầy bể chứa? 4. Tại sao mình sử dụng năng lượng hiệu quả như vậy? 5. Tại sao mình yêu thích việc bỏ đi những thứ không còn phù hợp với con người thật của mình? 6. Tại sao mình thích giữ cho môi trường bên ngoài sạch sẽ? Tại sao mình thích dự cho môi trường bên trong thoáng đạn? 8 Tại sao mình lắng nghe trực giác khi đưa ra những quyết định lớn? 9 Tại sao mình chịu trách nhiệm cho việc đơn giản hóa cuộc sống? 10 Tại sao mình tận hưởng việc đơn giản hóa cuộc sống? Và Hệ thống hóa cuộc sống Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 7 Bước 4 Bùng khóc mục tiêu và phẫu thuật thay thế mục tiêu Nhiều người đang leo lên Những nước thang thành công. Nhưng chiếc thang lại được dựng sai hướng. Stafford's Corvette Mới đây tôi vừa tham dự một cuộc hội nghị về kinh doanh với 200 người thành công đến mức phó tin. Họ đều là những nhân vật cộng cán trong giới kinh doanh. Tôi chưa bao giờ có cùng một căn phòng với nhiều tỷ phú đến như vậy. Bạn có thể nhận ra nhiều nhân vật từng xuất hiện trên truyền hình hay những dự án kinh doanh hàng khủng. Mỗi người chúng tôi phải trả 10.000 đô la để tham dự. Cái giá không rẻ chút nào đúng không? Tuy nhiên, thậm chí ở mức thành công tài chính cao ngất này, tôi vẫn cảm thấy bàn hoàng khi rất nhiều lần phát hiện ra rằng những người trong gian phòng này vẫn đang giới hạn tiềm năng bản thân. Lấy ví dụ, một doanh nhân kiếm được 20 tỷ đô la mỗi năm. Anh ấy nói với tôi rằng khi anh ấy bắt đầu làm lớn, Anh ấy bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi chuyện này chưa từng xảy ra với anh ấy. Vì vậy, anh ấy bắt đầu tự hủy hoại mình. Nhưng điểm đáng kinh ngạc nhất ở đây, chính là anh ấy có thể thấy trước điều đó, nhưng lại không thể ngừng được. Anh ấy có cảm giác giống như đang ngồi trên một con tàu, và con tàu đang đâm thẳng vào vách đá dựng đứng. Còn anh, thì bất lực không thể ngăn chuyện đó xảy ra. Anh ấy đã đánh mất khoảng 170.000 đô trong vòng một tuần. Chỉ vì đơn giản là anh ấy không biết làm cách nào, cho phép bản thân của mình thành công. Cuối cùng anh thở dài. Đáng tiếc là lúc đó tôi không biết đến hệ thống của anh, bởi vì nếu tôi làm theo những gì mà anh hướng dẫn, biết đâu tôi đã không mất toàn bộ số tiền đó. đặt mục tiêu, không hề đơn giản. Lý do chúng tôi đặt ra mục tiêu và không đạt được nó, không có nghĩa là chúng ta không đủ giỏi, không đủ thông minh hay không đủ khả năng để đạt được điều chúng ta muốn. Có 3 lý do khiến cho chúng ta không đạt được mục tiêu. Lý do thứ nhất, chúng ta đang đuổi theo một thứ không phải điều ta thực sự muốn. Lý do thứ hai, mục tiêu của chúng ta bất khả thi, lỗi thời hoặc thiếu thực tế. Lý do thứ ba, chúng ta vẫn chưa cho phép bản thân mình được ngừng đặt mục tiêu. Hình ảnh phản chiếu tiêu cực luôn nói rằng bạn không đủ khả năng. Trở đều thay, nó lại đang cố gắng bảo vệ bạn, bởi nếu bạn tin mình kém cõi, hẳn bạn sẽ không thử và sẽ không có chuyện thất bại. Vậy nên cách tốt nhất để thoát khỏi hình ảnh phản chiếu tiêu cực là thực hiện các bước trong hệ thống này. Trong môn vật lý, chúng ta biết rằng một vật đang chuyển động sẽ có xu hướng tiếp tục chuyển động. Khi tên lửa được phóng lên khỏi trái đất, nó phải vượt qua được trọng lực và xuyên phá được bầu khí quyển. Cuộc sống của chúng ta cũng tương tự. Thói quen giống như trọng lực, đó là những gì mà chúng ta quen làm. Chúng ta có thói quen suy nghĩ mình không thể làm được, mình không đủ khả năng và có lẽ chúng ta cũng không quen với việc yêu cầu được giúp đỡ hoặc chấp nhận sự hỗ trợ từ người khác, hoặc suy nghĩ rằng còn một cách khác để sống. Môi trường cũng giống như bầu khí quyển, đó là nơi ta tồn tại. Việc quen với một môi trường nhất định là lý do tại sao ngay cả những người đổi thành công cũng phải nỗ lực để cho phép bản thân họ thành công ở mức độ cao hơn và cao hơn nữa. Đó là những gì mà hệ thống này nhắm đến, bạn sẽ không mắc phải những lỗi lầm đắt giá nữa. Thay vì thế, hãy học hỏi từ sai lầm của tôi và từ những người khác, rồi đơn giản cho phép bản thân của mình thành công. Vùng không mục tiêu Vùng không mục tiêu là gì? Một vùng không mục tiêu là thời điểm và nơi chốn bạn cho phép bản thân mình ngừng đặt mục tiêu. Tại sao đây lại lại bước tiếp theo để thành công và hạnh phúc hơn? Đó là Để tránh kiệt sức Để hiểu rằng giá trị của bạn không đến từ thành quả bạn đạt được Để giảm tác động của việc quá tải thông tin Để kết nối lại với bản chất tích thực của bạn Trới trêu thay Để hạnh phúc và thành công Bạn phải cho phép bản thân của mình tách rời khỏi công việc Nghiên cứu khoa học cho thấy Con người làm việc tốt nhất trong khoảng từ 90 đến 120 phút chính vì vậy Nếu muốn đạt kết quả tốt nhất, bạn cần phải có những khoảng thời gian trong ngày thoát khỏi những hoạt động liên quan đến công việc. Bạn sẽ không chỉ tránh được tình tạng hết pin mà bạn còn có thể đạt hiệu suất làm việc tốt hơn khi quay trở lại công việc. Lý do thứ hai để sử dụng vùng không mục tiêu là bạn cần hiểu rằng giá trị của bạn không đến từ thành quả mà bạn đạt được. Rất nhiều người về mặt tiềm thức tin rằng họ chỉ có giá trị khi họ đạt được một thứ gì đó hay giành được giải thưởng hoặc là sở hữu một núi tiền, bạn cần nhận thức được rằng giá trị của bạn không đến từ thành quả của bạn, từ bản thân của bạn đã vô cùng giá trị. Để thực sự tin vào điều này, chính là lý do thứ hai để bạn sử dụng vùng không mục tiêu. Lý do thứ ba bạn cần vùng không mục tiêu là để tránh những tác động của việc quá tải thông tin, trong khi chúng ta không thể nào ngăn cản thông tin tràn ngập từ email, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Nhưng ít ra thì chúng ta có thể hạn chế chúng. Vấn đề là nhiều người không bao giờ thoát khỏi những âm thanh hỗn tạp này. Và cơ thể con người vốn không được thiết kế để xử lý những tác nhân kích thích một cách liên tục như thế. Đó là một trong những lý do tại sao rất nhiều người cảm thấy stress, kiệt sức, ốm yếu, có thói quen ăn uống thiếu lành mạnh và mang đủ loài bệnh trong người. Thứ tư, khi bạn thực hiện vùng không mục tiêu, nó cho phép bạn kết nối lại với bản chất tích thực chính là giọng nói nhỏ nhẹ lặng lẽ thuộc về trực giác của bạn. Có bao giờ bạn đã để ý rằng những ý tưởng tuyệt vời nhất của bạn không phát sinh tại cơ sở làm không? Chúng xuất hiện khi bạn thư giãn. Chúng có thể nhảy sổ ra khi bạn đang chạy bộ, viết nhật ký, cầu nguyện, ngồi thiền hoặc tắm. Tôi đã nghĩ ra câu hỏi cho quyền trong lúc tắm. Tâm trí bạn dễ đón nhận những ý tưởng mới nhất trong thời điểm bạn cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng và đó là một lý do khác nữa để sử dụng vùng không mục tiêu. À Còn lý do thứ năm thì sao? Chắc chắn là vùng không mục tiêu vui hơn, lúc nào cũng ngồi làm việc. Nếu bạn làm việc liên tục, trong một thời gian quá dài, bạn sẽ không còn biết thế nào là sống nữa. Bài tập Sử dụng vùng không mục tiêu 1. Những hoạt động vùng không mục tiêu yêu thích của tôi là gì? 2. Tôi thích thực hiện chúng thì sao? 3. Tôi có những niềm tin tiêu cực nào về việc thực hiện vùng không mục tiêu? 4. Khi nào thì những niềm tin này không đúng? 5. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không sử dụng vùng không mục tiêu? Câu hỏi vùng không mục tiêu 1 và 2. Những hoạt động vùng không mục tiêu, yêu thích của tôi là gì và tôi thích thực hiện chúng khi nào? Bạn thích làm gì khi tách rời khỏi công việc? Có thể bạn thích ngồi thiền hay là viết nhật ký, đi dạo rồi đạp xe đạp, chạy bộ, tạp thể dục hoặc là chợp mắt một chút. Tôi khuyến khích bạn không nên liệt kê xem TV. Vào đây! Bởi vì tôi muốn bạn thực sự thư giãn theo đúng nghĩa của nó. Khi bạn xem TV, mặc dù có thể bạn không cần động não, nhưng nó chẳng hề giúp bạn tươi tỉnh lại. Thay vào đó, bạn sẽ cảm thấy lờ đờ thiếu sinh khí, bởi vì bạn không sử dụng não bộ và chắc chắn là không kết nối với con người thật của mình. TV không được thiết kế cho mục đích đó. Mục đích của nó là khiến bạn mua sắm thứ này thứ khác. Hãy bắt đầu bằng cách xác định những hoạt động bạn sẽ làm. Sau đó... Dành ra những thời điểm khác nhau cho từng hoạt động khác nhau Bạn không cần phải có 15 hoạt động khác nhau để làm mỗi ngày Điều đó đi ngược lại với mục đích ban đầu Và chỉ khiến bạn căng thẳng hơn mà thôi Hãy chọn những hoạt động hấp dẫn thú vị đối với bạn Ví dụ, hoạt động vùng không mục tiêu yêu thích nhất của tôi là đánh một giấc Chẳng hạn như, để viết quyển sách này Tôi có thói quen viết trong vòng 90 phút Rồi chập mắt 15 phút Sau đó, tôi lại quay lại viết tiếp với một tinh thần khỏe khoắn và sẵn sàng làm việc. Đôi khi, tôi bước ra ngoài đi dạo và tận hưởng ánh mặt trời, rồi đột nhiên, một ý tưởng lại hiện lên trong đầu tôi. Nhưng thường thì những ý tưởng sáng tạo đó không xảy ra đến với tôi khi tôi ngồi viết sách. Tôi cần phải chủ động thoát khỏi công việc viết lách để cho phép dòng chảy sáng tạo tu trào. Bạn có thể chọn ra một vài hoạt động mà bạn thật sự yêu thích, và đó là tất cả những gì bạn cần có, cho vùng không mục tiêu. Chỉ cần thực hiện vài hoạt động để hồi phục năng lượng, cũng như cho phép bản thân mình thư giãn mỗi 90 phút, bạn sẽ tiến nhanh hơn những người đang căng thẳng cực độ ngoài kia. Chúng ta nhìn thấy những nguy cơ về sức khỏe mỗi ngày, như bệnh tiểu đường, stress, kiệt sức, và chúng ta đơn giản là chấp nhận nó như chuyện thường ngày ở viện. Ở, thì đó có thể là chuyện bình thường trong xã hội ngày nay, nhưng nếu bạn đến khía cạnh các yếu tố khiến cho ta thành công và hạnh phúc, thì như thế chẳng hề bình thường một chút nào. Hãy nhớ, mục đích của hệ thống này là giúp bạn hạnh phúc và thành công. Mỗi chút ở đây là nếu như bạn muốn giàu có, bạn không thể bình thường được. Những người kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm không bình thường, bởi theo ưu định nghĩa, bình thường đồng nghĩa với việc không thực sự thành công. Có phải đa phần dân số thế giới hạnh phúc và thành công không? Hoàn toàn không. Chính vì vậy, nếu bạn muốn hạnh phúc và thành công, bạn cần phải làm những gì mà những người bình thường không làm hoặc là sẽ không làm tin vui ở đây là việc thoát khỏi trạng thái bình thường nghĩa là bạn không cần phải làm một điều gì cả hầu hết mọi người đều làm đó chính là dành phần lớn thời gian sống trong túng quận và cuốn hộ nếu mọi người chỉ trích gây bai bạn hãy nhớ câu này tôi có thể không bình thường còn anh thì không thành công câu hỏi vùng không mục tiêu ba tôi có những niềm tin tiêu cực nào Về việc thực hiện vùng không mục tiêu Tôi có thể nghe thấy bạn nói ngay lúc này Tôi không có thời gian Tôi không có tiền và tôi không đủ sức Nghe quen chứ hả? Thế còn những câu này thì sao? Tôi không đủ điều kiện Tôi không xứng đáng Bố tôi dạy tôi phải làm việc cực lực Sếp tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi làm điều đó Tôi không có thời gian vì con tôi còn quá nhỏ Bất kể niềm tin của bạn là gì Hãy viết xuống hết Câu hỏi vùng không mục tiêu 4 Khi nào thì những niềm tin này không đúng? Khi nào thì câu nói tôi không có thời gian trở thành một lời nói dối? Mỗi ngày. Tất cả mọi người trên trái đất đều có cùng 24 giờ mỗi ngày. Ngay cả Warren cũng không thể khiến cho trái đất ngừng chuyển động. Mặc dù tôi có nghe nói là ông ấy và Bill Gates đang nghiên cứu làm điều đó. Bạn tạo ra thời gian cho những việc thật sự quan trọng, cho dù bạn có nhận thức được nó hay không. Nhưng đừng nói dối bản thân và nói rằng bạn không có thời gian. Tôi có thể nghe bạn nói rằng, nhưng anh không hiểu rồi, Noah. Tôi rất bận rộn, với hàng đống việc khác, tôi đang gánh trên mình rất nhiều trách nhiệm. Dĩ nhiên, đó chính xác là những gì chúng ta đang nói ở đây. Tôi chỉ muốn bạn hiểu rằng, khi bạn đang nói rằng bạn không có thời gian, bạn đang nói dối chính mình. Hãy nhớ rằng, những gì cần hoàn thành đều được hoàn thành. Bạn còn nhớ ví dụ về người bạn thân trong bệnh viện không? Bạn đã đến đó dù cho việc đến bệnh viện không nằm trong danh sách phải làm của bạn. Vấn đề là khi một thứ gì đó trở nên ưu tiên đối với bạn, bạn sẽ tìm cách biến nó thành hiện thực. Khi một điều gì trở nên đủ quan trọng, bạn sẽ tìm ra cách, không cần biết cái giá phải trả là bao nhiêu. Những gì tôi đang làm ở đây, đó là phơi bày hình ảnh phản chiếu tiêu cực của bạn. Bạn có thể thốt lên. Noah, tôi không có thời gian để làm việc này. Như bạn đã thấy, Chỉ là một lời nói dối mà thôi Nhưng nếu bạn nói Noah Tôi chưa ưu tiên việc này trong cuộc đời mình À Bây giờ thì câu này là chính xác Nếu bạn không thực hiện vùng không mục tiêu Đơn giản là do bạn chưa ưu tiên nó trong cuộc đời Một khi nhận ra điều này Bạn có thể bắt đầu sống ở cấp bậc Lựa chọn có ý thức Chứ không phải là không có lựa chọn trong tiềm thức Thế còn lời biện hộ tôi không có tiền thì sao? Vậy tôi hỏi bạn, chúng ta tốn bao nhiêu tiền để ngồi thiền, để viết nghiệp ký, để đi dạo giữa thiên nhiên, để rời mắt khỏi máy vi tính? Liệu bạn có phải trả cho ai 50 đô la mỗi khi bạn ngồi thiền hay trơi khỏi bàn làm việc không? Nếu bạn phải làm thế, tôi không biết bạn đang làm việc ở chỗ nào. Nhưng hẳn bạn phải lên kế hoạch đi gặp bác sĩ. Thế công việc đọc một quyển sách thì sao? Đến thư viện đi, miễn phí mà. Bạn thấy đấy, tôi có thể phản bác Tất tần tật những lời bào chữa của bạn bạn có thể cảm thấy khó chịu với tôi khi tôi làm điều này bởi hình ảnh phản chiếu tiêu cực của bạn cái mà bạn nghĩ là chính bản thân của bạn không còn kẻiày kẻ cối nữa nếu không còn gì thắc mắc hãy nhớ câu nói này nếu bạn muốn hạnh phúc và thành công hãy làm những điều mà người hạnh phúc và thành công đang làm hoặc là vậy hoặc là bạn có thể ngồi chờ ông thần đèn hiện ra từ chiếc vỏ chai hay một túi vàng từ trên trời rơi xuống nhớ báo cho tôi biết khi điều đó xảy ra. Câu hỏi vùng không mục tiêu 5 Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không sử dụng vùng không mục tiêu? Bạn có nhớ cái lý do nên và lý do không nên của mình không? Nỗi đau là một trong những nhân tố truyền động lực rất lớn. Nếu bạn nhận ra rằng, khi không thực hiện vùng không mục tiêu, bạn sẽ trải qua rất nhiều đau đớn. Điều đó có thể truyền động lực khiến bạn thực hiện chúng. Nếu bạn cứ làm những gì mà bạn đang làm, bạn sẽ tiếp tục nhận được những gì mà bạn đang nhận được. Kinh nghiệm làm việc với vô số người tại các buổi hội thảo và chương trình cố vấn đã gieo vào tâm trí tôi một sự thật đơn giản và khó tiếp thu. Đó là không có con đường nào tắt. Điều này có thể làm phật ý một số người, nhưng tôi hy vọng bạn hiểu là tôi thật sự mong bạn thành công. Nếu bạn đến với khóa học này và bảo tôi muốn hạnh phúc và thành công, trong khi tình cảnh hiện tại là bạn đang túng quận và khốn khổ, sau đó tôi nói với bạn Là bạn đang làm rất tốt Và cứ tiếp tục những gì mà bạn đang làm Thì chẳng khác nào Tôi chơi xỏ bạn đúng không Tương tự Như bạn bị thừa cân Bạn thuê một huấn luyện viên cá nhân Và rồi khi anh ta xuất hiện trước cửa nhà bạn Anh ta phán Ôi, anh chả cần phải tập luyện gì đâu Thân hình anh thế là được rồi Dĩ nhiên Chúng ta thích nghe những lời nói này Và chúng ta muốn tin rằng Chúng ta không cần phải thay đổi gì cả Để đạt được những thứ mình muốn Nhưng sự thật là chúng ta cần hít đất và gập bụng nếu chúng ta muốn một thân hình đạt chuẩn. Công việc của tôi là giúp bạn thành công về tài chính, cũng như có một thể hình cân đối. Tìm sự hỗ trợ, ngân lời biện hộ Bài tập kế tiếp có tên gọi Tìm sự hỗ trợ cho vùng không mục tiêu. Mọi người nói rằng, Noah, tôi không làm được điều này, anh không hiểu đâu, tôi còn con nhỏ, công việc rồi sếp cũng không hiểu tôi nữa. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Chúng ta hãy cùng tìm sự hỗ trợ và thôi không bào chữa nữa, được không? Bên dưới, tôi muốn bạn liệt kê danh sách các hoạt động vùng không mục tiêu cá nhân mà bạn muốn làm, những điều đang ngăn cản bạn, những người bạn cần sự hỗ trợ và dưới hình thức nào. Hãy thử xem qua ví dụ sau. Giả sử bạn muốn dành thời gian đi dạo giữa thiên nhiên nhiều hơn. Đó là hoạt động vùng không mục tiêu. Điều gì đang cạn trở bạn Có lẽ đó là niềm tin bạn không có thời gian Tôi còn con nhỏ Tôi phải nấu nướng Điều hành công ty Có cả triệu thứ tôi cần phải lo Có thể bạn đang lầm bầm Noah Anh hoàn toàn không hiểu được cuộc sống của tôi Tốt Bạn hãy viết chúng ra Bạn cần sự hỗ trợ từ ai đó Để có thể thực hiện vùng không mục tiêu Nếu thành thật Bạn có thể chia sẻ Là mình cần sự hỗ trợ từ người bạn đời để giúp bạn có thêm thời gian trong ngày. Thế còn con cái thì sao? Chúng có thể phụ bạn giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp hay những việc linh tinh khác. Bạn không nên cố ôm đồm mọi thứ. Nếu bạn không có con hoặc chúng còn quá nhỏ không thể đỡ đần bạn thì bạn vẫn có thể thuê người giúp việc hai lần một tháng hoặc là một lần một tuần. Nếu bạn không đủ khả năng chi trả cho người giúp việc, bạn có thể thương lượng trao đổi với một người bạn chẳng hạn. Giả sử Bạn bắt đầu tư duy cho một người thành công và hạnh phúc Trong trường hợp của bạn Họ sẽ làm gì Bài tập Tìm sự hỗ trợ cho vùng không mục tiêu Các hoạt động vùng không mục tiêu Điều gì cản trở tôi làm điều ấy Tôi cần sự hỗ trợ từ ai Tôi muốn nhận sự hỗ trợ Dưới hình thức nào đây Bạn có thể trả cho một người nào đó Một thứ không phải là tiền bạc Tiền chỉ là một dạng trao đổi hàng hóa Hãy tìm một thứ khác Hãy tự hỏi mình muốn được hỗ trợ dưới hình thức nào trong ví dụ người giúp việc bạn có thể cần họ đến nhà lau dọn và nấu nướng một ví dụ của cá nhân tôi là tôi cần người lo việc hành chính nghĩa là tôi cần một trợ lý tôi liệt kê những công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm có thể mà tôi cần người khác gánh vác sau đó tôi hỏi bạn bè xem có quen biết ai phù hợp với vị trí này không tôi đưa thông tin lên mạng và tiếp tục hỏi thăm vòng vòng chỉ trong vòng vài ngày Một người bạn tìm được một người trợ lý hoàn hảo cho tôi Điều đó chỉ xảy ra Vì tôi kiên trì yêu cầu sự giúp đỡ Và tuân theo hệ thống của mình Sao bạn lại không thay đổi cho được? Tôi ghét phải nói điều Rõ như ban ngày này Nhưng nếu bạn muốn hạnh phúc và thành công Hãy bắt đầu làm theo những gì Mà người hạnh phúc và thành công làm Những người hạnh phúc và thành công Cũng chẳng thông minh hơn bạn Tin tôi đi Tôi đã gặp rất nhiều người như vậy Họ là những người hoàn toàn bình thường, không hề làm việc nhiều hơn, hay thông minh hơn, hay hấp dẫn hơn bất cứ ai khác. Điểm khác bị chủ yếu giữa họ và 97% dân số thế giới là những người hạnh phúc và thành công đã phát triển được những kỹ năng sống hạnh phúc và thành công. Chẳng phải chuyện đó ai cũng biết sao? Sự Thật là bạn vẫn có thể hạnh phúc và thành công, nhưng bạn không thể ngồi yên một chỗ, đưa ra hết lời biện hộ này đến lời biện hộ khác, tiếp tục làm những gì mà bạn vẫn đang làm. Rồi tự hỏi tại sao mình không hạnh phúc và thành công? Hầu hết mọi người làm việc ngày một cực lực hơn chỉ để nhận cùng một kết quả, hoặc ít hơn. Những người hạnh phúc và thành công biết cách tận dụng tối đa thời gian trong một ngày bởi họ là những chuyên gia quản lý nguồn năng lượng của mình. Chúng ta có bốn nguồn năng lượng cá nhân Thể chất, cảm xúc, tâm trí và tinh thần Năng lượng thể chất là số năng lượng của chúng ta Hay có thể hiểu là chúng ta có bao nhiêu năng lượng tại một thời điểm nhất định. Năng lượng cảm xúc là chất lượng năng lượng của chúng ta, hay cách chúng ta thể hiện năng lượng đó trong một khoảng thời gian xác định. Năng lượng tâm trí, nghĩa là khả năng tập trung vào một nhiệm vụ nào đó trong một khoảng thời gian, và năng lượng tinh thần liên quan đến ý thức tồn tại hay là mục đích sống của chúng ta trên trái đất. Có hai cách ta có thể làm với nguồn năng lượng cá nhân, sử dụng và tái tạo. Hầu hết chúng ta đều rất giỏi trong việc sử dụng năng lượng, nhưng lại rất tệ trong việc tái tạo đó. Quản lý nguồn năng lượng, nghĩa là cho phép bản thân sử dụng năng lượng một cách thông minh và liên tục tái tạo nguồn năng lượng đó. Dần dần, khi bạn đã khá hơn trong việc tái tạo nguồn năng lượng, bạn sẽ tăng cường khả năng làm việc ở mức độ cao hơn, cũng như khi việc bắt đầu một thói quen tập luyện mới. Ban đầu, mọi việc sẽ rất khó khăn, thậm chí là bất khả thi nữa. Nhưng rồi dần dần nó sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn luyện tập nhiều hơn. Sau khi hoàn thành bài tập này, nếu bạn cảm thấy mình không giỏi trong khả năng tái tạo năng lượng, hãy sử dụng vùng không mục tiêu để làm điều đó và đổ đầy bệ chứa. Thật đơn giản, những người thành công và hạnh phúc sử dụng vùng không mục tiêu. Nếu bạn không làm theo, khả năng thành công ở mức độ cao hơn của bạn sẽ rất hạn chế. Phẫu thuật, thay đổi mục tiêu. Mục tiêu của bạn có thật sự là của bạn. Tim Taylor là một triệu phú đầu tư kinh doanh bất động sản. Anh đặt mục tiêu nghỉ hưu vào năm 40 tuổi. Anh đã đạt được mục tiêu của mình trước một năm và đã nghỉ hưu ở tuổi 39. Anh chuyển đến Florida và quyết định dành một năm thư giãn tại một trong những bãi biển tuyệt vời nhất thế giới. Anh bắt đầu kỳ nghỉ của mình và tận hưởng cuộc sống trong vòng 47 ngày. Vào ngày thứ 47, khi đang ngồi trên bãi biển tại Cancun, Mexico và suy ngẫm về cuộc đời, anh thấy mình tự hỏi. Mình đã vươn đến giấc mơ Mỹ, mình đã giàu có, thành đạt và nghỉ hưu ở tuổi 39. Vậy sao mình vẫn cảm thấy trống rộng thế này? Anh bảo ngang kỳ nghỉ và bắt đầu đi tìm ý nghĩa cuộc đời mình. Một người bạn bảo Tim tham dự một trong những buổi hồi thảo của tôi. Sau khi tham gia khóa học và làm theo phương pháp tôi hướng dẫn, Tiếng nhận ra rằng mặc dù anh kiếm được hàng triệu đô la trong lĩnh vực bất động sản giờ đây anh muốn làm một điều gì khác trong cuộc đời mình anh muốn trở thành một chuyên gia huấn luyện kinh doanh bất động sản để chia sẻ kiến thức và giúp cho người khác hiện thực hóa ước mơ của họ câu chuyện của tim có gợi lên điều gì cho bạn không Bạn có muốn làm một điều gì đó trong cuộc đời mình nhưng lại không biết chắc là nên làm điều gì và thực hiện bằng cách nào hay bạn đang theo đuổi Một thứ không phải điều bạn thực sự mong muốn. Hay chỉ cần hiểu lý do tại sao bạn lại chạy theo cái bạn đang theo đuổi. Có lẽ bạn cần phải thực hiện một cuộc phẫu thuật thay thế mục tiêu. Tiến hành phẫu thuật thay thế mục tiêu. Phẫu thuật thay thế mục tiêu là gì? Khi tôi phát hiện hội chứng nhịn thành công tôi nhận ra rằng một trong những lý do tiềm ẩn mà rất nhiều người chúng ta vẫn đạp chân lên bàn thắng là họ đang theo đuổi một thứ mà họ không còn mong muốn nữa hoặc họ đang theo đuổi một thứ không phải của họ hoặc họ đang theo đuổi những mục tiêu mà người khác đặt ra cho họ nhưng trong thâm tâm họ không muốn làm điều đó dù lý do là gì đi nữa hoàn cảnh bên trong hay bên ngoài của họ đã thay đổi nhưng họ vẫn tiếp tục chạy bộ trên máy theo đuổi thứ họ không còn mong muốn đó là lý do vì sao đôi lúc chúng ta cần tiến hành phẫu thuật thay thế mục tiêu Có 3 loại mục tiêu đòi hỏi phải phẫu thuật thay thế. 1. Mục tiêu bất khả thi 2. Mục tiêu của một người khác 3. Mục tiêu mà bạn không còn thực sự mong muốn Mục tiêu bất khả thi Mục tiêu bất khả thi là gì? Đơn giản như chính tên gọi của nó, đó là mục tiêu không thể thực hiện. Ví dụ có một mục tiêu bất khả thi là làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn không thể nào thỏa mãn tất cả mọi người được. Trên thực tế, về mặt nguyên tắc, bạn không thể làm cho bất kỳ ai hạnh phúc, bạn có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác, nhưng nghe kỹ nhé, bạn không thể làm cho bất kỳ ai hạnh phúc cả. Nếu còn điều này thì sao? Tôi phải trở nên hoàn hảo và không bao giờ phạm sai lầm. Đúng rồi, đây là bí quyết thành công. Bạn hãy để ý xem, những người hạnh phúc và thành công hoàn hảo đến mức nào? Bạn có biết là tôi đang nói đùa không nhỉ? Hay, là mục tiêu bất khả thi này, tôi phải thuyết phục 100% khách hàng mua hàng của tôi. Hồi nào, tôi không quan tâm liệu bạn có phát cho mỗi vị khách hàng một tờ 20 đô để họ mua hàng của bạn hay không. Vẫn sẽ có người không chấp nhận lời đề nghị của bạn. Tôi không khuyên bạn làm như vậy, trừ khi bạn đến nhà tôi. Dĩ nhiên rồi. Bạn có thể đáp. Nhưng tôi chẳng hề đặt ra bất kỳ một mục tiêu nào bất khả thi cả. Noa. Tốt. Nhưng hãy nhận thức một điều rằng, những mục tiêu bất khả thi nằm trong tiềm thức. Chẳng ai thức dậy vào buổi sáng và hào hứng nói rằng, hôm nay tôi phải làm hài lòng tất cả mọi người. Nếu tôi không thuyết phục được 100% khách hàng mua hàng của tôi, thì tôi thật kém cỏi Hôm nay tôi phải thật hoàn hảo. Chẳng ai làm thế cả. Về mặt ý thức những mục tiêu bất khả thi, không thuộc về ý thức, đó mới là vấn đề đáng nói. Lý do chúng ta tự trách mình vì không đạt được những mục tiêu bất khả thi là vì chúng nằm trong tiềm thức và đó là thứ chúng ta đang phản ứng lại một cách vô thức. Mục tiêu của việc phẫu thuật thay thế mục tiêu là làm cho những điều trước giờ nằm trong tiềm thức nổi lên bề mặt ý thức để bạn có cơ hội xem xét những mục tiêu tiềm ẩn không còn hiệu lực nữa và nếu cần thì bỏ chúng đi, giống như một cuộc phẫu thuật thật sự trên cơ thể bạn vậy. Bạn không thể thật sự nhìn thấy điều gì đang diễn ra bên trong cơ thể của mình, nhưng nếu như bạn lên cơn đau tim, chẳng phải chúng ta cần phải tìm cách cứu chữa hay sao? Mục tiêu của người khác hoặc mục tiêu đã lỗi thời. Mục tiêu sai lầm tiếp theo là mục tiêu của người khác. Lấy ví dụ, một chàng trai muốn trở thành nha sĩ do cha của anh là nhà sĩ, Và ông của anh cũng là nha sĩ. Cả nhà trong đời anh sẽ trở thành một nha sĩ, nhưng anh thật sự muốn trở thành một kỹ sư, hoặc là nhà thiết kế quần áo, hoặc phi hành gia, bất kể thứ gì. Hãy tự hỏi xem, bạn có đang cố gắng tiêu hóa mục tiêu của người khác mà bạn không thực sự mong muốn không? Loại mục tiêu thứ ba cần đến phẫu thuật thay thế mục tiêu là mục tiêu đã lỗi thời mà bạn không còn muốn nữa. Liệu bạn có đang theo đuổi điều gì? mà bạn tự phụ phải làm cho bằng được hay không? Giả sử bạn đặt mục tiêu cho bản thân và bạn chưa đạt được nó chuyện này rất phổ biến nhưng câu hỏi đặt ra là bạn có còn thực sự khao khát mục tiêu này hay không? Hay giảng qua bạn đã theo đuổi nó quá lâu đến mức bạn tưởng mình nên có nó? Dinh đã làm gì? Sau khi tôi hướng dẫn tim về phẫu thuật thay thế mục tiêu, anh nhận ra mình đang buộc bản thân, quay lại, gây dựng công ty đầu tư kinh doanh bất động sản một lần nữa. Và anh biết việc này cần thêm 3 năm và khoảng 3 triệu đô la. Sau khi thực hiện bước này, vốn chỉ mất khoảng 10 phút, ngay lập tức anh chất vấn bản thân. Khoan đã, sao mình phải làm điều này nhỉ? Ai bảo mình làm thế? Ai đặt ra luật lệ ở đây? Anh nhận ra, anh là người duy nhất yêu cầu anh làm như vậy. Sau đó anh lại tự hỏi sao mình phải tốn ngần ấy thời gian, tiền bạc và nỗ lực để làm chuyện mình thậm chí không muốn làm trong khi mình có thể bắt đầu trở thành một chuyên gia huấn luyện kinh doanh bất động sản như là mình mong muốn. Anh khám phá ra sự thật rằng anh sợ. Anh nghĩ bằng cách tiếp tục thực hiện những gì mình đã từng làm nỗi sợ sẽ biến mất. Nhưng chính nỗi sợ đó đang cản trở anh vương đến điều mà anh thực sự mong muốn ngay từ lúc đầu. Một khi nhận ra những gì Anh đang tự nói với bản thân và sự thật là điều đó không hề đúng. Anh đã đối diện với nỗi sợ của chính mình. Trong vòng 40 ngày, anh gói ghém đồ đạc, bán công ty, chuyển từ Florida đến San Chicago và mở công ty đào tạo kinh doanh bất động sản. Tim chia sẻ với tôi, Noah, những gì mà anh dạy tôi trong vòng 10 phút đã giúp tôi tiết kiệm được 3 triệu đô la và 3 năm cuộc đời. Chỉ trong vòng 180 ngày, tôi đã kiếm được hơn 500.000 đô la. Từ công việc mình yêu thích Có thể Bạn sẽ không bỏ túi nửa triệu đô la Hoặc là tiết kiệm được 3 triệu đô la Ngay lập tức như tim Nhưng nếu việc thực hiện bước này Giúp bạn kiếm được thêm 1.000 đô la Hay thậm chí là 500 đô la một tháng thì sao Chẳng phải Bạn đang đầu tư có lợi ư Đây là những gì có thể xảy ra Khi bạn làm theo những bước Mà tôi đang chỉ cho bạn Có thể Bạn sẽ lên tiếng Noah Tôi không có bất kỳ một mục tiêu bất khả thi nào cả. Và tôi không theo đuổi những điều mà tôi không mong muốn. Vậy thì quá tuyệt. Nếu thế, thì hãy đơn giản bỏ qua bước này. Tuy nhiên, hầu hết những người mà tôi đã làm việc cùng đều có ít nhất một mục tiêu mà họ đang theo đuổi một cách vô thức cần được thay đổi. Bài tập Tiến hành phẫu thuật thay thế mục tiêu một Những mục tiêu hiện tại nào của tôi cần được thay thế? hai Tại sao tôi phải thực hiện những mục tiêu này và ai bảo tôi làm điều đó? 3. Tại sao đây lại là những mục tiêu bất khả thi, mục tiêu của người khác hoặc mục tiêu mà tôi không thực sự mong muốn? 4. Tôi lựa chọn sống theo những nguyên tắc nào? 5. Tại sao? 6. Tôi có thể làm những hành động nào để thay thế những mục tiêu sai lầm với nguyên tắc thực thù của mình? Tôi muốn hướng sự chú ý của bạn. Đến câu hỏi số 4 Tôi lựa chọn sống theo những nguyên tắc nào Bạn hãy để ý tôi không hỏi mục tiêu của bạn là gì Đối với bài tập này mục tiêu của bạn là cái gì đó không quan trọng Tôi muốn biết bạn lựa chọn sống theo những nguyên tắc nào Tại sao ư? Bởi nó sẽ tiết lộ cho tôi biết về con người thật của bạn và liệu bạn có đạt được những mục tiêu của mình hay không Trong quyển sách nổi tiếng của mình The seven habits of highly people 7 thói quen của người thành đạt Stephen Corley viết về bản chất cốt lõi của những nguyên tắc ông nói đến những nguyên tắc của sự công bằng tính chính thực sự chân thật phẩm giá của con người sự tận tùy sự xuất chúng tiềm năng và phát triển nguyên tắc không phải là những quy trình chúng là kiên chỉ nam cho đạo đức con người ông viết, nguyên tắc về bản chất là không thể bàn cại, bởi tự thân chúng đã quá rõ ràng. Có một cách để nhanh chóng hiểu được bản chất hiển nhiên của các nguyên tắc, là hãy đơn giản xem xét sự vô lý khi cố gắng sống một cuộc đời thành đạt dựa trên những nguyên tắc ngược lại. Tôi không nghĩ có người xem sự bất công, lừa dối, vô dụng, tầm thường hoặc là suy đổi là nền tảng vững chắc cho hạnh phúc trường tồn. Bạn lựa chọn sống theo những nguyên tắc nào? Đó là những gì tôi muốn biết về bạn. Mục tiêu của bạn là gì? Thực sự không quan trọng. Nếu bạn nói rằng mục tiêu của tôi là trở thành một triệu phú, nhưng những nguyên tắc mà bạn tuân theo là bất công, lười biến và tầm thường, thì khả năng bạn đạt được mục tiêu của mình là gần như không. Một khi đã trả lời câu hỏi về nguyên tắc sống, bạn cần biết tại sao mình lựa chọn như vậy. Đó là câu hỏi số 5. Tại sao ư? Bởi vì bạn là người trưởng thành Không ai có thể bảo bạn phải làm cái gì hay là lý do tại sao bạn phải làm cả. Bạn phải tự đưa ra quyết định cho mình. Là một người trưởng thành, đã đến lúc bạn phải đi từ không có lựa chọn sang lựa chọn. Vì thế, hãy tự trả lời câu hỏi đó. Hành động của bạn tiết lộ nguyên tắc của bạn. Câu hỏi cuối cùng để thực hiện phẫu thuật thay thế mục tiêu là tôi có thể làm những hành động nào để thay thế những mục tiêu sai lầm. Bởi nguyên tắc thực thụ của mình Bạn sẽ thể hiện những nguyên tắc thực thụ của mình ra sao Miệng thì nói mình sống trung thực Chính trực, tận tụy, chất lượng và xuất chúng Nhưng sau đó lại ngồi lê ăn khoai tây chiên Têm tivi, luôn lo lắng và tự nhủ Mình không làm gì được Không phải tôi chế giữ bạn Tôi đang tìm cách cho bạn thấy Bạn hãy ngừng thăng thân trách Phật Tự hủy hoại mình và bắt đầu cho thế giới thấy bạn nói sao làm vậy. Nếu thực hiện những bước này, bạn có thể tiết kiệm một năm cuộc đời mình thì sao? Hay 6 tháng hay một tháng? Vấn đề là bạn không thể nào lấy lại những năm tháng đó bởi thời gian là nguồn lực không thể bù đắp. Chẳng lẽ việc tốn 10 hoặc 20 phút không đáng để bạn thử sao? Cơ hội cứu lấy những năm tháng cuộc đời mình và bao nhiêu tiền nữa. Biết đâu đấy. Đây là một trong những bước mà những người hạnh phúc và thành công đã làm, dù họ có nhận thức, được hay không. Họ không hoàn hảo, nhưng họ gần như lúc nào cũng theo đuổi điều họ thực sự muốn. Chứ không phải là điều họ nghĩ mình nên muốn. Tôi muốn bạn cũng như thế. Tóm tắt nhanh 1. Chúng ta chìm ngập trong mớ thông tin về việc đặt mục tiêu trong suốt 50 năm qua. Tuy nhiên nhiều người vẫn bế tắc, hoặc do họ cảm thấy tội lỗi mỗi khi ngừng lại, hoặc do họ đang theo đuổi những mục tiêu họ không thực sự mong muốn. 2. Để nâng cao hiệu suất của bạn một cách đáng kể, hãy sử dụng vùng không mục tiêu, những khoảng thời gian trong ngày mà bạn cho phép bản thân của mình được nghỉ ngơi, tách khỏi những hoạt động liên quan đến mục tiêu. Những vận động viên siêu sao và những người thành công tột bậc trong kinh doanh đều hiểu tầm quan trọng của việc thư giãn, tái tạo và phục hồi năng lượng. Ba, Đừng cảm thấy tội lỗi khi bạn thực hiện vùng không mục tiêu, nhưng cũng đừng quá căng thẳng vì nó. Hãy cho phép bản thân của mình nghỉ giấy lao từ 10 đến 15 phút sau mỗi 90 phút làm việc. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, cơ thể của con người hoạt động tốt nhất khi có thời gian nghỉ ngơi sau mỗi 90 phút. 4. Phẫu thuật thay thế mục tiêu Là đặt ra câu hỏi, liệu những mục tiêu này có thực sự là của mình không? Nhiều người đang theo đuổi những mục tiêu họ không còn muốn, hoặc ngay từ đầu đã không phải là của họ 5. Nếu bạn xác định được những mục tiêu bất khả thi mục tiêu của người khác hoặc mục tiêu đã lỗi thời mà bạn đang chinh phục hãy đơn giản từ bỏ chúng và cho phép bản thân của mình vương tới những gì mà bạn thực sự khao khát Hành động tiếp theo hãy liệt kê 3 điều bạn có thể làm từ chương trình này trong vòng 7 ngày sắp tới để sử dụng vùng không mục tiêu và phẫu thuật thay thế mục tiêu trong cuộc sống và công việc của bạn 10 câu hỏi trao quyền cho bước 4 1. Tại sao mình thích sử dụng vùng không mục tiêu? 2. Tại sao mình được phép tách rời khỏi công việc? 3. Tại sao mình được phép nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng mỗi ngày? 4. Tại sao mình chịu trách nhiệm cho việc phục hồi năng lượng? 5. Tại sao mình nhận được sự hỗ trợ cho việc tái tạo năng lượng? 6. Tại sao mình thích theo đuổi những gì mình thực sự mong muốn? 7 Tại sao mình được phép là con người thật của mình? 8. Tại sao mình được phép trở thành, làm và đạt được những gì mà mình thực sự mong muốn trong cuộc sống? 9. Tại sao mình lại hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sống vì ước mơ của mình? 10. Tại sao mình được phép là con người thật của mình và thành công? Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 8. Bước 5. Bạn đang cố gắng bảo vệ, trừng phạt hay làm hài lòng ai? Đừng luôn lò lửa dành cho kẻ thù nóng đến mức. Nó khiến cho bạn bị cháy xém. William Shepier Barbara đã bỏ ra hàng chục ngàn đô la và nhiều năm trời để tiến lên những đất thăng thành công. Cô ấy là người thông minh hóm hình, tràn đầy động lực và đang làm việc cho một công ty bán hàng trực tiếp tiên cung cấp những chương trình đào tạo kỹ năng rất có chất lượng. Với kinh nghiệm gần 10 năm trong vai trò là nhân viên phát thanh, Barbara rõ ràng không thể ngại ngùng khi nói chuyện với người khác. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, cô vẫn không thể chạm đến mức thành công mà cô biết mình hoàn toàn có khả năng đạt được. Bạn đang cố gắng bảo vệ ai? Có lẽ, một trong những lý do tiềm ẩn thuộc về tiềm thức khiến chúng ta tự cản trở mình tiến đến những thành công là ta đang cố gắng bảo vệ một người nào đó khỏi tác hại do thành công của mình gây nên một cách vô thức. Tôi biết, đây là một trong những câu nói lạ lùng nhất trong quyển sách này. Tuy nhiên, hiện tượng này đang ảnh hưởng hàng triệu người, cả nam, lẫn nữ, và gần như tất cả đều không nhận thức được điều đó. Lấy ví dụ khi tôi hỏi Barbara, chị đang cố gắng bảo vệ ai để tránh khỏi tác hại của một việc, chị thành công? Thì mọi chuyện dần sáng tỏ, Barbara muốn bảo vệ chồng mình. Lần đầu tiên cô phát hiện ra rằng, cô sợ nếu như thật sự mình thành công ở mức độ mà cô biết mình có thể thì cái tôi của người chồng có thể bị tổn thương. Nếu anh ấy không còn yêu cô nữa thì sao? Nếu anh ấy rời xa cô thì sao? Bạn có thấy những nỗi sợ tiềm ẩn này tạo nên một lý do không nên rất lớn không? Lẽ tự nhiên, Barbara không ý thức được mình đang kìm hãm bản thân. Cô ấy hoàn toàn không biết tại sao mình làm điều này. Thế nên Việc cố gắng bảo vệ một người nào đó khỏi những tác động từ thành công của bạn là một trong những lý do không nên, khó xử lý nhất. Nỗi sợ của Barbara Đại Khái là Không biết ông xã có ganh tị với thành công của cô không? Nếu anh ấy không trân trọng những gì tôi làm thì sao? Lỡ tôi quá thành công và nấy rời bỏ tôi thì sao? Một lần nữa, cô không biết trong đầu mình đang lẫn quẩn những suy nghĩ đó. Cô chưa nhận ra giọng nói tiêu cực của mình. Tuy nhiên, cô vẫn ở đó và đang tước đi thành công khỏi tay của cô với mục tiêu bảo vệ ông chồng và chung quy là để bảo vệ cô tránh khỏi nỗi đau bị bỏ rơi. Bài tập Bạn đang cố gắng bảo vệ ai? Cột thứ nhất Người tôi đang cố gắng bảo vệ là ai? Cột thứ hai Tại sao? Cột thứ ba Điều gì đã giúp ích cho tôi như thế nào? Bạn hãy nhìn vào ba cột trên. Cột đầu tiên, cột thứ hai và cột thứ ba Với cột đầu tiên, người tôi đang cố gắng bảo vệ là ai? Ở ví dụ của Barbara thì, tôi đang cố gắng bảo vệ chồng mình khỏi cảm giác tổn thương khi tôi thành công hơn anh ta. Cột thứ hai đơn giản là lý do tại sao. Tại sao bạn lại làm điều ấy? Câu trả lời của Barbara là... Bởi tôi sợ anh sẽ ghen tị rồi rời xa tôi nếu tôi thành công hơn anh ấy. Cuối cùng, hãy viết ra việc cố gắng bảo vệ người đó, giúp ích được gì cho bạn. Câu trả lời của Barbara đại loại như, Nếu như tôi không thành công, tôi không phải sợ việc chồng mình ghen tị với mình. Anh ấy đâu có lý do gì để mà ghen tị nếu như tôi không thành công. Vì vậy, tôi sẽ tự giới hạn mình để bảo vệ bản thân và anh ấy. Tôi biết điều này thật sự là lạ lùng và philogic. Nhưng cũng giống như ngài Spock đã nói trong bộ phim Star Trek, du hành giữa các vị sao. Điều gì khiến cho bạn nghĩ con người là giống loài biết tư duy logic? Bạn cũng có thể đang cố gắng bảo vệ gia đình mình, khỏi những tác động từ những thành quả mà bạn đạt được. Suy nghĩ trong tiềm thức của bạn diễn ra như sau. Noah, nếu tôi quá thành công mà phải xa con cái thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi bắt đầu thành công được rỡ? và cứ đi công tác. Tôi có thể bỏ lỡ trần thi đấu bóng đá, buổi giữ diễn lê của con mình, nhất là những khoảnh khắc được thấy con lớn lên từng ngày. Tôi hoàn toàn không cảm với bạn, và khi đặt vấn đề theo hướng đó, bạn có thể thấy việc bạn né tránh đàn công là rất hợp lý. Vậy, việc làm đó giúp được gì cho bạn? Câu trả lời là, nếu như bạn không quá thành công, bạn sẽ có thời gian ở bên gia đình của mình. Tôi không có, đang định nghĩa thành công cho bạn. Tôi cũng không có, ý nói rằng, nếu chưa thành triệu phú, nghĩa là bạn chưa thành công. Đó không phải là chuyện của tôi, mà cũng chẳng liên quan gì đến ai cả. Đó là lựa chọn của bạn. Tôi không quan tâm bạn lái xe gì ở đâu, nhà bạn to cỡ nào, hay bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi nói những điều này một cách rất thật lòng. Ý tôi muốn bạn là người ra quyết định chứ không phải là hình ảnh phản chiếu tiêu cực của bạn. Một khi bạn đã nhất chân khỏi bàn đạp thắng và lèo lái cuộc đời theo hướng bạn thực sự muốn đi, đó là khi bạn được phép trở thành con người và làm những gì mà bạn, chứ không phải là giọng nói tiêu cực của bạn lựa chọn. Đó là sự khác biệt rất lớn và căng cơ mà bạn có thể tạo ra cho bản thân của mình. Bạn đang tìm cách trừng phạt ai? Điều này thật lạ lùng đúng không? Tại sao chúng ta lại tìm cách trừng phạt ai đó bằng cách hạn chế thành công của mình cơ chứ? Cho phép tôi đưa ra ví dụ. Lúc còn ở độ tuổi 20 và đang sinh sống ở Hollywood, tôi nhớ một ngày nọ, tôi nhận ra mình giận cha mẹ của mình ghê gớm. Bởi cách mà họ ủng hộ tôi không giống những gì mà tôi trong đời. Cũng hôm ấy, tôi phát hiện ra bao nhiêu năm qua, tôi không tìm cách trừng phạt họ một cách vô thức. Để giúp bạn hiểu rõ hơn, Tôi xin chia sẻ cái tư duy logic trong đầu tôi khi ấy. Mình giận bố mẹ, để bố mẹ không làm gì mình mong muốn. Vậy, nên mình sẽ trừng phạt bố mẹ bằng cách không thành công, để bố mẹ không thể chỉ vào mình và nói rằng bố mẹ đã làm tốt công việc nuôi dưỡng mình. ha ha mình sẽ chứng minh cho mà xem. Tôi được gì từ việc này? Rất đơn giản. Tôi ôm lấy nỗi tức giận và không bao giờ bước ra khỏi vùng quen thuộc. Tôi muốn bạn viết câu nói này bằng chữ in hoa và đặt nó trên bàn của bạn. Sức mạnh của câu mình sẽ chứng minh cho mà xem. Đừng bao giờ đánh mất những sức mạnh của câu mình sẽ chứng minh cho mà xem. Bảy từ đơn giản ấy sẽ khiến nhiều người thất bại hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Chứ sao thay? Cũng chính bảy từ ấy lại truyền động lực cho nhiều người thành công hơn bất kỳ những thứ gì trên đời. Tại sao lại thế? Bởi vì Bọn họ nói rằng mình không làm được. Được rồi, mình sẽ chứng minh cho mà xem. Marie K. Ask gần như là bị tất cả mọi người nói rằng cô không thể làm được. Nhân viên kế toán và luật sư đều cho là cô bị điên và muốn mở một công ty mỹ phẩm vào năm 1963. Mọi người xung quanh đều bảo rằng cô sẽ mất hết mọi thứ. Như chưa hết thử thách, chỉ vài ngày trước ngày khai trương chồng cô đột ngột qua đời. Tuy nhiên Marie K, tìm thấy nghị lực từ câu, mình sẽ chứng minh cho mà xem. Ngày nay công ty của cô thu về mỗi năm hơn 5 tỷ đô la. Tôi nghĩ cô ấy đã thực sự làm cho mọi người xoáng mắt ra. Bạn có thể nghĩ được hàng chục ví dụ về những người thành công đã nhờ câu nói ấy mà vươn lên trong khi tất cả đều bảo rằng họ không thể làm được. Khi ai đó kết luận, bạn sẽ không bao giờ làm được đâu bạn sẽ cảm thấy nạn chí hoặc là có thêm một động lực để phấn đấu. Người ta có thể phá lên cười khi bạn ngồi vào chiếc đàn piano hoặc là phát bóng chày hoặc mở công ty riêng và điều đó khiến cho bạn có thái độ mình sẽ chứng minh cho mà xem. Bây giờ, bạn có thể tận dụng sức mạnh của câu mình sẽ chứng minh cho mà xem. Đừng dùng câu nói này để than thân trách phận hay giới hạn bản thân mình. Hãy dùng nó để cho phép bạn thành công. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của câu, mình sẽ chứng minh cho mà xem. Bài tập Bạn đang tìm cách trừng phạt ai? Người tôi đang tìm cách trừng phạt là ai? Tại sao? Điều này đã làm tổn thương họ như thế nào? Bạn đang tìm cách làm hài lòng ai? Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét lý do thứ ba. Trong tiềm thức khiến mọi người tự giới hạn bản thân, đó chính là nhu cầu trong tiềm thức muốn làm vừa lòng người khác, bằng cách thành công hoặc là không thành công. Đây là câu hỏi duy nhất mà bạn có thể thành công hoặc là không thành công bằng cách cố gắng làm thỏa mãn người khác. Với hai câu hỏi trước, bạn đang cố gắng bảo vệ hoặc là trừng phạt bản thân hoặc là người khác bằng cách tránh né thành công. Tuy nhiên, với câu hỏi này Bạn có thể đang cố gắng làm vui lòng người khác bằng cách thành công hoặc là không cho phép bản thân mình thành công. Lấy ví dụ, nhiều học viên của tôi, những người đã trở nên giàu có nhưng lại không hạnh phúc, nói với tôi rằng họ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để thành công, để nhận được sự chấp thuận từ người khác, thường là cha mẹ họ, còn một số học viên khác gạt thành công sang một bên để không làm phiền lòng một ai đó. Câu hỏi mấu chốt cho cả hai trường hợp trên là bạn đang lo sợ điều gì? Nếu như thành thật với chính mình, bạn có thể nhận ra mình lo sợ không được người khác chấp nhận hoặc sợ thế giới ngoài kia nhìn bạn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Người ta có thể nói bất cứ điều gì họ muốn và thường là thế thật. Nhưng câu hỏi tôi đặt ra cho bạn là tại sao bạn để điều đó ảnh hưởng đến mình? Có phải bạn sợ ai đó phản đối hay không? Nếu bạn đổ lỗi cho người khác rằng Người này hay người nọ làm vậy với tôi, thì bạn là một nạn nhân và không đủ khả năng thay đổi. Điều này không thể chấp nhận được, bạn hoàn toàn có khả năng đó, và đã đến lúc bạn sử dụng nó. Bài tập Bạn đang tìm cách làm hài lòng ai? Người tôi đang tìm cách làm hài lòng là ai? Tại sao? Tôi thực sự lo sợ điều gì? Làm thế nào để thoát khỏi nỗi sợ hãi Bạn có biết nỗi sợ hãi thực sự là gì không vậy? Nỗi sợ không phải là thứ vô căn cứ. Nỗi sợ là cảm xúc kéo theo của nỗi đau mà bạn trong đời. Tôi biết bạn đang trong đời, tôi nói ra những câu miêu tả của rít đó. Sự thật là một diễn giả thông minh, đã nghĩ ra câu nói trên từ lâu lắm rồi, và nó trở nên phổ biến đến nỗi. Mọi người cứ đinh ninh đó là sự thật, nhưng nỗi sợ không phải như vậy. Nỗi sợ là cảm xúc rất thật của con người và nó xảy ra khi bạn dự đoán hoặc là chờ đợi một thứ gì đó có thể làm bạn tổn thương. Nếu như bạn sợ một điều gì đó, nghĩa là bạn đang tự nói với chính mình, này, nếu điều này làm mình đau thì sao? Trước trò thay, cảm xúc sợ hãi tồn tại là để bảo vệ bạn, nhưng chúng cũng có thể gièm chân không cho bạn phát triển. Chúng ta trải nghiệm cảm giác sợ hãi thì nhận thức được mình không có quyền kiểm soát. Nỗi sợ chính là hiệu ứng cảm xúc của việc thiếu khả năng làm chủ hoàn cảnh thực tại. Chính vì thế, sự kiểm soát và nỗi sợ hãi tỷ lệ nghịch với nhau. Bạn càng có khả năng làm chủ hoàn cảnh bao nhiêu, thì bạn càng ít lo sợ bấy nhiêu. Làm thế nào để bạn không còn bị nỗi sợ giam cầm nữa? Một cách tuyệt vời để vượt qua nỗi sợ là chấp nhận nỗi đau mà bạn có thể đón nhận vốn là hệ quả của hành động mà bạn thực hiện. Vậy, nếu người đó không tán thành bạn thì sao? Bạn có chết không? Cho đến giờ, chúng tôi chưa biết ca nào chết vì không được chấp nhận cả. Dĩ nhiên, bạn có thể cảm thấy đau đớn khi có người không chấp nhận bạn. Thế thì đã sao nào? Tôi có tình vui cho bạn đây. Đằng nào thì bạn cũng đau lòng. Vậy nên bạn cứ thử làm bất cứ thứ gì khiến cho bạn sợ hãi. Bạn sẽ thấy câu nói của Ralph Waldo. Emerson mới thấm thía làm sao? Sâu thẳm trong ta, ai cũng biết bên kia nỗi sợ là tự do. Tóm tắt nhanh 1. Nhiều người đang tự giới hạn bản thân một cách vô thức, bởi họ đang tìm cách bảo vệ trừng phạt, thay làm hài lòng một ai đó. 2. Để chấm dứt việc này, trước tiên bạn hãy tự hỏi, mình đang tìm cách bảo vệ ai bằng cách kiềm hãm khả năng của mình. 3. Tiếp theo hãy tự hỏi Mình đang tìm cách trừng phạt ai bằng cách tránh né thành công 4. Cuối cùng Hãy tự hỏi Mình đang tìm cách làm hài lòng ai bằng việc thành công hoặc là không thành công 5. Hãy ngừng bảo vệ trừng phạt hay làm hài lòng người khác với thành công của bạn bằng việc công nhận phần thưởng mà bạn có được từ hành vi của mình Tiếp theo, hãy cho phép bản thân của mình được thành công như mong muốn Hành động tiếp theo Hãy liệt kê 3 điều mà bạn có thể làm trong vòng 7 ngày để chấm dứt việc bảo vệ trừng phạt hoặc làm hài lòng ai đó trên con đường vương tới thành công 10 câu hỏi tra quyền cho bước năm Tại sao mình chấm dứt việc bảo vệ người khác cõi những tác động mà thành công của mình mang lại? 2. Tại sao mình chấm dứt việc trừng phạt người khác bằng cách không thành công? 3. Tại sao mình chấm dứt việc làm hài lòng người khác bằng cách không thành công? 4. Tại sao mình chấm dứt việc làm vừa lòng người khác bằng cách tự giới hạn bản thân? 5. Tại sao mình được phép trở thành con người mình muốn, làm điều mình muốn, và có được những gì mà mình muốn trên thế giới này? 6. Tại sao mình hạnh phúc đến thế? 7. Tại sao mình không còn sợ việc trở nên hạnh phúc và thành công đích thực? 8. Tại sao mình cho phép bản thân được thành công như mình mong muốn? 9. Tại sao mình thích trở thành tuyết người thành đạt như mình hằng khao khác. 10. Tại sao mình có đủ khả năng theo đúng con người thật của mình? Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 9, bước 6. Đi tìm câu trả lời không của bạn. Có nhiều con đường dẫn đến thành công, nhưng chỉ có một con đường duy nhất, chắc chắn dẫn đến thất bại, đó là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Benjamin, Franklitz Đã bao giờ bạn thấy tội lỗi khi nói không với người khác chưa? Khi có người yêu cầu bạn làm một việc gì đó, bạn có xem đó như là mệnh lệnh và phải tuân theo không? Nhiều người đã đánh mất cái không của mình, khả năng từ chối mà không cảm thấy tội lỗi. Trong xã hội ngày nay, chúng ta đã quen với việc tỏ ra tự tế và giúp đỡ người khác. Điều này hoàn toàn đúng, bởi xã hội sẽ không thể vận hành tốt nếu lúc nào mọi người cũng khư khư làm điều mình muốn. tuy nhiên Một số người quá nhiệt tình và đơn giản là không thể nói không. Ngược lại, nhóm 3% hiểu rõ tầm quan trọng của việc bám sát kế hoạch khi những vấn đề của người khác khiến họ sao lạng. Những người hạnh phúc và thành công đã học được cách nói không mà không làm người khác khó chịu. Khi bạn có thể nói không cùng một nụ cười, lúc ấy bạn sẽ thành thạo một trong những bước quan trọng của mật mã thành công. Đi tìm câu trả lời không của bạn. Hiện chúng ta đang có bước 6, đó là tìm câu trả lời không của bạn, bởi rất nhiều người đã không còn biết làm thế nào để trả lời không, nên việc tìm lại nó là điều cần thiết. Dĩ nhiên, bây giờ tôi có thể nói với bạn rằng, nói không là một việc rất quan trọng, hiểu chứ? Nhưng thật sự, nó phức tạp hơn nhiều. Trong quá trình làm việc với hàng vạn học viên trong các buổi hội thảo và tư vấn, tôi nhận ra nói không chẳng dễ như ta tưởng. Nếu dễ dàng, thì ta chẳng có quá nhiều người ngoài kia đang hết mình hết sức làm hài lòng người khác. Sau khi làm việc với hàng ngàn người đã đánh mất cái không, tôi nhận ra rằng có 3 khía cạnh riêng biệt trong cuộc hành trình đi tìm câu trả lời không mà bạn cần nắm rõ nếu bạn muốn chấm dứt việc suốt ngày đi làm hài lòng người khác và bắt đầu sống một cuộc đời mà mình mong muốn. Bạn phải đi tìm câu trả lời không cho riêng mình, câu trả lời không giữa bạn với người khác và câu trả lời không tổng thể. Chúng ta hãy cùng điểm chúng theo thứ tự. Câu trả lời không cho riêng mình. Chúng ta đều biết, nhiều người gặp vấn đề trong việc nói không với người khác. Liệu có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ cảm thấy khó khăn khi nói không với bản thân chưa? Trong chương trước, chúng ta đã nói về 3 nguồn lực duy nhất chúng ta sở hữu trên trái đất này là thời gian, năng lượng và tiền bạc. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đang làm những việc gây lãng phí nguồn lực quý báo ấy? Liệu bạn có đến được nơi bạn muốn hay không? Có thể, nhưng chắc chắn nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn dự định. Để đi tìm câu trả lời không cho riêng mình, bạn cần xem xét những hoạt động bạn đang làm và quyết định xem những hoạt động nào đang vắt kiệt thời gian, tiền bạc hay năng lượng của bạn. Chúng ta đã nhìn vào hệ thống các hoạt động ở bước 3, nhưng bạn đã thực sự thiết lập hệ thống này một cách đúng đáng chưa? Bài tập Tìm câu trả lời không cho riêng mình. 1. Những hoạt động rút cạn thời gian, tiền bạc hay năng lượng mà tôi đang làm là trì hoạn, hút thuốc, lo lắng, ăn quá nhiều. 2. Tại sao tôi làm thế? Và chúng đang tiêu tốn của tôi điều gì? 3. Những cách sử dụng nguồn lực thời gian, tiền bạc và năng lượng của tôi hiệu quả hơn. 4. Tôi có thể làm những việc sau để phân bổ lại nguồn lực nhằm đạt được. Điều mà tôi thật sự muốn. Hãy thành thật, bạn có hay chừng chừ trì hoãn không? Thường xuyên hút thuốc, ăn nhiều quá, ăn ít quá, tiêu xài vô độ, tiêu tốn quá nhiều thời gian cho việc lên mạng hoặc là email. Trong các buổi hội thảo, thì tôi hỏi có bao nhiêu người hay trì hoãn, khoảng 80% cánh tay dơ lên. Tại sao chúng ta trì hoãn và lý do thói quen này gây ra bất lợi thành công cho chúng ta? Trì hoãn đơn giản là do nỗi sợ gây ra. Nhưng bạn sợ cái gì? Còn tùy, bạn có thể sợ không đạt được điều mình muốn, và cũng có thể bạn sợ sẽ đạt được điều mình muốn. Sau khi liệt kê những hành động làm tổn hại thời gian, tiền bạc và năng lượng, tôi muốn bạn hãy xem xét thật kỹ và tự hỏi, tại sao mình lại làm thế, và chúng đang gây hại gì cho mình? Lấy ví dụ, tại sao bạn chân trừ? Câu trả lời duy nhất là nỗi sợ hãi Nhưng sợ điều gì cơ? Bạn sợ không được chấp nhận, sợ thất bại, sợ thành công. Liệu bạn có sợ người ta không thích bạn, nỗi sợ bị từ chối? Bạn có đang tự hỏi, nếu như mọi chuyện không như mình nghĩ thì sao? Hay thậm chí, nếu mình trở nên quá thành công thì sao? Xuyên suốt quyển sách này, tôi đã chỉ cho bạn thấy chúng ta tránh né thành công, bởi ta sợ phải bước ra khỏi vùng quen thuộc. Chẳng có gì sai khi bạn sợ hãi, nhưng bạn cần được tư vấn xem. Nỗi sợ đang lấy mất của mình những gì? Nói rằng nó tiêu tốn của bạn hàng trăm ngàn đô la cũng chẳng có gì là bất hợp pháp. Nếu bạn không trân trọng thời gian, tiền bạc hay năng lượng của mình, chi phí mà bạn phải gánh chịu trong suốt cuộc đời có thể khiến cho bạn sận suốt. Nếu bạn hút thuốc thì sao? Tôi hút thuốc vì tôi nghiện. Nếu đó là lý do của bạn, vậy thì điều gì tạo nên cơn nghiện đó? Và nó đang tiêu tốn của bạn những gì? Có thể bạn nghiện cà phê hay là sô-cô-la. Tôi muốn bạn cực kỳ thành thật với bản thân mình. Tôi không nói rằng bạn không thể thưởng thức một tách cà phê hay một thanh sô-cô-la. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng nhiều người trở nên lệ thuộc vào những thứ đó. Nếu bạn muốn vươn lên, hãy cộng lại xem bạn đã tiêu tốn bao nhiêu tiền vào cà phê, ăn tiềm hay tiêu xài hoang phí trong vòng 1 năm, 5 năm, 10 năm, năm. Không phải tôi chỉ bàn cách sống, tôi chỉ gợi ý để bạn tự vấn với bản thân của mình. hoạt động này Giúp bạn kiếm thêm tiền hay tiêu tiền? Làm đầy hay hút cạn năng lượng? Tăng thêm thời gian hay giết chết thời gian? Câu hỏi tiếp theo là những cách sử dụng nguồn lực thời gian, tiền bạc và năng lượng nào tốt hơn cho bạn? Hãy hỏi chính bạn, liệu tôi có thể dùng số tiền mà tôi đang tiêu vào ly cà phê 5 đô mỗi ngày, 25 đô mỗi tuần và 1.300 đô mỗi năm vào thứ khác hữu ích hơn không? Sự thật là bạn biết mình cần phải làm gì? Chẳng qua bạn không muốn thừa nhận mà thôi. Bạn có thể nghĩ thầm, chuyện nhỏ mà, noa, nhưng bạn có thể trả một khoản nợ kha khá với số tiền đó đấy. Bạn có những nguồn lực cần thiết. Câu hỏi đặt ra là bạn sử dụng chúng sáng suốt hơn như thế nào? Đâu là những cách sử dụng nguồn lực thời gian, tiền bạc và năng lượng của bạn tốt hơn? Mọi người đều nói rằng, tôi sẽ làm khi tôi có nhiều thời gian, tiền bạc và năng lượng hơn, nhưng thậm chí bạn còn không sử dụng những gì mà mình đang nắm trong tay một cách đúng đắn. Tận dụng những gì bạn đang có một cách đúng nhất. Bạn có ít xịt tiền, ít thời gian và ít năng lượng. Và bạn ngồi đó ước rằng bạn có Y và có Z. Dù tin hay không, thì bạn chính là người quyết định nơi chốn, cách thức và lý do sử dụng số tiền mình đang sở hữu. Mấy tờ tiền, không đi vòng quanh và rêu rau. À, Mình nghĩ là mình nên sử dụng chính mình ở chỗ này Bạn là người rút thẻ Bạn là người móc tiền ra Tiền không thể tự suy nghĩ cho nó Bạn là người cầm đầu Vì vậy, hãy bắt đầu cân nhắc Rồi bắt đầu hành động một cách đúng đắn Và đây là lúc chúng ta cùng đi đến câu hỏi tiếp theo Những hành động nào tôi có thể thực hiện Để phân bổ lại tài nguyên nhằm đạt được điều mà tôi thật sự muốn Hãy lưu ý rằng Tôi không bảo bạn đi kiếm 1 triệu đô la và sau đó bạn sẽ giàu có và hạnh phúc không nó không xảy ra theo cách đó tôi biết điều tôi sắp nói là một trong những điều hiển nhiên nhất tôi có thể nói bởi vì thật lòng mà nói thì lần đầu tiên nghe thấy sự thật này tôi cảm thấy vô cùng ngớ ngẩn khi đã bỏ lỡ nó nhưng dù sao đi nữa thì nói đây người giàu rất giỏi trong việc quản lý tiền bạc tôi biết điều này quá hiển nhiên Nhưng đôi khi những gì hiển nhiên lại là những thứ ta bỏ sót. Lần đầu tiên khi nghe thấy điều này, thái độ của tôi kiểu như, ôi dạ, sao cũng được. Nhưng sau đó tôi ngẫm lại, khoan, chờ đã, Noah, xem lại thái độ này. Mày không làm theo những gì mà các nhà triệu phú đang làm. Vậy thì làm sao mày có thể trông mong vào việc trở thành một trong số họ cơ chứ? Rồi tôi nhận ra, mình đang tự nói rằng mình là một nạn nhân. Và mình không có lựa chọn. Nhưng mình thực sự có lựa chọn. Mình cần phải học cách quản lý tiền bạc, giống như cách những người giàu đã làm. Đó là lúc tôi bắt đầu qua lại thường xuyên với những người cực kỳ giàu có. Chưa kể là hạnh phúc và vui tính nữa. Và từ đó quan điểm về tiền bạc và cách quản lý tiền bạc của tôi thay đổi. Tôi sẽ không bàn về việc quản lý tiền bạc ở đây. Đó không phải là điểm chính của quyển sách này. Nhiều người đã nói về cách quản lý tiền bạc. Và tôi khuyên bạn Hãy tìm hiểu thêm về chủ đề này. Điều tôi muốn nói là bạn cần phải hiểu rằng bạn làm chủ tiền bạc, tiền bạc không làm chủ bạn. Bạn là người ký vào tờ ngân phiếu, bạn chia tấm thẻ tín dụng ra, chứ nó không thể nào tự nhảy ra khỏi túi của bạn. Đây là những hành động của bạn, và niềm tin của bạn dẫn tới những hành động đó. Phân bố lại nguồn lực của bạn Khi bạn nhìn vào câu hỏi trên, những hành động nào tôi có thể thực hiện để phân bổ lại nguồn lực thời gian, tiền bạc và năng lượng của mình. Hãy liệt kê những gì mà bạn có thể làm khác đi, giống như những người thành công và hạnh phúc đang làm để quản lý nguồn lực của họ. Nếu bạn không biết câu trả lời, hãy tìm cách kết nối với họ và một sở thị những gì họ làm. Bất chấp mọi chuyện có vẻ tồi tệ đến mức nào, bạn vẫn luôn có thể tìm được một người đang ăn nên làm ra trong cộng đồng hay mạng lưới của bạn. Hãy liên lạc với cô ấy và nói Marie, tôi thấy chị rất biết cách quản lý thời gian, tài chính và tôi thật lòng ngưỡng mộ chị Tôi muốn thay đổi cuộc đời mình và tôi hy vọng được chị cho vài lời khuyên Chị có thể cùng với tôi xem qua bản ngân sách của tôi được không? Tôi chẳng biết tiền của mình bay đi đâu nữa Chị có thể giúp tôi không? Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? Đúng thế, cô ấy có thể nói không, bạn cũng đâu mất gì so với trước kia Nhưng nếu bạn biết đưa ra lời yêu cầu đi kèm với sự công nhận người khác một cách chân thành, Marie có thể chấp nhận bạn. Bạn có thấy cách mà các bước trong hệ thống này phối hợp với nhau không? Đó là lý do tại sao đây là một hệ thống, chứ không phải là một mớ hỗn độn của ý tưởng được bỏ chung vào một chỗ. Hãy nhớ, nhóm 3% đang làm điều này, dù bạn có biết hay là không. bây giờ Chúng ta hãy tiếp tục đi đến khía cạnh tiếp theo của quá trình tìm câu trả lời không của bạn. Câu trả lời không giữa bạn với người khác Bước đầu tiên là câu trả lời không từ bạn đến bạn. Bây giờ, bạn cần phải nói không với người khác. Đây là nơi bạn sẽ tìm câu trả lời không giữa bạn và người khác. Khi mọi người đòi hỏi bạn những điều bạn không thể hoặc là không muốn làm, bạn có quyền từ chối họ. Một điều mà tôi đã dạy hàng ngàn người trong các buổi hội thảo là sử dụng phương pháp xác định, chỉnh hướng và phản hồi để tìm câu trả lời không giữa bạn và người khác. Bài tập Tìm câu trả lời không giữa bạn và người khác Cột thứ nhất, xác định. Tôi nhìn thấy lời yêu cầu. Cột thứ hai, chỉnh hướng. Tôi hỏi thành tố ẩn giấu đằng sau nó. Cột thứ ba, phản hồi. Tôi hiệp lực. Tôi chi nhỏ bước này thành những thành phần thiết yếu, bởi tôi từng là một người chuyên đi làm vừa lòng người khác. Một anh chàng dễ thương với lòng tự trọng cực thấp, và bởi tôi không có lòng tự trọng nên tôi tìm cách để người khác thích mình. Vấn đề đó chính xác là những gì mà Ngài pen Franklin đã nói. Có nhiều con đường dẫn đến thành công, nhưng chỉ duy nhất một con đường chắc chắn dẫn đến thất bại, đó là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Bởi đó là những gì tôi đã làm. Nên tôi chắc chắn mình đã đi trên con đường thất bại. Bây giờ nghĩ lại, tính ra là tôi cũng đã đến đích. Trong quá trình sáng tạo, mật mã thành công, tôi phát hiện ra, giờ chút đã, nếu nhìn vào những người hạnh phúc và thành công, họ không có vấn đề trong việc nói không. Hãy hình dung có bao nhiêu người yêu cầu view gây là một điều gì đó mỗi ngày. Bạn càng giàu có và thành công bao nhiêu, càng có nhiều yêu sách đặt lên vai của bạn bấy nhiêu. Vì thế, Bạn không thể nào thực sự hạnh phúc và thành công nếu thiếu đi khả năng nói không. Tại thời điểm ấy trong cuộc đời, tôi thậm chí còn không nhận được mình đã nói có như thế nào, trong khi điều mà tôi thật sự muốn nói là không. Đó là khi tôi khám phá bước đầu tiên để nói không với người khác, đơn giản là nhận thức được việc người ta đang yêu cầu mình làm gì, và bạn có quyền nói không hoặc là có với lời đề nghị đó. Tôi chắc chắn, Là điều này nghe rõ ràng đến mức ngớ ngẩn đối với những người không gặp vấn đề trong việc nói không. Nhưng đối với những người còn lại như chúng tôi, đó có thể là nhận thức quan trọng nhất cuộc đời. Giống như những chú chó đang thí nghiệm ở Fallow. Khi có người yêu cầu tôi làm việc gì, tôi sẽ thực hiện mà không suy nghĩ. Họ yêu cầu tôi thực hiện. Họ yêu cầu tôi thực hiện. Chẳng một suy nghĩ nào đằng sau hành động của tôi cả. Chính xác là một phản ứng, thay vì một phản hồi. Xác định, trở nên có ý thức. Vì thế, bước đầu tiên là xác định. Này, có người đang yêu cầu mình làm một việc gì đó ở đây. Bước tiếp theo là chỉnh hướng. Nghĩa là sao? Ý tưởng cơ bản là tách nhỏ lời đề nghị của họ thành những gì họ thật sự muốn. Họ đang yêu cầu tôi làm gì vậy? Hãy mường tượng một người đang đứng trước mặt bạn và yêu cầu bạn làm một việc gì đó. Giờ thì bạn đã có thể xác định nó. Bạn nhìn thấy lời đề nghị bay về phía bạn, tương tự như một mũi tên. Sau đó, bạn chỉnh hướng mũi tên đó. Hãy tưởng tượng mũi tên quay đầu bay ngược trở lại. Nó không trúng bạn, mà quay đầu ngay trước mặt bạn và bay trở lại phía họ. Chỉnh hướng mũi tên. Bạn có thể làm chỉnh hướng bằng cách hỏi người đó. Ý anh chính xác là gì? Hãy nói rõ hơn cho tôi biết. Tại sao anh muốn điều đó? Hãy giải thích rõ để tôi hiểu những gì mà anh đang tìm kiếm. Bạn vào vai thám tử Colombo, một nhân vật trên trường hình chuyên đi giải đáp mọi bí ẩn bằng cách đặt ra các câu hỏi ngu ngốc mà những người khác không dám hỏi vì sợ mất mặt. Bây giờ, bạn hoàn toàn có thể không sợ mất mặt và đặt ra những câu hỏi không ai nghĩ đến. Tôi kiếm tiền từ việc đặt ra những câu hỏi nớ ngẩn kiểu ấy. Một khi bạn đã quay đầu mũi tên ở bước chỉnh hướng Bước cuối cùng trong bộ ba đó là phản hồi. Đó là khi bạn gửi trả mũi tên lại cho họ và hiệp lực. Bạn đi sâu vào lời yêu cầu của họ và tìm hiểu điều gì đang thực sự diễn ra. Bạn có thể nói: "Tôi rất muốn làm những gì mà anh yêu cầu, nhưng tôi sẽ không thể làm hết mình được. Vậy nên tôi sẽ phải từ chối. Tuy nhiên, tôi biết có một người có khả năng giúp anh." Bước hiệp lực. Khi bạn nói không một cách thật lòng, Tức là bạn đang giúp đỡ người ấy, bởi bạn không chỉ bảo vệ thời gian của mình, bạn còn bảo vệ cả mối quan hệ của bạn nữa. Đã bao giờ bạn nói có nhưng trong lòng lại không muốn, để rồi cảm thấy bực bội với người kia chưa? Bạn đang gợt đầu đồng ý với tôi phải không? Khi bạn nói không mà vẫn giữ được niềm kiêu hãnh cho người đối diện, đồng thời tiết kiệm thời gian cho bạn, bạn cũng bảo vệ được mối quan hệ hai bên. Bạn thậm chí có thể nói thẳng và nói thật thế này. Bố. Nếu tôi đồng ý làm việc này, cuối cùng tôi sẽ cảm thấy khó chịu với anh. Mối quan hệ của chúng ta quan trọng hơn nhiều so với việc này, vậy nên tôi sẽ phải nói lời từ chối. Nếu thời gian là nguồn lực quý giá nhất mà bạn có, chẳng phải bạn nên hết lòng hết sức bảo vệ nó hay sao? Bạn có nhớ, quỹ ban mà bạn không muốn tham gia hay một sự kiện mà bạn đồng ý tham dự, nhưng không hề muốn chút nào không? Bạn lại đang gợt đầu nữa, đúng không? Dĩ nhiên. Sẽ có nhiều lần trong cuộc sống, bạn không thể đơn giản nói không. Ví dụ, khi trả lời sếp hoặc là khi bạn phải làm những việc trong phạm vi nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là đi tìm câu trả lời không. Bạn cũng có thể nhận ra mình đang bắt đầu quá trình chuyển đổi, từ việc thực hiện những hành động làm cạn bể chứa, sang những hành động làm đầy bể chứa. Vấn đề cốt lõi ở đây là nếu bạn không quý trọng thời gian của mình, thì ai sẽ quý trọng giùm bạn đây. Bạn có thể để ý rằng có một số người bạn không bao giờ nhờ vả gì nữa, bởi họ lúc nào cũng từ chối bạn. Họ đã tìm thấy câu trả lời không cho chính mình. Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ những người này. Tôi không khuyến khích bạn trở thành một kẻ ích kỷ, nhưng sự thật thì vẫn vậy, bạn có thể học được rất nhiều điều từ một kẻ như thế. 10 câu nói then chốt để bạn nói không với người khác. Nhóm 3% hiểu được tầm quan trọng của việc nói không, ngay cả khi người khác đang đợi nghe họ nói có. Thường thì chỉ cần bạn thủ sẵn một vài cách nói khéo léo là ồn, bởi bạn không cần phải đồng não gì nhiều ngay tại thời điểm ấy. Hãy sử dụng những câu nói than chốt để khơi đầu quá trình tìm câu trả lời không giữa bạn với người khác. Một, mình rất muốn giúp cậu, nhưng thế thì mình phải cắt bớt thời gian dành ra cho việc này mất. Hai, Hay là ta bàn về chuyện này vào năm sau nhé. 3. Tôi muốn linh lịch cho những yêu cầu như thế này trước nhiều ngày. Ông có thể làm điều đó không? 4. Tôi biết chuyện cấp thiết, nhưng hiện giờ tôi không thể đáp ứng được những tình huống khẩn cấp như thế này. 5. Nghe cũng hay đó, nhưng chuyện này không hợp với tôi. 6. Sao chị lại ép tôi dữ vậy? 7. Tôi biết việc từ chối sẽ kéo theo những hệ quả của nó. Nhưng tôi sẵn sàng đón nhận. 8. Chị luôn tốt với em, nhưng em phải từ chối chị chuyện này thôi. Em sẽ giúp chị được chuyện gì khác không? 9. Đơn giản là tôi không thể tham gia vào vấn đề này. 10. Mình rất muốn tán gỗ với cậu, nhưng đang trong giờ làm việc và mình phải tập trung kiếm tiền. Hẹn cậu tối nay nhé. Khả năng từ chối mà không làm người khác vật lòng là một kỹ năng bạn có thể sàng dũa và nó thực sự rất đơn giản sẽ hơi quá khi cho rằng cứ nói không là được đơn giản kiểu đó thì không có tác dụng nhưng bạn hãy cố gắng đơn giản hóa 3 bước thực hiện tôi đã chia nhỏ chúng để bạn nhận ra rằng cha mình thậm chí không hề biết mình đã đồng ý nhiều lần đến mức nào trong khi thực sự mình muốn nói không giờ đây mình đã có thể tìm câu trả lời không cho chính mình và người khác và nó đưa đến chặng cuối cùng của hành trình tìm câu trả lời không của bạn Câu trả lời không tổng thể Vậy là chúng ta đã kiểm qua câu trả lời không cho chính mình và câu trả lời không giữa bạn với người khác. Bây giờ là lúc đi tìm câu trả lời không tổng thể. Nghĩa là bạn biết mục đích mình sinh ra trên trái đất này là gì. Và bạn cam kết mình đúng hướng, thậm chí nếu việc đi chạy hướng có vẻ dễ dàng và hấp dẫn hơn nhiều. Khi bạn biết được câu trả lời có tối thượng mục đích sống hay sứ mệnh của bạn, Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bước kế tiếp và cũng là bước cuối cùng thì việc nói không với những điều không thật sự, quan trọng và không phù hợp với sứ mệnh của bạn đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Câu trả lời không tổng thể của bạn chạm đến một vấn đề cơ bản nhất đó là chính trực. Hành động một cách chính trực Khi bạn hành động một cách chính trực bạn thể hiện con người mình đúng với những gì mà bạn nói và đơn giản Bạn không đi chạy hướng Vấn đề nằm ở chỗ. Trong xã hội hiện đại, người ta dễ tìm lối đi tắt và sai hướng. từ Aaron, có nghĩa gì với bạn không? Bạn có thể mở bất kỳ một tờ báo nào và đọc những câu chuyện về những con người hoặc những công ty cố gắng đi đường tắt dưới danh nghĩa là tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, điểm chính ở đây là có người điều hành công ty. Công ty không thể tự vận hành, luôn luôn có lối đi tắt, luôn luôn có những điều kiện khiến bạn nghĩ rằng Ừm. Mình có làm thì cũng chẳng ai phát hiện ra. Trớ trêu thay, không sớm thì muộn, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nếu như bạn đánh mất sự chính trực, rốt cuộc bạn sẽ có người phát giác. Tên tôi đi, tôi đang nói từ kinh nghiệm đau thương đây. Nói không, công và không. Khi tôi nhận công việc tạm thời tại Los Angeles, họ cho tôi một chân thư ký ở các xưởng kim lớn. Bấy lúc ấy, tôi không có nhiều tiền. Nên tôi thường mang những thứ lạc vạc như văn phòng phẩm, bút bi về nhà. Nói chung là mấy thứ bỏ, lọt vào túi tôi là được. Tôi nghĩ, này, mấy gã này giàu quá trời quá đất. Mình thì không có một siêu dính túi, ai mà để ý cơ chứ. Và mình xứng đáng lấy những thứ này, bởi mình làm rất nhiều mà lương trả chẳng bao nhiêu. Tôi tự thuyết phục rằng tôi xứng đáng có được những thứ mà tôi không phải trả tiền. Nhưng rồi một điều lạ lùng bắt đầu xảy ra, hết lần này đến lần khác. Mọi chuyện cứ nà ná nhau. Các sếp yêu cầu tôi vì tôi là một nhân viên tốt. Họ muốn thuê tôi vào làm việc toàn thời gian. Nhưng lần nào cũng thế. Cứ có chuyện này chuyện kia xảy ra là tôi không bao giờ ngồi vào vị trí đó. Một người nào đó có năng lực kém. Kém hơn tôi rất nhiều sẽ bước vào. Còn tôi thì bậy đẩy ra thìa. Nhảy hết công việc tạm thời này đến công việc tạm thời khác. Tôi nhớ có lần tôi làm việc cho một văn phòng nọ được gần 6 tháng. Một công việc tạm khá là lâu, tôi trở thành bạn với mọi người trong phòng và họ nói rằng, ôi, cậu chắc chắn sẽ nhận được công việc này. Lẽ tự nhiên, khi đến thời điểm tuyển người vào vị trí toàn thời gian, họ lại trao cho một người khác. Sau rất nhiều, rất nhiều trải nghiệm tương tự, tôi bắt đầu bối rối, không biết cái quái gì đang diễn ra ở đây. Tôi tự hỏi, mình làm việc tốt như vậy mà sao mình không bao giờ được nhận vào làm chính thức? Cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu nghiên cứu luật vũ trụ và cách suy nghĩ tác động đến cuộc sống của ta như thế nào. Trước đây, tôi chưa bao giờ nhận ra rằng, suy nghĩ, niềm tin và hành động của ta kiến tạo nên cuộc đời của ta. Tôi nghĩ mình là nạn nhân và Thượng Đế khiến tôi như vậy. Một ngày nọ tôi phát hiện ra rằng, bằng cách ăn cắp mấy món lạc vặt, tôi đang thì thầm với Thượng Đế. Con không có tiền, nên con phải lấy cắp từ người khác. Hành động của tôi hàm ý, con không có gì cả, và thượng đế phản hồi lại, được rồi, con không có gì cả, khi tôi lấy đi của người khác, thì tôi cũng bị tước mất. Bắt nguồn từ những gì tôi có. Ngày hôm sau, chuông điện thoại reo vang, đầu dây bên kia là dịch vụ giới thiệu công việc tạm thời cho tôi, họ gửi tôi một xưởng phim danh giá nhất thành phố. Tôi đến, và họ dẫn tôi tới tận bàn làm việc. Sau đó, sếp đưa tôi đến vùng đất thánh. Phòng chứa văn phòng phẩm. Nhưng đây không phải là một phòng chứa văn phòng phẩm bình thường. Khi cửa mở ra, tôi thực sự nghe thấy tiếng thiên thần hát vang. Căn phòng to củng khiếp và đầy ấp, tất tận tật những món văn phòng phẩm mà bạn có thể nghĩ đến. Ok, có thể tôi hơi cường điều, nhưng bạn hiểu ý tôi rồi đó. Vấn đề ở đây là, sếp của tôi đã nói, chính xác từng lời từng chữ và tôi thề là tôi không hề biết ạ. Anh cứ lấy những gì mà anh cần. Bất cứ thứ gì tôi cần ư? Tôi sẽ cần một cái túi bự hơn. Trong lúc đứng đó thèm thuồng, tôi nhớ đến điều mà tôi vừa giác ngộ. Nếu mày cứ tiếp tục làm mọi việc với suy nghĩ tôi không có, mày sẽ tiếp tục không có gì cả. Liệu đó có phải là điều mày thực sự muốn không, Noah? Khi sếp đi khỏi, bỏ tôi đứng trước cổng thiên đường văn phòng phẩm. phẩm tay tôi ruông ruông chậm chậm khép cửa lại, và tôi chưa bao giờ lấy bất cứ một thứ gì từ căn phòng văn phòng phẩm đó, thậm chí một cái kẹp giấy. Bây giờ, bạn có thể cho rằng, đây là một câu chuyện ngớ ngẩn và là một ví dụ quái gở minh họa cho việc không sống cuộc đời mình mong muốn. Nhưng sau sự kiện đó, lần đầu tiên tôi suy nghĩ về những gì mà mình muốn làm trong cuộc sống. Và tôi nhận ra rằng, tôi muốn làm công việc giảng dạy và viết sách. Mặc dù lúc đó, Tôi không hề có ý tưởng là sẽ dạy cái gì hay viết cái gì. Năm năm sau, tôi khám phá ra một hội chứng nhìn thành công và điều đó dẫn đến công việc tôi đang làm hiện giờ, giúp đỡ vô số người thông qua các chương trình hội thảo và tư vấn. Điểm mấu chốt ở đây là nếu tôi cứ lặp lại hành vi cũ và khư khư giữ lấy lối tư duy tôi không có. Bạn có nghĩ những gì tôi đang làm hiện giờ có cơ hội xảy ra đến không? Tôi cũng không nghĩ vậy. Vậy nên, hãy cẩn trọng với những gì mà bạn nói và làm, bởi nó sẽ trở thành cuộc sống của chính bạn. Bài tập Tìm câu sở lời không tổng thể của bạn 1. Lý do nên hành động một cách chính trực của tôi là gì? 2. Tôi sẽ được gì nếu hành động một cách chính trực và có mục đích? 3. Tôi sẽ mất gì nếu hành động một cách chính trực và có mục đích? 4 những người mà tôi ngưỡng mộ và lý do tại sao, những đặc điểm, tính cách của họ mà tôi muốn noi theo. Trong bài tập trên, tôi đưa ra cho bạn 4 câu hỏi đơn giản để tìm câu trả lời không tổng thể của bạn. Đầu tiên, lý do nên hành động một cách chính trực của tôi là gì? Tại sao bạn muốn làm việc này? Bạn phải hiểu, sống theo đúng câu trả lời không tổng thể nghĩa là bạn sẽ không trồm cắp hay là nói dối. Bạn sẽ hành động một cách chính trực. Và bạn sẽ giữ vững quan điểm của mình, ngay cả khi không được nhiều người ủng hộ. Tại sao bạn lại muốn làm điều ấy? Bạn cần phải tìm cho ra lý do. Câu hỏi 2. Tôi sẽ được gì nếu như hành động một cách chính trực và có mục đích? Bạn sẽ không làm điều này nếu như không đạt được gì đúng không? Chính vì thế, bạn sẽ đạt được gì? Bạn càng hiểu rõ mình sẽ được gì, bạn sẽ càng dễ thành công. Câu hỏi 3. Tôi sẽ mất gì? Nếu như hành động một cách chính trực và có mục đích, bạn có nhận ra rằng, nếu như bạn hành động một cách chính trực và có mục đích, bạn sẽ mất đi một thứ. Ví dụ, bạn sẽ mất đi khả năng lấy cắp từ người khác, bắt dạt người khác và nói dối họ, cũng mất nhiều đấy nhỉ. Đó là lý do vì sao tôi cực kỳ cẩn thận trong lời nói. Từ ngữ có ý nghĩa rất lớn với tôi và những người xung quanh tôi biết rằng, những lời tôi nói có ý nghĩa sâu xa. Tôi không thích hứa nhiều, nhưng một khi đã hứa, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Thường là trước cả thời điểm tôi nói. Những người bất hạnh và thất bại làm điều ngược lại. Họ hứa leo leo, nói thì nhiều, làm thì ít. Sao thế được nhỉ? Câu hỏi về sự chính trực. Bạn phải truyền tải thông điệp về sự chính trực của đội nhóm của mình. Bạn phải sống đúng với những gì mà mình chia sẻ. Lấy ví dụ, gần đây... Tôi có một cuộc họp với mọi người trong phòng và tôi chia sẻ tầm nhìn của mình bằng cách nói lẫn cách viết. Tôi nói với mọi người rằng đây là nơi chúng ta sẽ đến. Chúng ta ở đây là để thay đổi thế giới. Các bạn có thể theo tôi hay không? Chúng ta cùng đi nào. Nhiệt huyết của tôi lan tỏa. Mọi người trở nên hứng khởi và nói Được, chúng ta cùng làm thôi. Những người đồng đội của tôi hiểu ý tôi bởi tôi đã rất rõ ràng trong lời nói của mình. Tôi sẽ làm việc này. Tôi rất muốn cùng làm với các bạn, nhưng nếu bạn không tham gia, hãy nói với tôi ngay lúc này, bởi tôi chỉ muốn làm việc với những người ủng hộ tôi 100%. Tôi muốn bảo đảm rằng mọi người trong nhóm đều đứng về phía tôi. Bạn đoán điều gì xảy ra không? Tất cả đều tham gia, không chịu một ai. Theo thang điểm từ 1 đến 10, chỉ nói mà không làm sẽ là một người đạt 8 điểm nói và 2 điểm làm. Đừng trở thành người đó, hãy là người nói 8 và làm 10. Bạn cần nói rõ định hướng của mình nhưng bạn cũng cần hành động để chứng minh điều đó cuối cùng hãy liệt kê những người bạn ngưỡng mộ và lý do tại sao hãy kể ra đặc tính những tính cách của họ mà bạn muốn học hỏi Stephen Coray sẽ làm gì Jack Canfran sẽ làm gì đó là điều tôi thường hay tự hỏi mình trong công việc kinh doanh hãy nhìn những người bạn ngưỡng mộ và hỏi cái người mà mình tôn trọng này sẽ làm gì bạn có thể hỏi Lãnh đạo của mình sẽ làm gì? Xếp mình sẽ làm gì? Hãy quay sang những người bạn ngưỡng mộ và hỏi Họ sẽ làm gì? Đây là cách để bạn bắt đầu tư duy giống họ. Hãy lựa chọn những người cố vấn một cách khôn ngoan bởi bạn sẽ trở thành người mà bạn nối bước. Tóm tắt nhanh Một Một trong những việc quan trọng nhất mà bạn có thể làm để nhét chân ra khỏi bàn đạp thắng là tìm câu trả lời không của bạn. Bởi những người thành công hạnh phúc tột bật đều cho phép bản thân của họ nói không đúng lúc 2. 3 khía cạnh của việc tìm câu trả lời không là tìm câu trả lời không cho riêng mình tìm câu trả lời không giữa bạn với người khác và tìm câu trả lời không tổng thể 3. Tìm câu trả lời không cho riêng mình nghĩa là nói không với bản thân của bạn những người không hạnh phúc, kém thành công là những người gặp khó khăn trong việc nói không với những thứ mà họ biết rằng không tốt cho họ hoặc không mang đến kết quả mong muốn Hãy xác định những hành động đang đẩy bạn trên ra khỏi mục tiêu, nhắm đến. Sau đó, giải thích cho người khác hiểu để chấm dứt những hành động đó. 4. Tìm câu trả lời không giữa bạn với người khác. Nghĩa là nói không với những người khác. Những người thành công và hạnh phúc biết cách nói không khi nhận được yêu cầu không phù hợp với định hướng thành công của họ. Học cách nói không với một nụ cười. 5. Tìm câu trả lời không tổng thể. Đồng nghĩa với sự chính trực của bạn Những điều đi ngược với các nguyên tắc sống của bạn Nếu như giữ suy nghĩ tôi không có Thế giới này Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phản hồi bạn Được, ngươi không có Thay vào đó, hãy bắt đầu Tôi có Và thường đế sẽ đáp trả bạn bằng một cuộc đời phồn vinh Hành động tiếp theo Hãy liệt kê 3 điều Mà bạn có thể làm trong chương này Trong vòng 7 ngày Để tìm câu trả lời không của bạn Từ đó, có được sự thanh thản trong tâm hồn và cảm giác thỏa mãn trong cuộc sống và công việc. 10 câu hỏi trao quyền cho bước 6 1. Tại sao mình dễ dàng nói không khi mình muốn? 2. Tại sao mình thích nói không cùng với một nụ cười? 3. Tại sao mình thích hiệp lực? 4. Tại sao mình thích tìm giải pháp tốt hơn cho mình và người khác? 5. Tại sao mọi người nhìn mình như một nhà lãnh đạo? 6. Tại sao mình thoải mái với chính con người của mình? 7. Tại sao mình có tất cả những gì mà mình cần? 8. Tại sao mình có thừa những yếu tố cần thiết để trở thành người mình muốn? 9. Tại sao mình tự tin như vậy? 10. Tại sao mình xứng đáng như vậy? Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 10. Bước 7. Đi tìm nguyên nhân của bạn Niềm vui đích thực trong cuộc đời là được sống cống hiến với mục đích sống mà đối với bạn, nó thật sự vĩ đại. GOG. Bernard Shaw. Khi nhìn vào nhóm 3%, những người hạnh phúc và thành công có tài năng thiên bậm, trước cuộc ta nhận ra họ sống thật với chính mình và có mục đích sống rõ ràng. Nói thế nghĩa là dù bạn làm việc, nghỉ ngơi hay là vui chơi, thì cũng đừng lấy làm ái ngại khi thể hiện chính con người thật của mình và cho phép bản thân của mình thành công nhờ điều đó. Hầu hết mọi người không biết tại sao họ lại có mặt trên trái đất này. Sự thiếu sót đó dẫn đến trầm cảm, thất vọng, stress, thậm chí là bực tức, tội lỗi và tuyệt vọng. Đi tìm nguyên nhân của bạn, nghĩa là bạn hiểu lý do nên tối thượng Chính là được thể hiện con người thật của mình và cho phép bản thân mình thành công khi bạn phục vụ người khác. Khi tìm được nguyên nhân đó, bạn sẽ thực hiện bước quan trọng để không bao giờ ngừng lại. Bởi người sống có mục đích, Có thể sẽ đi chậm, nhưng chắc chắn không ai cản được họ. Người ta không đi theo những kẻ ăn theo. Người ta đi theo những nhà lãnh đạo. Bạn có thể là nhà lãnh đạo đó. Nhưng để làm được, bạn cần đi tìm nguyên nhân của mình. Ba giai đoạn của quá trình đó. Thứ nhất, xác định năng lực cốt lõi của bạn. Thứ hai, nhận diện các cách thể hiện của bạn. Thứ ba, giải phóng tinh thần của bạn xác định năng lực cốt lõi của bạn. Năng lực cốt lõi đơn giản là những gì bạn giỏi một cách tự nhiên. Sau khi làm việc với hàng vạn người trong các buổi hội thảo, tôi phát hiện ra xác định năng lực cốt lõi nghĩa là kết hợp điểm mạnh, kỹ năng và khao khát của bạn. Năng lực cốt lõi, phần 1, miêu tả điểm mạnh của bạn. Trong thời gian gần đây, có rất nhiều diễn giả tác giả bàn về điểm mạnh. Về cơ bản, điểm mạnh Là một điều gì đó bạn làm một cách tự nhiên, một điều gì đó mà bạn yêu thích, một điều gì đó bạn cảm thấy vui sau khi thực hiện. Sau đây là 4 câu hỏi giúp bạn nhận diện được điểm mạnh tự nhiên của mình. Mô tả điểm mạnh của bạn. 1. Tôi cảm thấy mạnh mẽ khi. 2. Những người tôi tin tưởng cho biết điểm mạnh của tôi là. 3. Những hành động cụ thể mà những nhà lãnh đạo dưới đây đã và đang thực hiện khiến tôi ngưỡng mộ là. Bốn, Những hành động tôi có thể thực hiện nhằm thể hiện điểm mạnh của mình. Năng lực cốt lõi phần 2 Dẫn chứng kỹ năng của bạn Điểm mạnh và kỹ năng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Điểm mạnh là những gì bạn làm một cách tự nhiên, trong khi kỹ năng là hành vi bọc lộ điểm mạnh đó. Giả sử bạn là người giỏi giao tiếp, bạn có thể thuyết phục bất kỳ ai làm bất cứ điều gì, đó là điểm mạnh tự nhiên. Còn kỹ năng của bạn có thể nằm trong lĩnh vực bán hàng, tuyển dụng hoặc là truyền thông. Hay giả sử bạn là một người có khả năng phân tích, bạn có thể thấy mọi thứ liên kết với nhau ra sao. Vậy thì những kỹ năng của bạn có thể là quản lý tiền bạc, kỹ thuật hoặc là y khoa. Các điểm mạnh tự nhiên sẽ dẫn đến các kỹ năng được thể hiện ra bên ngoài. Dẫn chứng kỹ năng của bạn 1. Tôi biết tôi rất giỏi trong việc 2. Mọi người bảo rằng Họ trân trọng hoặc là vui thích khi tôi. 3. Tôi thích làm. 4. Những hành động tôi có thể làm để phát triển các kỹ năng của mình. Năng lực cốt lõi phần 3. Nhận diện khao khát của bạn. Bạn có thể làm gì để theo đuổi ước mơ? Những hành động nào bạn có thể thực hiện để đạt được mục tiêu? Bạn có thấy cách chúng ta luôn hành động trong từng bước nhỏ không? Đừng chờ cho đến khi bạn biết từng thứ một rồi mới sắn tay áo lên làm. Như vậy, chẳng khác nào bạn đợi đèn chuyển xanh, toàn bộ rồi mới khởi hành. Hầu hết mọi người đều đang sống như thế, chờ cho mọi thứ thật hoàn hảo, sau đó mới hành động. Nhóm 3% nhận thức được rằng cuộc sống này không hoàn hảo, và họ đơn giản là hành động. Bạn cũng có thể giống như họ mà. Những gìn, những khao khát của bạn 1. Nếu tiền bạc không phải là trở ngại tôi sẽ Hai, Tôi hạnh phúc nhất khi. Ba, tôi hứng phấn nhất khi. Bốn, những hành động tôi có thể làm để theo đuổi ước mơ của mình. Nhận diện các cách thể hiện của bạn. Giai đoạn thứ hai trong quá trình đi tìm nguyên nhân là nhận diện các cách thể hiện của bạn. Đây là cách bạn bộc lộ điểm mạnh, kỹ năng và khao khát của mình. Đầu tiên, bạn cần xác định năng lực cốt lõi, sau đó quyết định xem. Bạn sẽ thể hiện chúng như thế nào trong cuộc sống? Đây là những gì tôi thật sự muốn làm. Đây là cách tôi muốn để thể hiện con người thật của mình. Các cách thể hiện phần 1 Tiết lộ con người thật của bạn Ở đây, chúng ta quay ngược lại bước 1. Bạn có thể hỏi những gương yêu thương và neo chủ mực để giúp bạn trả lời câu hỏi này. Tôi là ai? Có lẽ là câu hỏi cổ xưa nhất của nhân loại. Hãy xem liệu bạn có diễn đạt được câu trả lời. Dành cho mình bằng từ ngữ hay không? Hãy chạm vào bên trong tâm hồn mình và thể hiện con người thật của bạn. Các cách thể hiện phần 2 Xem xét lại vai trò của bạn Sau khi đã tiết lộ con người thật, bạn cần xem xét lại vai trò của mình. Vai trò hiện tại của bạn cũng như vai trò trong tương lai. Vai trò không giống như công việc. Vai trò là tất cả những gì công việc đòi hỏi và còn hơn thế nữa. Lấy ví dụ, bạn có thể đóng vai trò là cha mẹ, anh chị em, và chồng hay vợ hoặc là bạn bè. Đây là vai trò cá nhân. Sau đó, bạn có thể đóng vai trò của một nhân viên bán hàng, nhân viên tuyển dụng, huấn luyện viên hay cố vấn. Đây là những vai trò liên quan đến công việc. Thế, còn những vai trò bạn muốn làm, những ước mơ bạn muốn hiện thực hóa thì sao? Nếu bạn bắt đầu làm những việc mà những người hạnh phúc và thành công làm, bạn sẽ trở thành một trong số họ. Tương tự, nếu bạn không làm những gì họ làm, bạn sẽ không thể đứng vào hàng ngũ của họ. Điều đó không có nghĩa là bạn bắt chước y hệt người khác. Tôi đã phỏng vấn hàng trăm người thành công rực rỡ. Có người nào có cách làm giống người nào cả nhưng sức thảy đều giống nhau ở một điểm. Thể hiện con người thật của mình ở cường độ cao và cho phép bản thân của mình thành công nhờ điều đó. Nếu họ làm được, bạn cũng sẽ làm được. Những vai trò chủ đạo tôi đang làm và mong muốn làm hãy điền vào chỗ trống. Các cách thể hiện phần 3 Quyết tâm kiên trì đến cùng Đây là lý do nên làm tối thượng của bạn Tại sao bạn quyết tâm kiên trì đến cùng Khi bạn bắt đầu tiến lên phía trước Sẽ có những điều xảy ra Vốn không thể lường trước được Điều này đã xảy ra với tôi Đã xảy ra với người khác Và sẽ xảy ra với bạn Nhưng khi bạn quyết tâm kiên trì đến cùng Không ai có thể cản được bạn Đó là lúc bạn vượt lên trên cả tư duy tích cực Trên cả động lực Và phải làm cho bạn được Mục đích của tôi trên trái đất này là tạo nên một quốc gia và một thế giới của những gương yêu thương. Tôi làm việc đó thông qua những buổi hồi thảo, chương trình cố vấn, đào tạo và bằng cách sống cuộc đời mình. Đó là lý do nên tối thượng của tôi. Còn bạn thì sao? Có thể bây giờ bạn chưa ý thức về nó, nhưng bạn phải tìm ra nó. Tại sao ư? Bởi nếu không, ngay khi đèn đỏ đầu tiên bật lên và sẽ còn nhiều đèn đỏ khác, Bạn sẽ bỏ cuộc và quay về nhà Bạn sẽ từ bỏ Hay sẽ tiếp tục đi trên con đường hướng tới ước mơ của mình Nếu bạn quay về Tôi đoán Bạn cũng chẳng âu ước gì cái mục tiêu đó Điểm cốt yếu Là bạn nhận thức mình đang gặp quá nhiều đèn đỏ Ở một hướng đi cụ thể Có lẽ bạn cần lựa chọn Rẽ sang một hướng đi khác Bạn càng kết nối với trực giác Với bản chất tích thực của mình Bạn càng biết rõ Khi nào nên đi tiếp Khi nào thì nên đổi hướng. Có nhiều con đường dẫn đến thành công. Hãy tự hỏi lý do tại sao bạn không bao giờ ngừng lại cho tới khi bạn cán đích. Tại sao tôi kiên trì đến cùng? Lý do nên tối thượng của tôi. Giải phóng tinh thần của bạn. Chặng cuối cùng của quá trình này là giải phóng tinh thần của bạn. Nếu tôi có thể tóm tắt bản chất của mật mã thành công, đó sẽ là 6 chữ đơn giản. Giải phóng tinh thần của bạn. Trong đó, chỉ có ba điều bạn cần làm, nhưng trước khi tôi tiết lộ cho bạn biết, tôi muốn chia sẻ một điều có thể khiến bạn bất ngờ. Hai câu miêu tả mọi cảm xúc con người Một sáng họ, khi đang ngồi thiền, tôi bỗng nhận ra mọi cảm xúc con người đều có thể được miêu tả trong hai câu đơn giản. Khi ngồi ra điều này, tôi nhận ra hai câu này bao trùm tất cả các phạm vi cảm xúc con người, một cách cực kỳ đơn giản và hàm chứa cả liệu pháp chữa lành, mọi cảm xúc tiêu cực mà chúng ta trải nghiệm trong suốt cuộc đời. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng xem nhé! Câu thứ nhất Khi quan điểm của bạn về quá khứ, hiện tại và tương lai có huynh hướng tích cực, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Câu thứ hai Khi quan điểm của bạn về quá khứ, hiện tại và tương lai có huynh hướng tiêu cực, bạn sẽ cảm thấy bất hạnh. Hai câu nói trên miêu tả toàn bộ cảm xúc con người và từ khóa trong cả hai câu trên là gì nhỉ? Quan điểm. Tại sao vậy? Bởi không phải những điều xảy ra đến với chúng ta mà chính quan điểm của chúng ta về những điều xảy ra đến với mình. Quyết định suy nghĩ, cảm xúc, hành động và phản hồi của chúng ta tất cả những điều này hình thành nên cuộc sống của ta. Có bao nhiêu người bạn biết luôn cảm thấy tiêu cực Về một sự kiện xảy ra cách đây 10 20 hay 40 năm về trước ba điều này ảnh hưởng cực mạnh đến cuộc sống của họ ngày hôm nay có bao nhiêu người bạn biết không trân trọng những gì họ đang có trong hiện tại ngay trước mắt có bao nhiêu người bạn biết luôn lo lắng về tương lai ngược lại có bao nhiêu người bạn biết có cái nhìn tích cực về quá khứ hiện tại và tương lai hãy nhớ quá khứ hiện tại và tương lai chính là cuộc sống của bạn cuộc sống của bạn Công việc khác hơn quan điểm của bạn về quá khứ, hiện tại và tương lai cả. Quá khứ của bạn ở đâu? Nó tồn tại ở đâu? Trong đầu bạn mà thôi. Không nơi nào khác ngoài tâm trí bạn. Tôi không quan tâm liệu bạn có 12 anh chị em đi nữa. Không ai trong số họ mang theo quá khứ của bạn cả. Hiện tại của bạn ở đâu? Cũng chỉ trong đầu của bạn. Không bất kỳ ai trên hành tinh này trải nghiệm hiện tại của bạn cả. Tương lai của bạn ở đâu? Cũng giống vậy thôi. Nó chỉ tồn tại duy nhất trong đầu bạn. Chính vì thế, nếu bạn học một điều gì duy nhất từ quyển sách này, thì tôi mong bạn hãy nhớ điều này, bởi lối tư duy đơn giản này có thể là món quà tuyệt vời nhất mà tôi mang đến cho bạn. Nếu bạn muốn giải phóng tinh thần và sống cuộc đời mình mơ ước, tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi quan điểm của mình về quá khứ, hiện tại và tương lai. Ta sẽ làm điều đó bằng cách nào? Đơn giản như đếm 1, 2, 3 vậy. ba Giai đoạn giải phóng tinh thần Giai đoạn 1 Tha thứ cho quá khứ Giai đoạn 2 Trân trọng hiện tại Giai đoạn 3 Bước vào tương lai tốt đẹp nhất Giải phóng tinh thần giai đoạn 1 Tha thứ cho quá khứ Điều duy nhất ta có thể làm với quá khứ là tha thứ Quá khứ đã qua rồi Sao bạn cứ mãi vướng bận? Khi bạn không tha thứ cho quá khứ, bạn sẽ bị nó ràng buộc. Tôi biết bạn không muốn bị trói buộc bởi quá khứ, nhưng để không bị như vậy, bạn phải biết tha thứ. Nhiều người gặp khó khăn trong vấn đề này. Sự thật là bạn tha thứ vì bản thân bạn, chứ không phải là vì ai khác. Tôi không nói bạn phải quên hết những gì mà người khác gây ra cho bạn hay tỏ vẻ mọi chuyện đều ổn. Không, rõ ràng mọi thứ Đâu có tốt đẹp gì, thật tồi tệ, nhưng tất cả đã qua. Như các nhà hiền triết từng dạy ta, hãy để quá khứ chôn vùi quá khứ. Nhiệm vụ của ta không phải là quay trở lại quá khứ, mà đương đầu với những gì đã xảy ra mãi mãi. Khi bạn cố gắng làm điều đó, bạn chỉ khiến mình bị giam cầm mà thôi. Trong khoảng trống bên dưới, hãy viết tên những người bạn cần tha thứ, vì điều gì, và lý do nên tha thứ của bạn ngay lúc này. Hãy lưu ý, tôi không hỏi bạn cách tha thứ. Kinh nghiệm của tôi với hàng ngàn học viên cho thấy, khi bạn đã tìm được lý do nên tha thứ, trái tim sẽ mách bảo bạn làm cách nào. Bài tập Tha thứ cho quá khứ của bạn Người tôi cần tha thứ Vì điều gì? Lý do nên tha thứ của tôi Giải phóng tinh thần giai đoạn 2, trân trọng hiện tại Giai đoạn 2 của việc giải phóng tinh thần là trân trọng hiện tại. Trân trọng, nghĩa là nêu bật giá trị. Vậy đa số mọi người đang làm gì? Chính xác, họ đang làm. Điều hoàn toàn ngược lại. Họ xem thường những gì mà họ có. Tại sao tôi không có những gì mà họ có? Tại sao tôi không có nhiều tiền như họ? Chắc chắn, việc đặt ra mục tiêu và nỗ lực đạt được chúng là điều tốt. Nhưng vấn đề nảy sinh khi chẳng có gì là đủ với bạn. Tôi muốn bạn hãy nhìn vào những gì mà bạn có. Và đơn giản là trân trọng nó. Tôi không nói nếu bạn nợ 30.000 đô la, nhưng cứ lời nó đi và nói rằng mọi thứ thật tuyệt vời. Bạn có thể nói, Noah, tôi đang rơi vào khủng hoảng tài chính, hóa đơn, nợ nần, trong khi tôi không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng tôi vẫn còn hít thở, tôi còn tay chân, mắt tôi còn sáng, tay tôi còn nghe rõ, tôi có thể đánh máy và tôi có thể giao tiếp, tôi có điện thoại và máy tính. Chí não tôi còn hoạt động tốt. Có thể, bạn nghĩ rằng điều này thật ngớ ngẩn, nhưng tôi không đùa với bạn. Bạn có biết bao nhiêu người không sở hữu nổi những thứ mà bạn mặc định là có mỗi ngày không? Bạn tận hưởng cuộc sống tốt đẹp này mà không suy nghĩ gì cả, và chắc chắn là bạn không trân trọng nó. Bạn có nhớ sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 không? Bạn còn nhớ hậu quả của cơn bão Katrina không? Bạn có biết điều gì xảy ra? Trong tâm trí của bạn, sau khi nhìn thấy những bức ảnh kinh hoàng đó trên tivi không? Điều đầu tiên xảy ra trong tâm trí của bạn, dù bạn có nhận thức hay không, là bạn sẽ tự động tập trung vào những gì bạn có. Bạn chứng kiến bao nhiêu người mất đi mọi thứ, nhà cửa, bạn bè, thậm chí mạng sống, và trong thâm tâm bạn tự nhủ, Tạ ơn trời Phật, con vẫn còn nhiều thứ. Sau sự kiện ngày 11 tháng 9, tôi nhớ mình cùng như người khác nhìn thấy tòa tháp đôi đổi sập xuống trên nền đất. Lúc ấy tôi đang sống ở Massachusetts. Ngay lập tức tôi tắt TV, leo lên xe lái tới nhà cha mẹ tôi ở Miami và ôm họ vào lòng. Tại sao tôi lại làm thế? Tôi đoán là do bản năng mách bảo tôi phải nắm giữ và trân trọng những thứ tôi được ban tặng. Tôi hy vọng có thể lay động bạn được chút ít bởi chúng ta dường như không nhận ra cuộc sống kỳ diệu đến nhường nào. Thật đáng buồn là bi kịch phải xảy đến thì ta mới trân trọng những gì mà mình sở hữu. Đó là lý do tại sao có câu nói bất hụ. Bạn không biết mình có những gì cho đến khi nó mất đi. Nhưng dưới đây là một bí mật nhỏ. À, thật ra thì nó là một bí mật rất lớn đấy. Đừng chờ cho đến khi mất đi một điều gì đó, rồi mới trân trọng việc nó từng tồn tại. Trong bài tập sau, tôi muốn bạn liệt kê những gì bạn yêu thích trong hiện tại. tôi hy vọng Bạn sẽ viết xuống thật nhiều điều. Tiếp theo, tôi muốn bạn viết ra những điều mà bạn không thích trong hiện tại. Tôi không thích việc mình đang nợ 20.000 đô la. Tôi không thích chuyện không kiếm đủ tiền để đi du lịch nhiều hơn. Tôi không thích nơi tôi đang sống. Bất kể thứ gì, hãy thành thật. Cho phép bản thân nói lên sự thật mà không phán xét chính mình. Bạn đâu phải cho ai xem danh sách này đâu. Xem này, bạn đã nghĩ về những điều này rồi. Tôi chỉ yêu cầu bạn viết xuống mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu khiến tư duy tích cực, không thực sự phát huy tác dụng là bởi luôn có những thứ bạn không thích thú trong cuộc đời mình. Tại sao phải nói dối và giả vờ như nó không tồn tại? Ở cuộc thứ ba, tôi muốn bạn trả lời, ai có thể giúp tôi phát triển? Lý do tôi không hỏi bạn, tôi có thể thay đổi như thế nào là vì nếu như bạn biết cách thay đổi, thì bạn đã thay đổi rồi. trả lời câu hỏi Ai có thể giúp tôi phát triển? Khiến tâm trí của bạn chú trọng vào những nguồn lực bạn có thể tìm thấy. Chẳng hạn như là sách vở, đĩa CD, hội thảo, huấn luyện, cố vấn hoặc bạn bè. Bạn có những nguồn lực ngay trước mắt mà trước giờ bạn luôn xem nhẹ. Bây giờ đã đến lúc bạn trân trọng nó để không phải đánh mất nó. Bài tập: Trân trọng hiện tại. Câu thứ nhất: Những điều tôi thích trong hiện tại. Câu thứ hai: Những điều tôi không thích Cột thứ ba Ai có thể giúp tôi phát triển Giải phóng tinh thần giai đoạn 3 Bước vào tương lai tốt đẹp nhất của bạn Gây đoạn cuối cùng của giải phóng tinh thần là bước vào tương lai tốt đẹp nhất của bạn Dạ yeah, Tôi ghét phải nói ra điều này Nhưng cuộc sống này không hoàn hảo Rất nhiều bạn bè thân thiết nhất của tôi là triệu phú Và không một ai trong số họ có cuộc sống hoàn hảo cả Vì vậy thay vì cố gắng mường tượng một tương lai huy hoàng, lý tưởng nơi mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Tôi muốn bạn làm một thứ mà trở theo thay lại dễ dàng hơn rất nhiều. Ở khoảng trống bên dưới, hoặc trong quyển nhật ký mật mã thành công, hãy viết về những gì xảy ra trong một ngày hoàn hảo vừa vừa của bạn. Tôi học bài tập này từ Franken, một trong những cố vấn thông minh của tôi, người đang sống một cuộc đời mà đa số chúng ta chỉ dám mơ ước, không dành phần lớn thời gian để lướt sóng gần bờ biển thành phố Suandiswo trong khi công việc kinh doanh trên mạng của ông mang lại hơn 1 triệu đô la mỗi tháng Đúng vậy, mỗi tháng không phải là mỗi năm đâu Rang, nói ông làm bài tập này trong lúc kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại cảm thấy vô cùng khốn khổ bởi ông chán ghét những việc mình làm và những người làm việc chung với ông Chỉ trong vòng 1 năm sau khi hoàn tất bài tập cuộc sống của ông hoàn toàn thay đổi từ việc có rất nhiều tiền nhưng đau đớn khổ sợ, sang việc có nhiều tiền hơn và hạnh phúc hơn. Tôi muốn bạn nghĩ về một ngày bình thường của bạn, trong hiện tại. Điều gì xảy ra trong một ngày như thế? Bạn thức dậy, mở mắt, tiếng chuông báo thức có thể reo ẩm ý, bởi bạn không muốn thức dậy và làm những gì bạn cần làm. Lưu ý, tôi đã không dùng đến đồng hồ báo thức hơn 20 năm nay. Bạn có nghĩ rằng, điều này có liên hệ gì với sự thật rằng tôi yêu thích những gì tôi làm, Và làm những gì tôi yêu thích không? Bạn bước ra khỏi giường. Ăn sáng được không? Có thể lũ trẻ đang chạy nháo nhào chuẩn bị đến trường. Bạn đến sở làm. Bạn có đang làm công việc mình yêu thích không? Bạn có bước ra ngoài làm việc không? Bạn có đến văn phòng không? Bạn trải qua một ngày của mình. Bạn có hạnh phúc không? Chán nản, hướng khởi. Cảm nhận được mình quan trọng và có đóng góp. Bạn về nhà. Bạn có mệt mỏi, cưới sức, kiệt sức hồ hởi, hạnh phúc hay là thoải mạng. Bạn lên giường, suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ của bạn là gì vậy? Mãn nguyện, biết ơn, kinh hải khi nghĩ đến ngày mai, mọi thứ cứ như thế lặp lại. Bạn có hiểu những gì tôi đang nói không vậy? Đây là cách mà bạn sống cuộc đời của mình. Và trước khi bạn nhận ra, thì một năm đã trôi qua, hai năm, năm năm, mười năm, 20 năm, và nhiều hơn nữa. Và bạn vẫn đang cứ nói với chính mình rằng một ngày nào đó tôi sẽ bạn có bao giờ để ý rằng chẳng có con đường nào dẫn đến hòn đảo mang tên một ngày nào đó không hoặc chúng ta bắt tay vào thực hiện ngay bây giờ hoặc nó không bao giờ diễn ra vì vậy tôi muốn bạn đừng nghĩ về hòn đảo một ngày nào đó nữa và xắn tay áo lên làm dùm tôi trong Nguyển Nhật ký mật mã thành công bạn hãy viết những gì mà xảy ra trong một ngày hoàng hảo vừa vừa của bạn từ quá ở đây đó chính là vừa vừa tôi không muốn bạn viết một tương lai lý tưởng xa xăm nào đó nơi bạn ngồi trên bãi viện và nhâm nhi cốc tay mỗi ngày bởi tôi đã trao đổi với rất nhiều người đã làm điều này và tin hay không thì tùy bạn thật sự chỉ sau một thời gian là bạn sẽ thấy chán ngay đúng thế chúng ta muốn tận hưởng những kỳ nghị và những món vật dụng cao cấp nhưng bài tập này nhằm miêu tả điều xảy ra trong một ngày hoàn hảo vừa vừa của bạn, khi bạn đang hạnh phúc và làm những gì mà bạn thực sự muốn. Bài tập, bài tập Bước vào tương lai tốt đẹp nhất của bạn Một ngày hoàn hảo vừa vừa của tôi Giải phóng tinh thần, thể hiện mức độ thành công, hạnh phúc và cảm giác mãn nguyện tối đa. Bởi cuối cùng, bạn không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền hay làm cho người khác hạnh phúc. bạn đơn giản biểu hiện con người thật của mình và cho phép bản thân mình thành công trong khi bạn giúp người khác thành công. Nhóm 3% có thể không ý thức được những gì mà họ đang làm, nhưng bạn vẫn có thể học hỏi từ họ. Khía cạnh cuối cùng của bước đi cuối cùng này, nghĩa là bạn không chỉ ngừng xin lỗi cho việc bạn là ai, mà còn cho phép bản thân mình thành công ở mức cao nhất. Điều tuyệt vời là khi bạn cho phép bản thân của mình thành công, bạn cũng cho phép người khác được tương tự. Đó là lý do vì sao giải phóng tinh thần dẫn ta đến điểm cực đại và kết thúc một vòng tuần hoàng, quay lại việc đạt được và trao đi sự hỗ trợ vô điều kiện mà tất cả chúng ta đều cần để là con người thật của mình. Tóm tắt nhanh 1. Bước cuối cùng của mật mã thành công là đi tìm nguyên nhân của bạn. Điều này đại diện cho lý do nên tối thượng Mục đích sống hay sứ mệnh của bạn, khi bạn đã tìm thấy nguyên nhân đó, và sống đúng với nó. Không ai ngăn trở được bạn nữa. 2. Giai đoạn đầu tiên của quá trình đi tìm nguyên nhân chính là xác định năng lực cốt lõi của bạn. Điều này diễn ra trong 3 giai đoạn. Miêu tả điểm mạnh, dẫn chứng kỹ năng và xác định khao khát của bạn. 3. Giai đoạn thứ hai của quá trình đi tìm nguyên nhân là nhận diện các cách thể hiện của bạn. 3 giai đoạn trong bước này là tiết lộ con người thật của bạn, xem xét vai trò của bạn và quyết tâm, kiên trì đến cùng. Giai đoạn thứ 3 của quá trình này Là giải phóng tinh thần của bạn ba bước để thực hiện điều này Là tha thứ cho quá khứ, trân trọng hiện tại Và bước vào tương lai tốt đẹp nhất của bạn năm Đi tìm nguyên nhân Chính là thành quả to lớn nhất Mà con người có thể đạt được Bởi hạnh phúc to lớn nhất Bắt nguồn từ việc có được một mục đích sống vĩ đại hơn chính bản thân của mình Hãy sử dụng những bước này để đi tìm nguyên nhân của bạn Bởi khi bạn cho phép bản thân của mình Được là con người thật Bạn cũng cho phép người khác được như vậy Hành động tiếp theo, lý kê 3 điều bạn có thể làm từ chương này trong 7 ngày sắp tới để đi tìm nguyên nhân của bạn trong cuộc sống và sự nghiệp. 10 câu hỏi trao quyền cho bước 7 1. Tại sao mình tìm thấy nguyên nhân của mình? 2. Tại sao mình đang sống một cuộc sống có mục đích? 3. Tại sao mình biết lý do mình tồn tại trên cõi đời này? 4. Tại sao mình tìm thấy lý do nên tối thượng của mình? 5. Tại sao mình dễ dàng chú trọng? Vào những gì mình thật sự muốn 6. Tại sao mình đang đi đúng hướng Và nhắm đúng mục tiêu để ra 7. Tại sao mình không bao giờ Không bao giờ bỏ cuộc 8. Tại sao mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch 9. Tại sao ngày hôm nay Thượng đế ban cho mình Đặc ân chưa từng có trước đây 10. Tại sao Không ai cạn bước của mình Xin mời quý vị và các bạn Đến với nội dung của chương 11 Tiếp theo là gì Tôi đã học được một điều. Nếu một người tự tin tiến bước trên con đường họ mơ ước và nỗ lực sống một cuộc đời họ mong muốn, người ấy sẽ gặp thành công ở những khoảnh khắc không ngờ nhất. Harry David Thothrell Câu trích dẫn trên có ba động từ. Tiến bước, nỗ lực và gặp. Đầu tiên, bạn cần phải tiến bước, nghĩa là bạn cần phải phát triển. Bạn không cần phải nhảy vọt như nhiều người gợi ý. Chỉ cần đơn giản bước từng bước một, hãy để ý cách bạn tiến bước, một cách tự tin. Tại sao thế? Bởi bạn đang áp dụng luật vũ trụ, một quy luật không thể phá vỡ. Bạn không cần phải nghĩ rằng, tôi có thể làm được. thay vào đó hãy nghĩ, chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể làm được nhiều thứ hơn là một mình bạn. Và bạn sẽ tự tin tiến bước đến đâu? Dĩ nhiên là trên con đường bạn mơ ước. Không nhất thiết, bạn phải biết điểm kết thúc, chỉ cần hướng đi là đủ. Bạn không cần biết cách chính xác để đến được đó. Và đó cũng là lý do để bạn chỉ tiến từng bước một mà thôi. Nếu bạn thực hiện theo các bước mà tôi đã hướng dẫn, từng bước một, bạn nỗ lực sống cuộc đời mình mong muốn. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bạn sẽ thành công. Tôi rất thích khái niệm này, bởi gặp thành công ngẫu, là thành công đang chờ đợi bạn. Y như một cuộc hẹn hò, bạn gặp một người nào đó khi nào? Khi họ đang mong chờ bạn. Khi họ đang trong đời, được hồi ngộ với bạn. Tại sao bạn không thử hình dung thành công như một ai đó đang chờ đợi bạn một cách hào hứng giống như là bạn vậy? Bạn gặp gỡ thành công. Hãy nhớ rằng ba giai đoạn của niềm tin vào bản thân bao gồm. Đầu tiên, người khác tin tưởng bạn. Thứ hai, tiếp theo, bạn tin vào người khác. Thứ ba, cuối cùng, bạn tin vào chính bạn. Quyển sách này được viết ra với mục đích giúp bạn trở nên thành công một cách hạnh phúc trong cuộc sống, sự nghiệp và các mối quan hệ. Nhưng bây giờ, bạn sẽ làm gì đây khi quyển sách đã đến hồi kết? Nếu bạn thực sự mong muốn những thành quả và lợi ích mà bạn hằng khao khát cho cuộc đời mình, những thứ như có nhiều tiền hơn, giàu sang hơn hay các mối quan hệ tốt đẹp hơn, bạn cần phải thực hiện những gì mà tôi đã chia sẻ với bạn ở chương 3, đó là hành động. trong quyển sách này Tôi đã giới thiệu với bạn mật mã thành công, cách nhanh nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất tôi từng biết để nhất chân khỏi bàn đạp thắng và cho phép bản thân thật sự hạnh phúc và thành công. Tôi đã cho bạn thấy cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu của mình và tạo nên một cuộc sống như ý. Nếu như bạn thực hành theo 7 bước đã được học, bạn sẽ thay đổi cuộc đời mình. Tôi khuyến khích bạn hãy hoàn tất những bài tập trong từng chương và sử dụng những câu hỏi tra quyền mới mẹ và mạnh mẽ. Hãy thực hiện những bước đơn giản này mỗi ngày. Bởi vì khi đó, chúng sẽ chuyển những hành vi mới thành những thói quen mới và những thói quen mới này sẽ trở thành cuộc sống mới của bạn. Nếu bạn muốn tạo nên một cuộc sống hạnh phúc và thành công, bạn cần phải bước vào vùng quen thuộc mới. Điều đó nghĩa là bạn cần phải luyện tập những bước này. Không chỉ đơn giản là đọc, nói hay suy nghĩ mà phải thực sự hành động. Ngay lúc này đây, Hình ảnh phản chiếu tiêu cực của bạn có thể đang thì thầm với bạn rằng, mày không làm được đâu, khó lắm, mày không có đủ thời gian đâu. Như bạn đã thấy, nhiệm vụ của hình ảnh phản chiếu tiêu cực là cầm chân bạn lại vị trí bạn đang đứng, ngay tại vùng quen thuộc hiện tại của bạn. Nếu bạn muốn chuyển sang vùng quen thuộc mới, hạnh phúc và thành công, hãy đơn giản làm theo quy trình 3 bước dễ như bẩn này. 1. Học 2. Làm 3. Và dạy Nghĩa là học các bước của mật mã thành công. Và tôi đã nói hết cho bạn biết. Nhóm 3%, những người thành công một cách tự nhiên, đều làm theo những bước này một cách vô thức trong hầu hết mọi khía cạnh cuộc sống, sự nghiệp và các mối quan hệ. Họ thường không biết những gì họ đang làm đâu. Tuy nhiên, nếu như bạn tập trung chú ý, bạn có thể học được rất nhiều từ một người hành động một cách vô thức. Điều thứ hai là bạn cần làm những bước này. Kiến thức Không hiệu quả là những kiến thức bạn không áp dụng Nhưng phần khó nhất Của bất kỳ chương trình nào Là ngồi dậy và hành động Tin tốt lành cho bạn Là cách thức tìm kiếm sự hỗ trợ Để thực hiện những bước này Đã có sẵn ngay trong hệ thống Bạn không cần phải làm điều này một mình Trên thực tế Đó là điểm mấu chốt của mật mã thành công Điều cuối cùng Để gặt hái những lợi ích tối đa Từ những gì tôi đã chia sẻ với bạn Bạn phải dạy lại cho người khác Bạn phải chia sẻ những gì mà bạn đã học trong quyển sách này với người thân, bạn bè, gia đình, thành viên trong nhóm và đồng nghiệp của bạn. Người nào học được nhiều hơn, thầy hay trò? Có lẽ tất cả chúng ta, ai cũng đều đã từng dạy một điều gì đó, cho một nhóm hay thậm chí là một người. Và đó chính xác là lúc bạn thực sự học đấy. Bên cạnh đó, hãy cân nhắc những thành viên trong nhóm, trong tổ chức hay trong vòng tròn xã hội của bạn. Có bao nhiêu người trong số họ mà bạn nghĩ rằng đang tự giới hạn bản thân ở một mức nào đó dù là trong công việc hay là trong cuộc sống Có phải là tất cả bọn họ hay không? Nếu đúng là như vậy chẳng phải bạn nợ họ việc chia sẻ những thông tin này sao? Nếu bạn coi mình là bạn của họ và nếu như bạn thực sự quan tâm đến họ chẳng lẽ bạn không muốn nhìn thấy họ trở thành một con người trọn vẹn hoàn thiện mà họ xứng đáng hay sao? Chẳng phải bạn cũng muốn bạn của mình làm điều tương tự như bạn ư? nếu bạn không cảm thấy thoải mái với từ dạy. Vậy, hãy dùng từ chia sẻ. Nếu bạn tìm thấy một thứ có thể giúp cải thiện cuộc sống của những người xung quanh, theo lẽ tự nhiên, bạn sẽ muốn chia sẻ với họ, đúng không? Đó chính là điều tôi khuyến khích bạn làm. Không chỉ là vì lợi ích của họ, mà còn vì lợi ích của bạn nữa. Tôi cũng đề xuất bạn nên đọc lại quyển sách này từ đầu đến cuối, ít nhất là hai lần nữa, gạch chân và làm nổi bật những đoạn đặc biệt, có ý nghĩa đối với bạn. Cái gì? Hình ảnh phản chiếu tiêu cực của bạn quát lên. Tôi vừa mới đọc xong quyển sách, tại sao tôi phải đọc đi đột lại chứ? Sự thật là bạn đang nghiền ngẫm quyển sách này bao nhiêu, bạn sẽ càng nhanh chóng sống trong mật mã thành công, và sự giàu sang cũng như hạnh phúc sẽ dễ dàng xuất hiện trong đời bạn. Sau khi phát hiện hội chứng nhìn thành công, tôi nhận ra rằng, nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi là mang những thông tin này đến với vàng người trên khắp thế giới. Những người đang nhìn đói thành công, dù đó không phải là lỗi của họ. Sứ mệnh của tôi là tạo ra một quốc gia và một thế giới của những gương yêu thương và hỗ trợ những người có cùng ước mơ đó trên cuộc hành trình đi tìm sự giàu có, bình an và hạnh phúc đích thực. Tôi mong đến một ngày được trở thành một phần trong câu chuyện thành công của bạn. Vì những gì tốt đẹp nhất. Noah John Về tác giả. Tiến sĩ Noah Jones là nhà sáng lập CEO của successclinic.com, một công ty đào tạo quốc tế về thành công và là người dẫn chương trình truyền hình Wise TV. Các cá nhân và tổ chức trên hơn 40 quốc gia đang sử dụng những phương pháp đột phá của ông để loại bỏ suy nghĩ tiêu cực và tận hưởng quyền làm chủ nhiều hơn. Ông là tác giả của Permission to Success cho phép thành công. Và được Chris Limits Book of Affirmations quyền sách về câu hỏi trao quyền đã được dịch sang 4 thứ tiếng Ông từng xuất hiện trên CNN, ABC, NBC, CBS, 4 News và được khắc họa trên Paradis, Women's Day, Moral's Los Angeles, Bushnell's Journal, The Chicago Sun Ties, The Washington Post, tạp chí Einstein, va Shaolin